t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt tony chính nghĩa chi quyền t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt tony chính nghĩa chi quyền quan g môn trước diệp vũ đột nhiên đứng thẳng người xuyên tấu qua quang môn bên trên phơi bậy đi ra hình tượng diệp vũ thấy rõ ràng tony sợ tác chiến giáp h ư u quyền bên trên dần dần sáng lên đường cong đây là nhìn xem đường cong tạo thành phức tạp đồ án diệp vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc lớn nhỏ như ý p h ủ một lát sau diệp vũ thấp rộng hôm ộ t tiếng tony sợ tác chiến giáp h ư u quyền phía trên đường cong tạo thành đồ án diệp vũ đã từng nhìn thấy qua chính là tấm kia lớn nhỏ như ý phụ chú phía trên đồ án mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng là chỉnh thể g i à n khung bên trên có cùng nguồn gốc chẳng lẽ thác ni vậy mà thật đem lớn nhỏ như ý phủ khắc lục tới sắt thép chiến giáp phía trên diệp vũ trong mắt tinh quang l ó e lên nếu thật là như thế như vậy thác ni liền lợi hại không những ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng thủ khuất một chỉ tại đạo gia phủ chú phương diện giống nhau có thể xưng ơ thiên tài qua n g môn hình tượng bên trong tony sở tặc hữu quyền đã hiện đầy l ó e sáng đường cong qua môn khe chấn động tony sở tặc thanh â m chuyển đến diệp vũ trong hai、H、đại gia hỏa nếm thử ta chính nghĩa thiết quyền a một ngày mắt chiến giáp hưu quyền h à o quang tỏa sáng một cái to lớn sắt thép chi quyền bỗng nhiên xuất hiện tại t o n y sở tặc chiến giáp tên lửa đẩy toàn lực thôi t c ấ c dưới to lớn sắt thép đấm thẳng ầm vang rơi vào cá voi chiến hạm đỉnh đầu vang nổ thật to tiếng đ i ế t thái như góc cá voi chiến hạm liền một lát cấp thấp đều làm không được trực tiếp bị to lớn sắt thép chi quyền nện vào đường cái bên trong vang vang vang chiến hạm sắt thép m ả n h vỡ từng mảnh bắn bay mà ra xét qua không khí phát ra bén nhọn gạo thép mà nguyên bản giữ tợn cá voi chiến hạm tính cả đầu nửa trước thân tất cả đều biến thành mạch vỡ đường cái vết rách bên trong, một hồi trói hai âm sắt văng lên. t o n y sở t ạ c lái sắt thép chiến giáp, từ đó bay ra. chỉ có điều nguyên bản chân bóng lóe sáng chiến giáp, hiện đầy đạo đạo vết chảy, nhìn chật vật không chịu nổi. trước ngực năng lượng lò phản ứng cũng biến thành mở đi lên. giả duy tư t o n y sở t ạ c thanh âm tự chiến giáp bên trong văng lên. vừa rồi một lần kia công kích, tiêu hao nhiều ít năng lượng. một lát sau, giả duy tư máy móc thanh âm văng lên, tiêu hao tổng năng lượng bốn mươi t tô n h sở tặc ít sâu một hơi. trong lòng thất kinh, vừa rồi một kích kia mặc dù uy lực to lớn, nhưng là tiêu hao năng lượng giống nhau to、lớn. liền xem như đầy phụ tải năng lượng cũng chỉ qua phát ra hai lần công kích mà thôi cách đó không xa đội trưởng tay nắm lấy tấm chắn mở to hai mắt nhìn xem tony sợ tạc frank một gã kỳ thủy tháp chiến sĩ thừa cơ đem đội trưởng hất bay ra ngoài phi đội trưởng phun ra trong miệng rót vào cho bụi thiền tay một tấm chắn đem đánh lén kỳ thủy tháp chiến sĩ chém thành hai nửa này t h a m nhi đội trưởng hướng phía tony sợ tạc cao giọng hô vừa rồi ngươi chiến giáp xoáy a tony sợ tạc cắt ngang đội trưởng nói chuyện quả thực quá đẹp rồi đội trưởng ngạc nhiên nhìn xem tony sợ tạc ngươi làm như thế nào ta biết ngươi chiến giáp rất lợi hại nhưng là nắm đấm bỗng nhiên biến lớn như vậy ngươi lại phát minh cái gì mới đổ vào ta t h a n h tony sợ t ặ c đóng lại chiến giáp thôi đ ọ c k h hạ xuống mặt đất bên trên không đây không phải ta phát minh bất quá ta cải t i ế nó n nó là cái gì đội trưởng nghi hoặc nhìn thắp n i thắp nghi, nghi như bay lên tiếng nói rằng một t r a n giấy g một t r a n giấy g đội trưởng rất kinh ngạc không tệ chính là một t r a n giấy g chỉ có điều phía trên vẽ lấy loạn thất bát tao đồ án mà thôi ông đội trưởng vừa muốn nói cái gì bỗng nhiên phát giáp được trên bầu trời lại xuất hiện mới biến động một đạo thất thải quan g môn bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong cùng năng lượng bảo thạch mở ra không gian chi môn xa xa đối lập chương tám trăm ba mươi hai tony thật cao hứng lại gặp được ngươi chương tám trăm ba mươi hai tony thật cao hứng lại gặp được ngươi giữa không trung thất thải quan g cửa nhường đội trưởng sinh lòng cảnh giác không khỏi nắm chặt trong tay tâm chắn tony sở tác khởi động chiến giáp thôi đ ộ n g ký giống nhau lơ lửng mà lên làm xong tùy thời mà chiến chuẩn bị bốn phía từng người tự chiến người báo thù các chiến sĩ cũng tất cả đều phân ra một tia tâm thần chú ý giữa không trung xuất hiện thất thải quan cửa、Và、anh quan môn bên trong vang lên một hồi rít gào chầm chầm đây là thanh â m gì chiến hạm a đội trưởng nghiêng thai lắng nghe kia rít gào chầm chầm âm thanh n h ư ờ n g trong lòng hắn xích chặt đây là tony sợ tạc nghe quang môn bên trong chuyền gia thanh â m sắc mặt có vẻ hơi quái dị đây là xe thể thao thanh â m xe thể thao chẳng biết lúc nào mắt t n g đứng, đứng ở đội trưởng bên cạnh thân nghi ngờ hỏi thăm tony sợ tạc t h ă m nhi ngươi xác định đây là xe thể thao thanh â m tony sợ tạc ôm lấy hai tay khẽ hư một tiếng ta đương nhiên xác định ta cất chứa chín mươi bảy chiếc xe thể thao chẳng lẽ xe thể thao phát động t h a nhâm ta sẽ nghe lầm sờ lên c á i c ằ m thác ni trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc hơn nữa ta luôn cảm thấy thanh â m này rất quen thuộc Vâng, Vâng, thân tiếng cao tiếng gầm gừ bên trong, chấn thiên thân ảnh quăng môn bên trong không Nhìn không thân ảnh, đội trưởng cùng mắt ứng đồng thời giật mình. Anh? Xe thể thao ở giữa không trung khoảng trên Đúng ni mấy người cách đó không xa. Đội trưởng cùng mắt ứng hai người cảnh giác nhìn xem rơi xuống gầm gừ giật giữa giác bá, phá phá cách, cách tại một tự Thật thể thao. mắt thời thể thao sẹt một tức mặt đất. thắt mắt đất thể đội rơi rơi Đội hai rơi mà xem mà mấy xem cao lúc ra. ra qua xa. vào vào huy lập là xe xe xe đó ở m à t h á c ni h nhìn xem trước mặt xe thể thao trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng nặng đây là t h á c ni h ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nghĩ tới đây là ta chiếc kia khoa nhi thi đấu khác thắc ni lập tức kinh hô một tiếng là ngươi đội trưởng cùng mắt tướng bay đầu nghi hoặc nhìn tony sợ t ạ c t h á c nhi các ngươi nhận biết b á xe thể thao một bên cửa xe như là cánh bướm triển khai diệp vũ tự trên xe cất bước mà ra hướng phía tony sợ tạc lên tiếng chào hỏi diệp vũ khẽ cười nói này thắc nhi thật cao hứng lại gặp được ngươi tony sợ tạc hạ xuống mặt đất bên trên thu hồi chiến giác mặt nạ n g h e m ặ t thác nhi tức giận nói nếu như ngươi có thể đem trộm xe thể thao của ta trả lại cho ta ta sẽ càng cao hứng diệp vũ đưa bay vừa cười vừa nói thế nào lại là trộm đâu đừng quên ta thật là cho n g ư ơ i thù lao thù lao cái gì thù lao tony sợ tắc n í t miệng hơn nữa đây chính là ta yêu nhất xe thể thao ngươi quên diệp vũ đưa tay chỉ thác nhi người mặc chiến giáp hữu quyền chính là trong miệng ngươi tờ giấy kia à? đội trưởng nghe vậy kinh ngạc lên tiếng tờ giấy kia là ngươi cái gì giấy mắt ứng nghi hoặc nhìn đội trưởng cùng tony sợ tắc chính là có thể làm cho t h á c ni chiến giáp biến rất lớn uy lực to lớn tờ giấy kia đội trưởng hướng phía mắt ưng giải thích một phen diệp vũ dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc kia nhưng thật ra là phụ chú không phải đơn thuần giấy tony sợ tặc thanh â m văng lên trong mắt của ta cái kia chính là giấy bất qua phía trên vẽ đồ án rất có ý tứ diệp vũ nghe vậy n ở đủ cười cho nên ngươi liền đem hắn khắc lục tới ngươi chiến giáp bên trên cười khẽ một tiếng diệp vũ tán dương không thể không nói t h á c n i ngươi thật sự là một thiên tài tony sợ tặc nghe vậy ôm lấy hai tay khẽ ngầm đầu trên mặt lộ ra một v ệ nạo sắc tất cả mọi người nói như vậy diệp vũ khẽ lắc đầu trong lòng âm thầm buồn cười cái này t o n y sợ tặc thật sự là đủ tự luyến đập sợ bên cạnh xe thể thao diệp vũ vừa cười vừa nói tham nhi ta đem chiếc xe này cải tiến một phen tin tưởng ngươi sẽ thích a tham nhi trong mắt tinh quang lấy lên đừng nói cho ta ngươi cải tiến điều khiển cái bệ đ ô i cánh cùng phòng đụng cống những vật này dĩ nhiên không phải diệp vũ bấm tay gõ cửa xe thất g i ọ n quát nói uy trấn thiên cùng bọn hắn chào hỏi a chương tám gốc sĩ lịch sinh mệnh uy trấn thiên chương tám gốc sĩ lịch sinh mệnh uy trấn thiên uy trấn thiên cùng bọn hắn chào hỏi à. diệp vũ bấm tay go go cửa xe lên tiếng nói rằng uy trấn tiên h tony sợ tặc một đoàn người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói là chiếc xe này à. t h á p ni âm thầm trầm tư chẳng lẽ trên chiếc xe này mặt lắp đặt trí tuệ nhân tạo tạch tạch tạch ngay tại tony sợ tặc suy nghĩ thời điểm diệp vũ bên cạnh thân xe thể thao phát ra một hồi máy móc vận chuyển thanh âm s a hoa xe thể thao tại một phen lắp lên chuyển đổi về sau biến thành một tôn cao lớn sắt thép người máy ông uy trấn tiên hai mắt hồng mang l o ạ lên ta là uy trấn tiên rất hân hạnh được biết các ngươi tony sở t ạ c cùng đội trưởng mấy người mở to hai mắt kinh ngạc nhìn uy trấn tiên và a nó quả thật không tệ ân nhanh gặp phải ta chiến giáp còn kém một chút xíu nửa này g tony sở t ạ c ngữ khí mang theo khinh tường nói nhưng là từ t h á p ni trên mặt ai cũng có thể nhìn ra một tia hâm mộ rất giống hạt gạt hủy diệt giá áo g i á p chẳng biết lúc nào lôi thần sô đứng ở đội trưởng sau lưng đang tràn đầy phấn khởi đánh giá uy trấn tiên tony sở t ạ c đem ánh mắt theo uy trấn tiên trên thân thu hồi lại nhìn xem diệt vũ thác ni lên tiếng dò hỏi ngươi tại cái này đại ra hỏa phía trên lắp đặt trí tuệ nhân tạo a diệp vũ lắc đầu cũng không phải là ngươi có thể đem hắn coi như là một cái chân chính sinh mạng thể sinh mạng thể tony sở t ắ c kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đây không có khả năng có lẽ hắn liền cùng giả duy tư như thế thuộc về độ cao trí tuệ nhân tạo nhìn xem diệp vũ tony sở t ắ c chế nhạo nói có lẽ ngươi hẳn là đem hắn đưa vào nhà máy sửa chữa kiểm tra một chút nhìn xem bên trong là mạch tin t ở c ử bờ vẫn là đại não đối mặt thác ni chất vấn diệp vũ cười khẽ một tiếng không có phản bác uy chân tiên xem ra bọn hắn cũng không tin ngươi là chân chính sinh mạng thể a diệp vũ quay đầu đối vi trấn thiên vừa cười vừa nói vi trấn thiên trong mắt hồng mang nói lên lên tiếng nói rằng tony sở tặc tiên sinh không giống với nhân loại các ngươi thuộc về gốc cắt bọn sinh mệnh chúng ta xỉ vợ chồng tinh nhân thuộc về gốc xỉ lịch sinh mệnh gốc xỉ lịch sinh mệnh tony sở tặc trong mắt dị sắc l ó e lên xỉ vợ chồng tinh nhân tại vĩ đại hòa chủ nguyên n g điểm hóa hạng theo băng lãnh kim loại biến thành nguyên một đám sinh mạng thể đây là sinh mệnh n g ả i bọn cùng trí tuệ nhân tạo có bản chất khác nhau、Vy、trấn thiên thanh â m tại mọi người trong thai băng lên hòa chủ nguyên tháp ni trong miệm lầm bầm nói đây cũng là hắn một cái không biết rõ danh từ l o một n huống n h đạo màu đũ lam dòng điện tử uy chấn thiên lòng bàn tay tràn vào điện thoại di động bên trong hai uy t h ấ n thiên thanh nhâm lập tức băng lên ta vừa rồi cho bộ điện thoại di động này rót vào một tia hỏa trùng nguyên lực lượng tại hỏa trùng nguyên tác dụng dưới tại mọi người ánh mắt quan sát hạng bộ điện thoại di động này tại một phen biến ảo về sau biến thành một cái lớn chừng bàn tay đơn sơ người máy c h u cụ nhỏ người máy không người ho khan mấy tiếng một hồi cho đuổi từ nhỏ người máy thân thể khe hở bên trong bay xuống đi ra chương 834, t r a b ố cùng bảo huy trấn tiên h chương 834, t r a b ố cùng bảo huy trấn tiên h cục này điện thoại biến thành nhỏ người máy đứng tại huy trấn tiên h trên lòng bàn tay hướng phía chu vi xem đám người lên tiếng chào hỏi có người hay không hỗ trợ đem vũ khí của ta nhận lên ta cảm giác rất không an toàn nhỏ người máy nhìn khắp bốn phía phát hiện khắp nơi đều là chiến đấu thân ảnh kỳ thủy tháp người xâm lấn vẫn còn tiếp tục vũ khí của ngươi tony sợ tặc ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhỏ người máy lên tiếng nói rằng ở đâu nhỏ ngươi máy ghé vào v u chấn t i ê n lòng bàn tay biên giới thướng mặt đất nhìn xuống ngay tại chân ngươi hạ sắt lá người sắt lá người tony sợ t ạ c đuôi lông mày lắc một cái liền phải bộc phát bất quá một lát sau trong miệng dễ cực nói gọi ta ủy rờm an ta là sẽ không theo một cái vừa ra đời bảo bảo sinh khí nhỏ ngươi máy hoàn toàn không sợ hãi tony sợ t ạ c trực tiếp về đ ố i nói tốt sắt lá người bây giờ có thể làm phiền ngươi đem chân nâng lên đem vũ khí của ta cho ta tony sợ t ạ c sắc mặt tối sầm thân thể rút lui một bước tại tony sợ tạc dưới chân lộ ra một cây màu trắng dây sạc cùng sạc tin đem dây sạc cùng sạc tin nhặt lên đưa cho nhỏ người máy t h á p ni nhét miệng nói đây chính là vũ khí của ngươi không thể không nói kém phát nổ chính là nó nhỏ người máy ngạc nhiên tiếp nhận dây sạc cùng sạc tin trong tay một đạo nhỏ b ẽ dòng điện tràn vào dây sạc cùng sạc tin bên trong tại tony sợ tạc ánh mắt kinh ngạc bên trong cái này dây sạc cùng sạc tin hóa thành một thanh kiểu dáng tinh xảo liên truy bị nhỏ người máy giữ tại ở trong tay hô nhỏ người máy hô một mạch giọng nói nhẹ nhàng nói hiện tại an toàn nhiều lúc n a y trong tay liên truy nhỏ người máy hướng phía tony s ở t ạ c nói rằng ta cảm giác nó so ngươi kia một thân sắt lá có thể mạnh hơn nhiều cái này đều có thể tony s ở t ạ c mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy những này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết đồng thời thác ni lại đ ố i trước mắt đây hết thể sinh ra hứng thú nâng hậu uy c h ấ n tiên di động bàn tay hướng về phía trước một đưa tony s ở t ạ c tiên sinh hắn liền đưa cho ngươi tony s ở t ạ c kinh ngạc nhìn uy c h ấ n tiên đưa tay chỉ nhỏ người máy ngươi thật đem hắn đưa cho ta uy trấn tiên nhẹ gật đầu ngươi bây giờ có thể vì hắn lấy một cái tên tony sở tặc thận trọng tiếp nhận nhỏ người máy rất giống một cái lần thứ nhất ôm hải tử phụ thân v â n h kỳ thụy tháp người một vòng laser s x c kích đánh nát một tòa cao lầu cao lầu đổ sụt phát ra một tiếng oanh minh đội trưởng nhìn khắp bốn phía phát hiện chiến đấu tình hình càng trở nên không ổn bọn tiểu nhị chúng ta đến khai công nạ tạ xạ còn không có cầm tới quyền t r ư ợ n g a nàng đang cố gắng nơi xa tới gần năng lượng c ủ a sáng trên nhà cao tầng nạ tạ xạ đang cùng thiên thần lạc cơ cướp đoạt quan bế không gian chi môn vận trượng thắp n i mấy người đang muốn hành động diệp vũ đỗng nhiên gọi bọn hắn lại chờ một chút cần hỗ trợ a thấy mấy người dừng bước lại diệp vũ khẽ cười nói ta có một cái biện pháp tốt hơn quay đầu nhìn uy trấn thiên diệp vũ lên tiếng nói rằng uy trấn thiên đem trên trời rác r ư ỡ i đều dọn đẹp tuân mệnh chủ nhân uy trấn thiên ngữ khí cung k í n h quát tạch tạch tạch máy móc biến ảo uy trấn thiên hóa thân một tòa giữ tợn bá đạo pháo đài dầm dầm dầm một máy mắt uy trấn thiên buộc phát ra một hồi kinh khủng báo kim loại quét sạch giữa không trung xâm lấn kỷ t h ụ tháp đại quân đoá, đoá pháo hoang rộ phô thiên cái địa kỷ t h ụ tháp đại quân tại uy trấn thiên mãnh liệt hỏa lực bên trong, từng mảng lớn bị quét sạch xanh xanh. chỉ còn lại mấy chiếc cá voi chiến hạm đ ư ơ n g tựa theo hình thể khổng lồ ngăn cản uy chấn thiên công kích tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại uy chấn tiên h thu hồi pháo đài hình thái một lần nữa biến thành sắt thép người máy、Bụt. uy chấn tiên h đưa tay ở sau lưng v ừ a gậy một thanh lóng lánh ánh sáng màu đỏ chiến hạm đao bị uy chấn tiên h giữ tại ở trong tay chương 835, sắp d á n g lâm chiến tranh thành lũy chương 835, sắp d á n g lâm chiến tranh thành lũy phanh uy chấn tiên h khuất thân bật lên mà lên thân hình cao lớn bay vọt ở giữa không trung trong tay chiến hạm đao xẹt qua một đạo lõe sáng độ cong cắt bảo cá voi chiến hạm vê anh cá voi chiến hạm dường như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng rơi vào trên mặt đất văng lên mảng lớn cho bụi uy chấn thiên thân ảnh không chút nào dừng lại tại cao lầu cùng cá voi chiến hạm trên thân thể chẳng chọc xê dịch trong tay chiến hạm đao tỉnh h thoảng phát ra từng mảnh bao quang mấy chiếc cá voi chiến hạm vẹn vẹn giữ vững được một lát thời gian liền đã bị uy chấn thiên toàn bộ chém xuống trên mặt đất vê anh mặt đất run lên uy chấn thiên tự giữa không trung ngậy xuống、Vụ. thu hồi trong tay chiến hạm đao uy chấn thiên đứng ở diệp vũ bên cạnh thân cung kính thanh âm chủ nhân thuộc hạ đã đem địch nhân tàn sát không còn diệp vũ nhìn xem giữa không trung không còn có kỳ thụy tháp đại quân lận hiện hài long gật đầu nói rất tốt cái này liền thành tịnh nhiều đi tony sở tặc cùng đội trưởng mấy người nhìn xem bốn phía dừng lại chiến h ỏ a trong lòng đều dâng lên chính mình có chút hơi thừa cảm giác chỉ có điều một lát sau đám người liền sắc mặt siết chặt ở đỉnh đầu mọi người không gian chi môn bên trong dần dần hiện lộ ra một tòa k h á i vật khổng lồ trước đó trong mắt mọi người hình thể đã mười phần khổng lồ cá voi chiến hạm giờ k h ắ c này ở cái này sắp xuất hiện vũ khí trước mặt liền như là một cái con nít kỳ t h ụ tháp người chiến tranh thành lũy lôi thần sổ nhìn xem đỉnh đầu dần dần xuất hiện quái vật khổng lồ sắc mặt mười phần nghiêm trọng chiến tranh thành lũy nghe liền thật không tốt đối phó đội trưởng tay cầm tấm c h á n cứ việc trong lòng vạn phần cảnh giác nhưng là thần sắc vẫn như cũ vô cùng kiên định xem ta lôi thần sổ cất bước m à ra trong mắt l ó e lên vẻ tự tin trong tay lôi thần chi truy cấp t ố c múa trong hư không xuất hiện đạo đạo lôi đỉnh b á lôi thần chi truy r ơ cao trong hư không một đạo lôi đỉnh trong khoảnh khắc rơi vào lôi thần chi truy phía trên v anh r ồ vung lên lôi thần chi truy lôi đỉnh chi lực như t h i ể m điện đánh vào chiến tranh thành lũy phía trên ông nhưng là nhượng đám người cả kinh thất sắc chính là chiến tranh thành lũy phía trên đột nhiên hiện ra một tầng vòng phòng hộ chặn lôi đỉnh công kích cái gì lôi thần sổ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm chiến tranh thành lũy thân mắng một tiếng đây là cái gì vòng phòng hộ một kích phía dưới vậy mà không có chút nào chấn động tony sợ tặc cùng đội trưởng mấy người ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng giờ phút này chiến tranh thành lũy đã hiện lộ gần một nửa nếu để cho chiến tranh thành lũy chân chính giáng lâm như vậy đối với mọi người tớ nói không thể nghi ngờ là một trận hài nạn ha ha nơi xa trên nhà cao tầng vang lên thiên thần lạc cơ vui sướng tiếng cười chiến tranh thành lũy sắp giáng lâm các ngươi không ngăn cản được ta phải không ta sẽ không để cho ngươi được như ý hát quả phụ xoay người lấy mình cướp đoạt lạc cơ quần trượng hướng về năng lượng của sáng chạy tới mà lạc cơ đứng tại chỗ nhìn xem hát quả phụ b ó n g lưng khoe miệng lộ ra một kia quỷ dị mỉm cười hát hát cứ việc đi thôi bên này đội trưởng nhìn thấy hát quả phụ lấy được lạc cơ quần trượng trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc quần trượng lấy được không gian chi môn chẳng mấy chóc xe q u ầ bế chiến tranh thành lũy vào không được tony sở tặc mấy người trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng hô vậy là tốt rồi ta cũng không muốn cùng chiến tranh thành lũy này tháng ông giờ phút này hắc quả phụ hai tay nắm chắc vẫn trượng đem nó đâm vào năng lượng trong cột sáng b á năng lượng cột sáng tại mọi người trước mắt trong nháy mắt biến mất hô kết thúc hắc quả phụ lui về phía sau mấy bước t h ở phào một hơi một mực căng cứng tâm thần rốt cục đông lòng xuống mau nhìn không gian chi môn vẫn chưa đóng c ử a bế đột nhiên đội trưởng một tiếng kinh hô đưa tới chú ý của mọi người giữa không trung mở ra không gian chi môn không có năng lượng của sáng trèo trống lại không có mảy may quan bế ý tứ mà chiến tranh thành lũy giờ phút này đã giáng lâm ra hơn phân nửa thân thể một bộ phận khác đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi giáng lâm chuyện gì xảy ra khối rủ b ị n đại quan bế vì sao không gian chi môn còn tại mở ra là vòng phòng hộ tony sợ tặc hai mắt nhắm lại sắc mặt vô cùng lo lắng là chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ chống ra không gian chi môn chương tám r ư ơ hy vọng cuối cùng chương tám hy vọng cuối cùng trên bầu trời, theo khối dù bị qua bế, xe rách không gian chi môn cũng không khép lại. ngược lại theo chiến tranh thành lũy dần dần giáng lâm, bị lôi kéo càng lúc càng lớn. nạ tạ xạ ngửa đầu nhìn xem như là mây đen áp đỉnh đồng dạng chiến tranh thành lũy. kia nặng nề uy áp n h ư ờ n g nàng khó mà hô hấp. n ắ m chặt quyền trượng tay không khỏi bung lỏng. đốt. hát quả phụ nạ tạ xạ trong tay quyền trượng rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang l e n h lảnh. trên mặt đất, tham nghi bọn người đều ngạc nhiên ngầng đầu. trơ mắt nhìn chiến tranh thành lũy chậm dãi giáng lâm.、Kết. tony sợt một đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất truy tung đánh đụng vào chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ phía trên toát ra một đoá nhỏ b é pháo hoa giả duy tư mặt nạ hạ vang lên t o n y sở t ạ c thanh â m nghiêm túc tính toán chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ phòng ngự đẳng cấp một lát sau giả duy tư thanh â m vang lên nhường trong lòng mọi người vì đó chầm xuống vòng phòng hộ đã vượt qua biết tối cao phòng ngự đẳng cấp không cách nào công phá không cách nào công phá xa xa trên nhà cao tầng thiên thần lạc cơ sửa sang lại một chút quần áo lao đi vết mó ở khoe miệng nhìn phía dưới thúc thủ vô s á người báo thủ chiến sĩ lạc cơ trong lòng phá lệ thoải mái ha ha các ngươi không nên buồng phí khí lực các ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi chiến tranh thành lũy giáng lâm sau đó túi đầu xương thần a lôi thần sô ánh mắt phức tạp xem ra lạc cơ một cái lập tức quay đầu nhìn về đội trưởng nói rằng đội trưởng n ắ m chặt sơ tán đám người a một khi chiến tranh thành lũy giáng lâm tòa thành thị này liền sẽ hóa thành một tòa phế tích đội trưởng sắc mặt nghiêm túc c h ầ m ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng nhất định phải ngăn cản chiến tranh thành lũy giáng lâm điểm này thời gian căn bản không thể để cho tất cả mọi người rút lui đây không có khả năng tôi không chút do dự hồi đáp chiến tranh thành lũy là kỳ thụy tháp người trung cực vũ khí có thể hủy diệt hành tinh không không tồn tại t ồ i mặt â m chấm sắc ngữ khí không lưu lo nói ta không nghĩ tới là cơ hắn sẽ điên cùng tới loại trình độ này một bên tony sở tặc trầm mặt một lát t h ấ p giọng nói rằng giả duy tư tính toán tốt nhất rút lui lộ t u ế n tận khả năng sơ tán đám người là tony sở tặc tiên sinh đội trưởng dơ cao tầm chắn buông xuống xuống dưới trên mặt lộ ra một vệ thất bại chi sắc chẳng lẽ không còn có biện pháp khác、ca? các ngươi dường như diệp vũ thanh em bình tĩnh vang lên bên t a i mọi người có phiền t h á i cần hỗ trợ a đám người thân thể rung động nhao nhao nhìn về phía diệp vũ một lát sau tôi dẫn đầu lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng không thể nào ngươi không đánh tan được vòng phòng hộ tony s ở tặc cũng nói tiếp ta thừa nhận ngươi uy trấn tiên rất lợi hại có lẽ so với ta chiến giáp càng mạnh nhưng là ta dám xác định hắn tuyệt đối không đánh tan được tên biến thái kia vòng phòng hộ một bên đội trưởng không nói gì mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp vũ trong mắt lóe ra vẻ trờ mong đón đám người hoặc là không tin hoặc là ánh mắt mong đợi diệp vũ thần tình lạnh nhạt g ọ n bình tĩ uy trấn tiên hắn không đánh tan được vòng phòng hộ phòng ngự nhưng là cũng không đại biểu ta không thể đám người nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc ngươi dựa vào cái gì tranh trả lời đám người chính là một tiếng sắc bén kiếm minh thanh âm kinh lôi kiếm lơ lửng tại diệp vũ bên cạnh thân thân kiếm có chút rung động dường như tại khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến diệp vũ đưa tay phải ra nắm chặt kinh lôi kiếm chưa kiếm tay trái chập ngón tay như kiếm khẽ bước kiếm t í c h chỉ bằng trường kiếm trong tay của ta tony sở tắc đôi lông mày lắc một cái ánh mắt lộ ra vẻ cái gì đây coi là cái gì hoa quốc c ô n u lôi thần số niết miệm thư nhẹ một tiếng ta lôi thần chi truy đều không làm gì được nó chỉ bằng ngươi thanh kiếm này liền có thể đánh vỡ chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ đội trưởng trong mắt hy vọng chi sắc mặc dù tán đi không ít nhưng là vẫn như cũ mong đợi hỏi tham diệp vũ dù sao đây là hy vọng cuối cùng ngươi có n ắ m chắc ca n ắ m chắc diệp vũ cầm trong tay trường kiếm nhìn qua sắp g á n g lâm chiến tranh thành lũy lạnh nhạt nói lại nhìn chương tám trăm ba mươi bảy một kiếm kia phong hoa chương tám trăm ba mươi bảy một kiếm kia phong hoa trên bầu trời như mây đen ép thành chiến tranh thành lũy chậm rãi giáng lâm đứng tại phía dưới là một mình cầm kiếm diệp vũ cùng che khuất bầu trời chiến tranh thành lũy so sánh diệp vũ nhỏ bé như là sâu kiến cực lớn cùng cực nhỏ ở giữa tạo thành một cái tranh lệch rõ ràng mọi người ở đây không có người tin tưởng diệp vũ có thể đánh vỡ chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ bọn hắn toàn bộ tinh thần mắt thấy diệp vũ một mình đối kháng chiến tranh thành lũy chỉ là trong lòng vẫn không buông bỏ kêu một phần v ạ n khả năng mà thôi gió cuốn lên diệp vũ và áo một cố khó nói lên lời khí thế tự diệp vũ trên thân bay lên nơi xa trên nhà cao tầng thiên thần lạc cơ hai tay ôm ngực nhìn xuống cầm kiếm mà đứng diệp vũ khoe miệm lộ ra một v ệ khinh tường cười lạnh một cái vô c h i sâu kiến vậy mà vọng tưởng khiêu chiến thiên thần thật sự là không biết s ố n g chết bầu không khí càng thêm nổi nạn trên mặt đất t à n mát nhỏ bé thạch tử dường như không chịu nổi chiến tranh thành lũy giáng lâm có chút bắt đầu nhảy lên tại mọi người khẩn trương trong tầm mắt diệp vũ rút kiếm chặt nghiêng mà lên giờ phút này gió ngừng tranh một tiếng đâm rách trái tim kiếm minh vang tận mây xanh l ó e ra lôi đỉnh chi lực kiếm khí phóng lên tận trời như thiểm điện bạch phá bầu trời trả tại chiến tranh thành lũy vòng phòng hộ phía trên trên n h à cao tầm lạc cơ nhìn xem một màn này trên mặt cười lạnh càng phát ra đồng đậm a vô c h i lâu mộ không sai ở giữa là cơ c trên mặt cười l ạ n h đông lại xuống tới bởi vì hắn thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn kiếm khí như rồng trói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng phảng phất làm một máy mắt lại tựa như một thế kỷ như vậy dài dàn g đặc kiếm khí rốt cục chạm đến vòng phòng hộ phía trên sóng một tiếng thanh thúy tiếng vang như là đâm thủng một t ầ n g bậc khí chiến tranh thành lũy ngoại t ầ n g vòng phòng hộ trong khoảnh khắc tán loạn biến mất không thấy gì nữa kiếm khí dư thế không cần trực tiếp chém về phía chiến tranh thành lũy một góc một đạo rõ ràng vết rách hiện lên ở chiến tranh thành lũy bề ngoài một lát chiến tranh thành lũy có chút lay động vết rách quyết tán trong đó một góc tại mọi người nhìn soi mói hướng mặt đất rơi xuống phía dưới và anh mặt đất chấn động bụi mù nổi lên một phía diệp vũ một kiếm này vậy mà đem chiến tranh thành lũy một góc tể tể chém xuống vòng phòng hộ phá chiến tranh thành lũy nát đây không có khả năng giả duy tư ta có phải hay không hóa mắt đây rốt cuộc là cái gì công kích quả thực mạnh khó có thể tưởng tượng giống đội trưởng joe tony sơ t á nạ tạ hạo k h á c những ngày người báo thủ chiến sĩ tất cả đều sợ ngây người nhìn xem rơi xuống trên mặt đất thành lũy mảnh vỡ tất cả đều kinh hô lên nơi xa trên nhà cao tầng lạc cơ hai đầu gối mềm nũng quỳ giảm xuống đất vẻ mặt thất bại trong lòng vẫn như c ũ khó mà tin được vừa rồi nhìn thấy một màn đây không có khả năng hắn vậy mà phá vỡ chiến tranh thành lũy một con run dế mà thôi làm sao có thể h o à n g hốt nửa ngày lạc cơ lúc này mới lấy lại tinh thần chính mình là thời điểm trốn chiến tranh thành lũy trong phòng điều khiển kỳ thụy tháp đại quân thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tọa phía trên đại nhân m ệ n h ta nhất định phải khống chế viên tinh cầu này xem ra viên tinh cầu này cũng không đơn giản kỳ thụy tháp thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẽ coi thường b ấ t quá thì tính sao không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống cự chiến tranh thành lũy vâng mặt đất hơi chấn động một chút kỳ thụy tháp thủ lĩnh thân thể có chút lay động một cái chuyện gì xảy ra kỳ thụy tháp thủ lĩnh trong lòng tức giận chiến tranh thành lũy còn chưa hề xuất hiện qua lắc lư tình huống ồ trong phòng điều khiển coi báo động trói t a i lập tức băng lên chủ nhân một gã kỳ t h ụ tháp chiến sĩ vội vàng chạy vào phòng điều khiển uy dạm xuống kỳ thụy tháp thủ lĩnh vương tọa phía dưới thanh â m sợ h a i nói vòng phòng hộ phá hơn nữa kỳ thụy tháp thủ lĩnh có chút túi người nặng nề khí thế ép xuống hơn nữa cái gì từ ngực kỳ thụy tháp chiến sĩ nuốt ngụm nước bọt nói tiếp hơn nữa thành lũy nát cái gì kỳ thụy tháp thủ lĩnh khó mà tin được trong t hai nghe được đây hết thảy nhưng là trong phòng điều khiển điên cuồng bang lên tiếng cảnh báo ngay tại nhắc nhở hắn đây hết thảy đều là thật một lát sau kỳ t h ụ tháp thủ lĩnh g ọ n c ă n hạt quát rút lui chương tám trăm ba ư ơ i tám nít phật t h ủ trồng cao không bị chém rụng một góc chiến tranh thành lũy trong nháy mắt dừng lại thân ảnh lập tức tự không gian chi môn bên trong nhanh chóng thoát đi bị xé n ứ t không gian chi môn đột nhiên khép kín đây hết hảy cuối cùng tại diệp vũ một kiếm phía dưới kết thúc tranh một tiếng kiếm minh diệp vũ bên cạnh thân lơ lửng kinh lôi kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn dưới mặt đất cái hố nhỏ bên trong rơi xuống chiến tranh thành lũy một góc diệp vũ chẹp chẹp miệng ai nha không cẩn thận dùng sức quá lớn vốn nghĩ đánh vỡ vòng phòng hộ là được rồi ai biết nó như thế không khỏi đánh kết quả đem chiến tranh thành lũy đánh nát hai đầu nhìn mặt mày kinh sợ tony sợ tạc d i ệ p vũ khẽ cười nói muốn hay không đem thứ này tặng cho ngươi ngươi trở về nghiên cứu một chút cố gắng cần dùng đến nửa ngày tony sợ tạc sắc mặt cứng ngắc kéo ra một cái mỉm cười t ạ ơn một bên đội trưởng trên mặt lộ ra phân c h ấ n tri sắc hô to một tiếng chúng ta thắng còn lại người báo thù chiến sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái nhao nhao ngạc nhiên hô lên Wow! thắng ha ha sống sót sau hai nạn chúng ta phải hào hào chúc mừng càng tạ vị này thần kỳ hoa quốc người là hắn đã cứu chúng ta a l ạ cơ đâu hắn đi đâu lôi thần s ổ nhìn khắp bố n phía phát hiện lạc cơ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa hắn tại cái này cách đó không xa một tòa cao lầu bên trong nạ tạ xạ tay nắm lấy quần trượng ước ép lấy lạc cơ đi tới hắn mới vừa rồi còn muốn chạy kết quả bị ta phát hiện làm tốt nạ tạ xạ đội trưởng trong lòng có chút b u n g lòng hướng phía hát quả phụ nạ tạ xạ cảm tạ nói nạ tạ xạ hướng phía diệp vũ cười một tiếng lên tiếng nói rằng hẳn là cảm tạ hắn là hắn đã cứu chúng ta thiên thần lạc cơ cất bước đi đến diệp vũ trước người mặc dù trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một chút trần kinh nhưng là khoe miệng một màn kia đủ cười vẫn như c ũ duy trì thân làm thiên thần cao não phạm nhân ngươi có thể vinh hạnh để cho ta biết tên của ngươi diệp vũ nhìn vẻ mặt ra vẻ cao não là cơ hướng phía lôi thần sổ nợ đủ cười tô đệ đệ của ngươi nhìn dường như không thế nào thông minh tô khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng không cần chấp nhận với hắn hắn vẫn là bà bảo một chiếc dấu ở trên bầu trời tam xoa kích trong phi thuyền đầu đội bị mắt đầu chọc đứng tại trong suốt trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài lăn lộn mây mù cồn sẩn bên đ i ệ tin tức chuyển tới một gã người mặc trang phục chính thức s á t mặt nghiêm túc nam tử trung niên cung kính thanh â m kỳ thụy tháp đại quân bị đánh lui thiên thần lạc cơ bị bắt do dự một lát cồn sân nói tiếp cục trưởng có kiện sự tình ngài cần biết chuyện gì n h i khắc phật thụy xoay người trịnh trọng nhìn xem cồn sân bởi vì h ắ n biết một khi cồn sân nói như thế đã nói lên có chuyện quan trọng cần vào báo tại lần này kỳ thụy tháp người tiến công bên trong có một cái hoa quốc người đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời một kiếm chém vỡ kỳ thụy tháp người chiến tranh thành lũy cồn sân đưa qua trong tay tấm thẳng phía trên ngay tại phát hình diệm vũ sau khi xuất hiện hình tượng đây là video ngài xem xét một chút ni k h ắ c tiếp nhận tấm phẳng ấn mở video theo video phát ra ni k h ắ c sắc mặt càng phát ngưng trọng video phát ra hoàn tất ni k h ắ c trầm mặc đường này không nói gì thật lâu ni k h ắ c thu hồi tấm phẳng thở phào m ộ t hơi xác định thân phận của hắn a c ổ n sân lắc đầu đây chính là ta kế tiếp hồi báo ta tra tìm tất cả tư liệu đều không có tin tức của người này hắn giống như là chống rông xuất hiện không có người sẽ chống rông xuất hiện ni k h ắ c trầm giọng nói rằng trong mắt lõe lên vẻ suy tư cồn sân nhìn xem ni khác nghi ngờ dò hỏi ý của ngài là trừ phi hắn cùng sổ những người này như thế c ổ n s ầ n ánh mắt lộ ra một vệ chân kinh ý của ngài là nói hắn cũng là người ngoài hành tinh ni khát xoay người nhìn xem ngoài phi thuyền mây mù sâu kín nói rằng mọi thứ cũng có thể c ổ n s ầ n phái người liên hệ hắn chương 839, t o n y hiểu lầm chương 839, t o n y hiểu lầm một tòa gần biển vách núi treo leo phía trên xây dựng một tòa xa hoa biệt thự biệt thự đứng ở vách núi chi bưng đứng trước b i ể n cả phong cảnh có thể nói là được trời ưu ái nơi này chính là tony sợ tặc danh hạ một chỗ hào t r ạ h hào trạch có toàn cầu đỉnh cấp hệ thống phòng ngự lại thêm giả duy tư vị này trí tuệ nhân tạo giám thị người bình thường căn bản khó mà t i ế n đến nhưng là hôm nay chỗ này hào trạch nên đón một vị khách nhân biệt thự tầng hầm bên trong cũng không có chút nào cảm giác c âm trầm ngược lại khắp nơi tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác tầng hầm ở giữa thí nghiệm trên này đang trưng bày một khối lớn mảnh kim loại nhìn hình thái chính là diệp vũ huy kiếm chém xuống tới một góc chiến tranh thành lũy tony sợ tắc trước mắt sáng lên một màn ánh sáng phía trên không ngừng soát tân các loại số liệu đồng thời mệnh lệnh giả duy tư chỉ huy cánh tay máy đem nó chia cắt tháo rỡ thí nghiệm đài một bên trên ghế ngồi diệp vũ đang có chút hăng hái đánh giá tony sở tặc nghiên cứu chỉ có điều một lát sau diệp vũ liền đã mất đi hứng thú thắc nhi vật này hữu dụng a đáng giá ngươi lãng phí thời gian d à i như vậy đi nghiên cứu nó đang trầm tư bên trong thắc ni nghe được diệp vũ thanh âm theo bản năm đáp đương nhiên hữu dụng diệp vũ khoát tay á o khẽ cười nói kỳ thật trong mắt của ta thứ này còn không có ngươi chiến giáp tiềm lực cao lớn mà vô dụng nói chính là nó tony sợ tặc vung tay lên trước mặt màn sáng trong nháy mắt thu h ồ i quay đầu nhìn diệp vũ thăng ni trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ diệp vũ ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thực lực biến thái như vậy à vật này thuộc về hành tinh cấp bậc vũ khí nó bên trong thật nhiều đồ vật đều đáng giá ta tham thảo diệp vũ tự trên chỗ ngồi đứng lên đi đến thí nghiệm đài phụ cận lên tiếng nói rằng thăng ni ta nhìn ngươi là ném đi dưa hấu nhặt hạt bừng thăng ni k h ẽ t o mày ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc diệp vũ ý của ngươi là ta còn có so với nó càng có tiềm lực đồ vật t diệp vũ chỉ chỉ tầm hầm một bên trưng bày sắt thép chiến giáp lên tiếng nói rằng ngươi không cảm thấy chiến giáp này h ư u quyền cải tạo càng có ý tư à. tony sở tắc trên mặt lộ ra ý động c h i sắc do dự nói mặc dù chiến giáp trải qua cải tạo h ư u quyền rất thần kỳ nhưng là hoàn toàn không đủ để làm cho chiến giáp thực lực xuất hiện chất cải biến hơn nữa nó đối với năng lượng tiêu hao quá lớn tony sở tắc lắc đầu mang theo bất đắc d ì nói vẻn vẹn, vẹn h ư u quyền phóng đại một kích phía dưới liền đã tiêu hao tổng năng lượng bốn mươi lăm loại này kinh khủng tốn năng lượng lại có thể phát ra mấy lần công kích đâu đối mặt tony sở tắc chất vấn diệp vũ lắc đầu thở dài một cái t h ă n nhi n g ư ơ i biết ta đưa cho ngươi tờ giấy kia là cái gì t h ă n nhi nhẹ gật đầu ta hỏi tham q u a hoa quốc bằng hữu bọn hắn nói là một loại p h ù chú đối diệp vũ nhìn xem t h ă n nhi tiếp lấy dò hỏi vậy ngươi biết đây là cái gì p h ù chú a tony sợ t ạ c khẽ giật mình nghi hoặc nhìn diệp vũ không biết rõ chẳng lẽ p h ù chú chủng loại có rất nhiều a diệp vũ viết miệng lên mịn cười lên tiếng nói rằng đương nhiên p h ù chú chủng loại phong phú đương nhiên không chỉ cái này một loại diệp vũ cũng chỉ dọc tại trước ngực đầu ngón tay một kia lôi đỉnh chi lực lấp lõe không yên cổ tay xoay chuyển diệp vũ trước người trong hư không phát họa ra từng đạo đường vân cuối cùng một chương lóng lánh lôi đỉnh chi lực phụ chú trong hư không thành hình tháp ni mở to hai mắt trong lòng chấn kinh một màn này đồng thời đối với diệp vũ chống r ô n g vẽ ra phụ chú cũng cảm giác được hết sức quen thuộc b ư ớ c đ ồ này án cùng diệp vũ đưa cho chính mình trên trang giấy đó phát họa đường vân giống nhau như lúc diệp vũ đưa tay hư điểm phụ chú đối tony sợ tặc lên tiếng nói rằng tấm đ a này chú tên là lớn nhỏ như ý phụ chương tám t o n y thần kỳ thể nghiệm chương tám t o n y thần kỳ thể nghiệm lớn nhỏ như ý phụ Tony sợ tắc trong lòng nghĩ hoặc lẩm bẩm tái diễn câu nói này. Diệp vũ nhìn xem trong hư không phụ c h ú trầm giọng nói rằng lớn nhỏ như ý phụ có thể cải biến vật chất hình thái. lớn thì như sơn nhạc sao trời. nhỏ thì như hạt đùi nhỏ giới tử. Diệp vũ bấm tay gậy nhẹ, trong hư không phụ c h ú hướng về phía trước b ắ n ra. ông điệp quang lóe lên một cái rồi biến mất. lớn nhỏ như ý phụ trong nháy mắt chui vào tony sợ tặc trong thân thể. Tony sợ tặc thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới diệp vũ lại đem tấm bùa này đánh vào trong cơ thể mình. uy diệp vũ người tony s ở tặc đang muốn hỏi thăm diệp vũ lại bị diệp vũ một tiếng quát nhẹ cắt ngang lớn theo diệp vũ một tiếng quát nhẹ tony s ở tặc thân thể đ ỗ n g nhiên bị lớn tony s ở tặc chỉ cảm thấy thân thể rung động sau đó tầm mắt của mình đột nhiên c ấ t cao nguyên bản rộng rãi tầng hầm tại thác ni cảm giác bên trong vậy mà cảm thấy hết sức nhỏ hẹp cái này tony s ở tặc mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh nửa ngày tony s ở tặc mới hồi phục tinh thần lại giả duy tư quét hình một chút thân thể của ta ông tầng hầm bên trong một đạo lục quang lóe lên một cái rồi biến mất sợ tặc tiên sinh ngài hiện tại thân thể so trước đó phóng đại gấp ba ngài là ăn chất kích thích sinh trường a tony sợ tặc không để ý đến giả duy tư t r e o trọc mà là khiếp sợ nhìn xem diệp vũ diệp vũ đây chính là lớn nhỏ như ý phủ chân chính chỗ thần kỳ a diệp vũ lắc đầu nếp miệng lên mỉm cười đương nhiên không chỉ như thế đưa tay tại thác ni trên thân hư điểm một chút diệp vũ trong miệng bóp nhẹ nhỏ b á tony sợ tặc thân thể n h ó á n g một cái đột nhiên cảm giác ánh mắt kịch liệt giảm xuống tại diệp vũ trong mắt trước đó u y manh tao lớn tony sợ tặc hiện tại biến thành một cái bỏ túi tiểu hải nhân tony s ở t ạ c theo trong mê m ộ i lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ lại phát hiện diệp vũ thân thể biến phá lệ cao lớn nhìn khắp b ố n phía tony s ở t ạ c lúc này mới phát hiện cũng không phải là diệp vũ biến cao mà là chính mình biến thấp bé ta lại nhỏ đi tony s ở t ạ c giơ hai tay lên đặt ở trước mắt tinh tế xem xét k h i ế p sợ trong lòng cùng mê mang nhường t h á c ni h đầu góc trống giống giả duy tư một lần nữa quét hình thân thể của ta nửa này g tony s ở t ạ c lúc này mới lên tiếng lên tiếng ông lúc quang lấp lóe giả duy tư thanh em lập tức văng lên sợ tắc tiên sinh ngày hiện tại thân thể so với n g à i bình thường thân thể rút nhỏ gấp năm lần sợ tắc tiên sinh đề nghị ngài vẫn là đi bệnh viện điều tra thêm a loại hiện tượng này cũng không bình thường tony sợ tắc trong mắt tinh quang lấp lóe trên mặt vẻ hưng phân khó mà chẻ giấu giả duy tư ta biết cái này cũng không bình thường ngần đầu tony sợ tắc kích động nhìn diệp vũ có thể lớn có thể nhỏ đây mới là lớn nhỏ như ý p h ủ ba diệp vũ đúng tay một cái tony sợ tắc thân thể lập tức khôi phục bình thường chúc mừng ngươi tony s ở t ạ c tiên sinh ngài rốt cuộc hiểu rõ lớn nhỏ như ý phủ chân chính hàm nghĩa tony s ở t ạ c liền vội vàng g ậ t đầu ngự khí hưng phấn hướng phía diệp vũ hô diệp vũ lại nói thật đến ta còn m u ố n bìa lớn diệp vũ khoát tay áo thật có lỗi lớn nhỏ như ý phủ năng lượng đã hao hết nhìn thoáng qua tony s ở t ạ c có chút trắng bệnh sắc mặt diệp vũ nói tiếp hơn nữa lấy thân thể tố chất của người hoàn toàn không đủ để tiếp nhận tấm thứ hai phụ chú tony s ở t ạ c nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng phải không kia thật là thật là đáng tiếc thu hồi trong lòng thất lạc tony sợ tặc trong lòng dâng lên một cái khác nghi hoặc Chỉ, chỉ chính ỉ c h mình chiến giáp t h á c ni lên tiếng hỏi thăm diệp vũ vì cái gì ta cải tạo sau chiến giáp hữu quyền lại chỉ có thể phóng đại không thể thu nhỏ đâu chương tám trăm bốn mươi mốt ngu xuẩn tony chương tám trăm bốn mươi mốt ngu xuẩn tony diệp vũ vì cái gì bữa chú của ngươi có thể để cho ta biến lớn thu nhỏ thật là ta cải tạo chiến giáp lại chỉ có thể phóng đại không thể thu nhỏ tony s ở t ạ c nghi hoặc nhìn diệp vũ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu diệp vũ nhìn xem tony s ở t ạ c khoe m i ệ n g lộ ra mỉm cười mới biết ừ tony sợ tặc liền vội vàng gật đầu giống một gã nghe được lão sư điểm danh tiểu học sinh Ta biết. đương nhiên muốn、biết. vậy được rồi diệp vũ nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tony sở tặc cải tạo sắt thép chiến giáp vậy ta có thể hỏi trước ngươi một vấn đề a diệp vũ lên tiếng hỏi thăm tony sở tặc đương nhiên có thể ngươi vì sao chỉ cải tạo chiến giáp hữu quyền mà không phải toàn thân cải tạo đâu tony sở tặc nghe vậy s ắ t mặt tối sầm ngựa khí bất tiện nói rằng ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi biết cải tạo chiến giáp có nhiều khó a lá bùa kia phía trên đường c o n lộn xộn ta nhường giả duy tư phân tích ba ngày mới phân tích thành công mà cuối cùng cải tạo chiến giáp lúc càng là lãng phí ta thời gian nửa tháng mới đem đơn giản hóa sau đồ án cùng chiến giác hòa làm một thể ngước mắt nhìn diệp vũ tony sở tắc quán giận nói nếu như là chiến giáp toàn thân cải tạo ngươi biết phải tốn hao ta bao lâu thời gian à? hai tay ôm ngực tháp ni trên mặt lộ ra một vệ ngạo sắc thời gian của ta thật là rất quý giá diệp vũ v ẻ mặt quái、e、dị nhìn tháp ni một cái lên tiếng nói rằng đơn giản hóa sau đồ án đúng à? tony sở tắc trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý cho tới nay tháp ni đều tại diệp vũ trước mặt kinh ngạc lần này rốt cục đánh một cái khắc phục khó khăn tấm kia lớn nhỏ như ý trên bừa mặt đồ án thật sự là quáoạn tràn ngập đại lượng vô dụng đường cong làm cho cả đồ án lộn xộn thật sự là không có khoa học mỹ cảm tony s ở tặc có chút đau đầu ta nhường giả duy tư phân tích hoàn tất về sau trực tiếp cắt giảm một phần tư đường cong lúc này mới khó khăn lắm đem nó khắc lục tại chiến giáp phía trên nói xong tony s ở tặc có chút ngựa đầu vẻ mặt ngạo nên nói không cần tán thưởng ta ta biết mình là thiên tài ha ha trả lời tony s ở tặc chính là diệp vũ cười lạnh một tiếng vậy ta cũng phải hỏi một chút thiên tài thắc nghi vì cái gì ngươi cải tạo chiến giáp chỉ có thể phóng đại không thể thu nhỏ cái này tony sợ tặc trên mặt ngạo sắc thu liễm có lẽ là ta không tìm được thu nhỏ mở ra quan ha ha diệp vũ lại cười lạnh một tiếng vậy ta hỏi lại hỏi không tìm được thu nhỏ chốt mở thiên tài thắc nhi vì cái gì ngươi cải tạo chiến giáp tốn năng lượng nghiêm trọng như vậy cái này thắc nhi giờ phút này lộ ra có chút chân tay luôn luống có lẽ là ta chiến giáp quá lớn diệp vũ cười lạnh nhìn xem tony sơ tạc lời này chính ngươi tin a thắc nhi sắc mặt tối sầm mang theo tức giận nói vậy ngươi nói là vì cái gì diệp vũ nhìn xem tony sơ tạc cải tiến sắt thép chiến giáp thở dài nói ngươi là thiên tài thắc n i lúc trước ta để lại cho ngươi lớn nhỏ như ý phụ cũng không cho rằng ngươi có thể đem nó khắc lục tới chiến giáp phía trên m ẹ n vẹn lưu cho ngươi một cái nghiên cứu phương hướng mà thôi quay người nhìn xem tony sợ tặc diệp vũ cảm khái nói rằng nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thành công mặc dù thành công một nửa nhưng là không thể không nói thắc nhi ngươi thật là thiên tài tony sợ tặc trên mặt một lần nữa h i ể n lộ nụ cười tự tin tất cả mọi người nói như vậy diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nói tiếp nhưng là ngươi lại là một cái sợ tài làm sao có thể ta t h ắ nhi sợ tặc sẽ là sợ tài ha ha cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười tony sợ tặc sắc mặt hơi khó coi hắn thực sự nghĩ không ra có một ngày sẽ có người nói mình là s ổ tài diệp vũ cười lạnh một tiếng q u á khẽ chẳng lẽ không phải a ai nói cho ngươi lớn nhỏ như ý trên đùa mặt đường cong là vô dụng ngươi k h á c lục tại chiến giáp phía trên đường cong trong mắt của ta thật là xuân phát nổ chương 842, lâm vào sụp đổ tony chương 842, lâm vào sụp đổ tony diệp vũ nhìn xem tony sợ tặc cải tạo sát thép chiến giáp nếp miệng ngự khí mang theo đùa cờ n nói nói thật ra chiến giáp này cải tiến xuẩn dối tinh dối mù tony s ở t ạ c nghe được diệp vũ đối với mình bình luận sắc mặt t ố i sầm ánh mắt lộ ra vẻ tức giận uy ngươi là đang chất vấn thiên tài thác ni trí thông minh a cũng không phải là như thế diệp vũ lắc đầu nói rằng không có người sẽ chất vấn ai quy của ngươi tony s ở t ạ c trừng trong mắt nhìn xem diệp vũ vậy ngươi vì cái gì nói ta cải tạo chiến giáp vô cùng ngu xuẩn bởi vì ngươi quá tự cho là đúng diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười ngươi tự cho là đúng ngươi tự phụ để ngươi đem lớn nhỏ như ý p ụ cắt giảm hoàn toàn thay đổi phù chú một đạo bác đại tinh h â m mỗi một cái đường cong đều có đặc biệt tác dụng nếu để cho ngươi đơn giản như vậy liền cắt giảm một phần tư tia phụ chú chuyển thừa người đều là ăn cơm cô à. tony s ở t ạ c khẽ giật mình chấm ngâm một lát sau vẫn như cũ quật cường nói rằng thật là ta cải tiến sau chiến giáp thành công biển lớn ta thành công tony s ở t ạ c nói xong trong lòng một hư ngay sau đó nói rằng ách mặc dù là thành công một nửa là rất may mắn thành công một nửa d i ệ p vũ hơi có chút im lặng nhìn xem tony s ở t ạ c cho nên ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không nữ thần may mắn con riêng nếu không vậy mà trùng hợp như vậy để ngươi thành công một nửa tony sở tặc n h mũ bay biểu lộ rất là muốn ăn đòn có lẽ đây chính là số mệnh một lát sau tony sở tặc n h mũ chặt xong mi trong mắt l ó e lên vẻ t h ố n g khổ thật là kêu phủ chú phía trên đồ án quá phức tạp đi nếu như không phải làm cắt giảm ta căn bản không thể đem bọn chúng khắc lục chiến giáp đi lên nói xong tony sở tặc ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ ngươi làm như thế nào nhớ kỹ như vậy là người đau đầu đồ án diệp vũ trong mắt ý cười l ó e lên nhẹ nói đó là ngươi không hiểu nói nói tony sở tặc trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc nói là cái gì nói là giữa thiên địa chân lý quy tắc diệp vũ đứng chắc tay trầm giọng nói rằng mà phụ chú thì là dùng đ ư ờ n gong đem giữa thiên địa chân lý quy tắc miêu tả đi ra lấy p h ụ chú khu đ ộ n g thiên địa chi lực liền như là dùng đòn bẩy khiêu động một cái càng lớn vật thể cho nên một chương nho nhỏ phụ chú mới có thể phát huy ra hiệu quả thần ký như vậy tony sợ tắc đứng chết chân tại chỗ diệp vũ lời nói là thắc n i mở ra thế giới mới lại môn lấy lại tinh thần thắc n i trong mắt bạo phát ra k i ế p người hào quang gấp giọng hỏi tham diệp vũ như thế nào mới có thể hiểu được nói diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười ý vị thâm trường nhìn xem thắc mong muốn hiểu được nói ngươi muốn trước học được âm dương tony sở tặc có chút mở to hai mắt âm dương lại là cái gì đ ồ vật nhìn xem t h á c ni tràn đầy t o mò ánh mắt diệp vũ khỏe miệng hơi v ẹ n vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương thế gian vạn vật đều bao hàm âm dương nói cũng giống như thế âm dương lộn xộn lẫn nhau căn lẫn nhau dùng hết đợt này đến đợt khác ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi đây là thái cực hắt tony sở tặc giờ phút này đầy đầu dấu chấm hỏi đã sớm bị diệp vũ liên tiếp danh từ làm hoa mắt chóng mặt thái cực lại là cái gì đổ vật diệp vũ khỏe miệng ý cười càng sâu ngự khi ung dung nói muốn biết thái cực ngươi nhất định phải biết vũ hành ông trời ơi t o n y sở tặc đều nhanh muốn hỏng mất vũ hành lại là cái gì chẳng lẽ liền không thể đến điểm thấy được sở được đồ vật a hạt nhân nợ chồng đ ị a tử hạt vi lượng t o n y sở tặc phát điên nói những cái này mới là ta cường hạng a diệp vũ không để ý đến phát điên thăng nhi khẽ cười nói v ũ hành người một hỏa thổ kim thủy năm người tương sinh tương khắc diễn hóa xuất thiên địa vật thăng nhi diệp vũ nhìn xem tony sợ tắc mang trên mặt rõ ràng không có hảo ý biết mong muốn hiểu được vũ hành cần học được cái gì à chương 843, học bá tony sợ tắc chương 843, học bá tony sợ tắc tony sợ tắc vẻ mặt đờ đất nhìn xem diệp vũ đã sớm đem chính mình thiên tài quang hoàn rất không còn hình bóng còn c o n có cái gì đều một mạch nói ra đi diệp vũ nhìn xem một mặt ngốc trệ chết l ặ n g thác nhi biết hắn hiện tại đã bị đã kích đầy đủ mong muốn hiểu được nói căn bản nhất chính là muốn trước thác nhi cẩn thủ tâm thần nghiêm hay lắng nghe bức thiết mới biết diệp vũ câu nói tiếp theo là cái gì tại tony sợ tặc chờ đợi lo lắng bên trong diệp vũ không nhanh không c h ậ m nói rằng nhất định phải t r ư ớ c học được nói hoa ngữ viết chữ hán tony sợ tặc trầm mặc đường này mặt đen lên nhìn xem diệp vũ liền cái này diệp vũ núi bay ngữ khí tùy ý nói rằng không phải ngươi cho rằng đâu tony sợ tặc mặt đen lên trong lòng oán trách diệp vũ đ ề u do diệp vũ trước đó kia liên tiếp danh từ đem chính mình c u ố n t r ó n g nếu không lấy tài trí của mình nơi nào sẽ n g h ĩ không ra vấn đề đơn giản như vậy tony sợ tặc lần nữa khôi phục thiên tài tự tin mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói rằng không phải liền là nói chuyện lời nói viết chữ hán đi với ta mà nói đều là chút lòng thành a diệp vũ có chút hăng hái nhìn xem tony sợ tạc ta thật cao hứng ngươi có thể tự tin như vậy thật sâu xem ra thắc ni một cái diệp vũ nói tiếp thắc ni ta chỉ có thể ở nơi này chờ mười ngày mười ngày tony sợ tạc k h ẽ to mày lập tức trầm giọng nói rằng ba ngày ba ngày thời gian ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ hoa ngữ c h ứ hán rất tốt diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ta rất chờ mong tiếp xuống ba ngày trong thời gian thắc ni hiện ra hắn thân làm thiên tài học bá p h ư n g thái ba ngày thời gian tony sở tặc mỗi ngày giấc ngủ không đủ ba giờ thời gian còn lại chứ ăn cơm ra cùng đi nhà xí thời gian còn lại đều là tại học tập trung độ qua trong khoảng thời gian này thác n i trợ thủ đội bội bội bột thăm hỏi thác n i không dưới mấy chục lần nhìn thấy thác n i lâm vào điền cùng học tập thái độ cho là hắn đã đi rồi còn kém đem hắn kéo đi bệnh viện kiểm tra thác n i trong nhà khắp nơi đều quanh quần thác n i lớn tiếng đọc chậm t r u n g tiểu học sách giáo khoa thanh âm từ vừa mới bắt đầu sức sẹo khó nghe tạm theo thời gian trôi qua dần dần biến lưu loát thông thuận mà diệp vũ giờ phút này thì là thoải mái nhàn nhã ở tại tháp ni trong phòng thí nghiệm nghiên cứu tháp ni một chút nhỏ phát minh bất quá diệp vũ cũng không có chiếm làm của riêng dự định bởi vì một khi diệp vũ loại suy nghĩ này hệ thống liền sẽ phán định diệp vũ trộm lấy vật này sau đó rời đi giới này diệp vũ đương nhiên không muốn d ằ n g này mà là nghĩ đến tại mười ngày sau tháp ni có thể cho diệp vũ mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ thời gian tại diệp vũ tâm tình buông lỏng cùng tony sợ t ạ c cháy vòng tâm tình trung lưu đi ba ngày sau tony sợ tặc biệt thự trong phòng thí nghiệm t h á p n i đem một bản nặng nề g h từ điện đập vào thí nghiệm trên đài nâng lên bàn vệ n h tiêu máu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ ta tony sợ t ạ c t h á p n i l ư n g tựa chỗ ngồi ôm ấp hai tay trong miệng nói là lưu loát tiêu chuẩn hoa ngữ hoa ngữ mười cấp hiện tại đã tốt nghiệp diệp vũ ngồi t h á p n i đối diện vương chén lên uống một n g hồ dính nấu cà phê phải không vậy ta kiểm tra một chút ngươi tony sợ t ạ c hơi n g ử a đầu vẻ mặt tự tin nói cứ việc phóng ngựa tới diệp vũ để ly xuống hai con ngươi nhìn chằm chằm tony sợ tạt phía dưới xin nghe để lão sư đối học sinh tiểu minh nói rằng tiểu minh trên bệ cửa sổ rơi xuống phân chim ngươi đi lau một chút được chứ tiểu minh hồi đáp ta sát ta không xoa diệp vũ nhìn xem tony s ở t ạ c khoe miệng lộ ra một vệ ý cười như vậy vấn đề tới tiểu minh đến cùng là xoa vẫn là không xoa tony s ở t ạ c vung xuống ôm ấp cánh tay biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng lượm này t h ắ t ni n h u chặn t x o g mi tiểu thanh thử nói rằng không xoa chương tám trăm bốn mươi bốn trí mạng khảo đề chương tám trăm bốn mươi bốn trí mạng khảo đề ba ba ba đối mặt tony s ở t ạ c trả lời diệp vũ vỗ tay lên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ tới loại trình độ này t h á p nhi ngươi thật sự khiến ta kinh nha tony sở tạc nghe vậy thở phào m ộ t hơi mới vừa nói ra đáp á n sau t h á p nhi tâm thật là vẫn luôn treo lấy ta thật là t h i ê n tài cái gì gọi là t h i ê n tài t h á p nhi vẻ mặt vẻ đắc ý có thể nhận biết không thể cái kia chính là t h i ê n tài thí nghiệm đài đối diện diệp vũ ngồi thẳng thân thể hai tay chống đang thí nghiệm trên này thần s á t trị trọng rất tốt t h á p nhi chỉ cần ngươi có thể lại tiếp tục trả lời ra ta một vấn đề như vậy ngươi mới thật sự là tốt nghiệp a thắc n i nhữ m ạ n lại thần xác cảnh giác người hỏi đi diệp vũ hai con ngươi nhìn chằm chằm t o n y sợ tạc ánh mắt n g ự a khí trầm trọng hỏi kế tiếp vấn đề một vị nam hải ưa thích một vị nữ hải có hai loại nguyên nhân loại thứ nhất nam hải thích nữ hải loại thứ hai nam hải thích nữ hải diệp vũ thân thể có chút nâng lên nặng nề khí thế ép hướng t o n y sợ tạc như vậy xin hỏi hai loại ưa thích khác nhau ở chỗ nào cái này t h ắ t ni mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem diệp vũ chưa từng nghĩ diệp vũ vậy mà ra một cái như thế xảo trá biến thái n ề mục xem ra muốn toàn lực ứng phó tô ni sợ tạc thích chặt、zombie. sắc mặt phá lệ ngưng trọng trong phòng thí nghiệm một mảnh yên lặng bầu không khí từ từ ngưng k ế t lại đứng một bên bội bội bội lặng lẽ nắm chặt xong quyền vẻ mặt lo lắng nhìn xem tony sợ tạc trong lòng âm t h ầ m cầu n g u y ệ n tháp ni có thể đáp ra đáp án chính xác nửa này tony sợ tắc trong mắt lóe lên thần sắc kiến định trầm r ã i trầm giọng nói rằng khác nhau là lên hay là không lên Diệp Vũ một bàn tay đập vào thí nghiệm trên đài. vội giật mình, chẳng lẽ Ni lời. đập Vũ vào một Một mình, tay thí trên trong Thác trả bàn bên lòng chẳng hắn không lẽ có người bây giờ đã là một vị điển hình hoa quốc người a thác ni há m ồ m mong muốn bật cười nhưng lại vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi quá tốt rồi rốt cục q u quan đang nghe diệp vũ tán thượng sau thác ni rốt cục dễ dàng xuống tới cho ta pha một chén cà phê tony s ở tặc chào hỏi bột một tiếng thần sắc ở giữa hơi có chút đắc chí vừa lòng hắt bột vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thác ni không rõ thác ni nói là cái gì bởi vì thác ni giờ phút này đang dùng hoa ngữ cùng bột khai thông thác ni khẽ giật mình lúc này mới kịp phản ứng d i y mmmm tony sợ t ạ c luất luất đầu lưỡi một lần nữa nói rằng ạ cỏ phi một giờ mới hiểu được tới quay người đưa cho tháp ni một chén cà phê hô mỹ bị a tony sợ t ạ c nhấp một hớp cà phê trên mặt lộ ra hài lòng c h i sắc ba ngày qua này một mực khẩn trương học tập tháp ni đều không có thời gian nhấm nháp đồ ăn mùi thơng át bây giờ được diệp vũ khẳng định tony sợ t ạ c thật là một thần nhẹ nhõm diệp vũ hiện tại ngươi nên dạy ta cái gì là ngũ hành thái cực âm dương cùng nói a chưa từng nghĩ diệp vũ vậy mà lắc đầu tháp ni ngươi mặc dù làm tốt lắm nhưng là loại trình độ này còn chưa đủ còn chưa đủ tham ni kinh ngạc nhìn diệp vũ không rõ diệp vũ vì cái gì cho là mình còn chưa đủ tư cách diệp vũ ta đã hoàn toàn nắm giữ hoa ngự chư hán chẳng lẽ còn có cái gì không đủ a tham ni ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ vẫn là nói ngươi là đang đùa ta diệp vũ lắc đầu bật cười nói dĩ nhiên không phải tham ni ta nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân tham ni mặt đen lên tức giận nói nguyên nhân gì ta ngược lại thật ra rất muốn biết chương tám t u y ệ t vọng tô ni chương tám tuyệt vọng t o n y vậy ngươi nói một chút đến cùng là nguyên nhân gì tham ni căm tức nhìn diệp vũ trong lòng tràn đầy bị lường gạt sau cảm giác nhục nhã diệp vũ có thể lý giải t o n y sở tạc cảm thụ cho dù ai điên còn g cố gắng ba ngày thật là kết quả sau cùng vẫn là không thông qua thời điểm đều sẽ có như thế đầy ngập lửa giận tham ni n g ư ơ i thật mới biết diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng hỏi thăm t o n y sở tạc nói tham ni tức giận nói、Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu t h a ni ngươi còn quá trẻ a người đã nắm giữ hoa ngữ chư hãn nghĩ như vậy tất nhiên cũng biết hoa ngự a không riêng gì bao quát tiếng thông dụng còn bao gồm cầu ngôn văn a tham ni khẽ g i ậ t mình l ử a giận trong lòng lặng yên tán đi Ủa, cổ cầu ngôn văn không tệ chính là cầu ngôn văn diệp vũ trong mắt ý cười l o a lên hiện tại tiếng thông dụng chính là từ cầu ngôn văn diễn hoa tới nhưng là diệp vũ lộ ra một vệ nụ cười ý vị thông trường nhẹ nói nhưng là trình bày liên quan tới nói cổ tịch tất cả đều là dùng cầu ngôn văn thư viết mong muốn khắc sâu hiểu do nói nhất định phải tinh thông cầu ngôn văn tony sợ t ặ n nghe vậy mở to hai mắt h í t sâu một hơi đây chẳng phải là nói ta cố gắng trước đó để ở phí ngươi vì cái gì không ngay từ đầu liền để ta học tập cổng ô n văn diệp vũ nhìn t h á c ni một cái khinh bị nói rằng ngươi có phải hay k h ố n g đốc tiếng thông dụng không có học được còn muốn học cổng ô n văn ách t h á c ni giờ phút này có chút xấu hổ vì vãn hồi chính mình mặt mũi đưa tay vô thí nghiệm lại cái gì cổng ô n văn giống ta dạng này thiên tài người còn cần học ta đã tiếng thông dụng là cổng ô n văn diễn hóa tới như vậy thông qua tiếng thông dụng ta cũng nhất định có thể đẩy ngược ra cổng ô n văn ý tứ thắc ni chọn hấn nhìn diệp vũ một cái khe quát một tiếng ngươi cứ việc khảo thi ta khẳng định không có vấn đề không có vấn đề diệp vũ nhìn xem t h á c ni h trong mắt tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác người trả lời ra ta tiếp xuống vấn đề này lại nói tiếp nói mạnh mượn a tony s ở t ạ c nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề vừa mới dâng lên tự tin bắt đầu g i a o động lên chẳng lẽ cái này cổ văn nói rất khó không thành t h á c ni h cái chán có chút đổ mồ hôi kìm lòng không được khẩn trương lên bất quá mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì lấy một phái hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát l ư ớ t núi đổi lạnh nhạt dáng vẻ diệp vũ nhìn xem thắc ni ra vẻ chấn định bộ dáng cười khẽ một tiếng nói rằng âm dưng người thiên địa chi đạo cũng vạn vật chi kỷ cường biến hoa trang mẫu sinh s ắ t gốc dễ bắt đầu thần minh chi phủ cũng diệp vũ nói xong hai con ngươi nhìn chằm chằm t o n y s ở tạc lên tiếng dò hỏi câu nói này dùng tiếng thông dụng phiên dịch tới là có ý gì t o n y s ở tạc ngay tại ngưng thần nghe diệp vũ khảo đề nhưng là diệp vũ vừa nói xong t o n y s ở tạc liền đáng ậ u ta t o n y s ở tạc mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn diệp vũ vì cái gì ngươi nói từng chữ ta đều biết nhưng là bọn chúng nối liền ta liền nghe không rõ diệp vũ đưa tay vỗ vỗ thác ni bà vai khẽ cười nói a đây là cầu nguyên thác ni xem ra ngươi còn phải tiếp lấy học a thắp n i đầu trực tiếp đập vào thí nghiệm trên n à i phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang một bên bột trong lòng bính lên vội vàng đỡ dậy t o n y sờ tạc thắp n i ngươi không sao chứ thắp n i bị bột đỡ lấy một lần nữa ngồi thẳng thân thể vẻ mặt vẻ tuyệt vọng chơi ạ giết ta đi ta thể hoa ngữ tuyệt đối là trên đời này khó khăn nhất học ngôn ngữ diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi thoải mái nhàn nhã u ố n g vào cà phê thắp n i ngươi còn có bảy ngày thời gian thắp n i tinh thần rung động trừng mắt vằn vệ tia máu ánh mắt nhìn xem diệp vũ ba ngày chỉ cần ba ngày ta liền có thể nắm giữ gặp vị cổ ngôn văn diệp vũ l ư ờ m thác ni một cái vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nói t a n đảm lám chương tám trăm b n mươi bắt b ẻ tony chương 846, b ắ t b ẻ tony phanh thác ni thân thể một lần nữa đập vào thí nghiệm trên này khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi ta thể chỉ cần ta học xong cổng ngôn văn nhất định sẽ không lại học bất kỳ ngôn ngữ một bên b ô dự nhìn xem tony sợ tạc hơi có vẻ sắc mặt tái nhận cùng tràn đầy tơ máu ánh mắt trong lòng rất là lo lắng thác ni b ô dự muốn nói lại thôi chấm ngâm một lát sau hít sâu một hơi nói rằng thân thể của ngươi đã đến cực hạn nếu không nghỉ ngơi trước một ngày tony sở t ạ c do dự p h í a sau ánh mắt lộ ra vẻ kiên định thời gian không còn kịp rồi ta còn có thể kiên trì thật là thác ni ngồi t h ẳ n g thân thể trầm giọng nói rằng không có thật là hơn nữa ta thật là t h i ê n tài một há to miệng không có tiếp tục khuyên giải thác ni bởi vì nàng biết tony sở t ạ c chuyện quyết định không có người có thể cải biến ai b ộ t k h ẽ thở dài một tiếng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thác ni thân thể đ ư n g ra vấn đề Xoạn, xoạn. diệp vũ bấm tay gõ gõ thí nghiệm lại lên tiếng nói rằng、Tốt. nhìn n g u y ê một bộ thận hư dáng vẻ liền biết không kiên trì nổi ba ngày diệp vũ đứng người lên nhìn xem tony sợ tạc nói rằng ta liền cố mà làm cho ngươi nấu c h é n cháo cho ngươi bồi bổ thân thể tháp ni theo bản năng phản bác diệp vũ ai muốn ngươi nấu cháo a tháp ni nói xong n g ẫ nhiên phản ứng lại trừng mắt nói ai thận hư a ta chỉ là tạm thời thân thể khó chịu diệp vũ quay người khoát tay á o hướng phía tony sợ tặc biệt thự phòng bếp đi tới một nhìn xem diệp vũ bóng lưng rời đi lên tiếng hô diệp vũ tiên sinh có cần hay không hỗ trợ của ta không cần ngươi chiếu cố tốt tháp ni là được tony sợ tặc biệt thự chiếm diện tích cực lớn trong biệt thự phòng bếp giống nhau phi thường lớn nhiều loại đồ làm bếp cái gì cần có đ ề u có diệp vũ chọn lựa tốt đồ làm bếp đứng tại trước bếp lò rơi vào trầm tư t o n y sở t ạ c tố chất thân thể chỉ là người bình thường đương nhiên không thể cùng võ giả đánh đồng như vậy khí huyết bát bảo cháo liền không quá thích hợp thăng h i nên nấu một bát cái gì cháo đâu một lát sau diệp vũ nhãn tình sáng lên tâm thần chìm vào một phương linh điển linh điển bên trong tất cả đều là diệp vũ tự chụp buổi đậu giá ở bên trong lấy được trăm năm d ư liệu những n à y nguyên bản sớm đã mất đi sinh mệnh d ư liệu tại linh điển tầm bù hạ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ khâu cạn nhánh diệp t r ù n g mới đâm trồi sinh t r ư ở n g những dược liệu này đã sớm đột phá trăm năm trưởng thành là một trăm năm mươi năm thậm chí hai trăm năm phần dược liệu nhân sâm hoàng kỳ phúc thần viên trí diệp vũ tại linh đ i ể n bên trong chọn cần có dược liệu những dược liệu này diệp vũ chỉ là lấy một bộ phận cực nhỏ bởi vì nếu như dược lực quá mạnh lời nói lấy tô ni sợ tạc thể chất khẳng định là quá b ổ không tiêu nổi trong nổi cấp kỹ vật liệu diệp vũ đốt lên lô hỏa thiên v h thần cấp ma trù câu pháp nhất chuyển luyện đan thuật diệp vũ tay bấm bấm quyết giữa ngón tay lôi đ ỉ n h chi lực lập lòe đạo đạo phù văn tại diệp vũ trong tay không ngừng bay về phía bên đấu ông nửa ngày diệp vũ hai tay vừa thu lại đóng lại lô hỏa Bộ khí an thần cháo thành biệt thự tầng hầm bên trong b ộ đưa cho tô ni s ở tặng một chén nước ấm tham nhi diệp vũ tiên sinh hắn sẽ còn nấu cháo a tham nhi co có cắp tựa ở trên ghế ngồi đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch ai biết được ta cảm thấy nhất định không thể ăn đến lúc đó ta nếm một mụt liền phun ra tham nhi nhìn xem bộ khẽ hừ một tiếng người biết con người của ta khẩu vị rất kén chọn loại bỏ cô dím lặng nhìn t h á c ni một cái tốt ta hy vọng cảm giác của ngươi là sai phải biết ta cũng sẽ không nấu cháo chương tám trăm bốn mươi bảy thật là t h ơ m định luật chương tám trăm bốn mươi bảy thật là t h ơ m định luật đốt t h á c ni biệt thự tầng hầm cửa tự hành mở ra diệp vũ trong tay bưng một bát nóng hôi h ổ i cháo đi đến tony s ở t ặ c nhìn xem diệp vũ hai tay ô ngực ngự a khí cao ngạo nói nhanh như vậy liền làm xong nhất định không dễ uống frank diệp vũ đem cháo đặt ở thí nghiệm trên này đẩy lên thắc ni trước mặt khẽ vừa nói vậy ngươi thử xem t h a p ni nhìn xem trước mặt c h é n cháo níu mày mang theo ghét bỏ nói liền cái này một bát diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười một bát là đủ rồi t h a p ni bị u môi khinh thường không khỏi đã cách ngươi ta liền cố mà làm đến một mũ tốt vớt vớt bụng t h a p ni đối một bên bố nói n rằng đi cho ta đặt trước một phần s a hoa hamburger đây mới thật sự là mỹ vị tay nắm lấy cái thỉa t h a p ni tự chén cháo bên trong múc ra một môi có chút hé miệng t h a p ni từ từ nhắm hai mắt đem cái thỉa đưa vào trong miệng trong khoảnh khắc tony sợ tặc vị g á c bên trên bạo phát ra một cỗ mùi nồng nặc đây là hắn chưa hề ăn vào qua vô thượng mỹ vị mùi vị tia tự đầu lưới thẳng vào đáy lỏng nhường thác ni thân thể ấm áp cực kỳ thoải mái đột nhiên mở to hai mắt tony sợ t ạ c ánh mắt trước nay chưa từng có l o a sáng nhìn về phía chen cháo biểu lộ tựa như là một đầu chó dữ gặp được thị s ư ơ n g đồng dạng diệp vũ nhìn xem tony sợ t ạ c biểu lộ khoe miệng ý cười l o a lên nhẹ nói thác nhi c h á u này còn đi thác ni dường như không có nghe được diệp vũ hỏi thăm ánh mắt hung tận h ì n chằm chằm chen cháo không n ú c đích ta đều là ta thác ni nắm chặt cái thỉa trong miệm bầm nói、Fanh. thác n i thân thể bổ nhào về phía trước cả người nện vào thí nghiệm trên đ à i hai tay ôm chén cháo cũng không tiếp tục bung ra hô hô thác n i một tay cầm cái thỉa một tay bóp lấy chén cháo đem chén cháo bên trong cháo đ i ê n cùng mút tiến vào miệng bên trong không có chút nào dừng lại vẹn vẹn một lát sau chén cháo liền đã thấy đ ấ y đốt thác n i trực tiếp đem cái thỉa ném một cái hai tay ôm chén cháo ngựa đầu rót vào miệng bên trong hốt trượt hốt trượt thác n i uống cạn sạch cháo không tính cuối cùng còn lẻ lưới liếm lấy một lần chén cháo thanh thác n i đem chén cháo nện vào thí nghiệm trên này vẻ mặt hưng phấn nhìn xem giấm diệp vũ c h á u còn có hay không diệp vũ cười khẽ một tiếng nha không phải mới vừa còn nói liền đ ế n một mục a thế nào hiện tại một bát đều không đủ uống nấc tony s ở tặc đánh một cái ở một cái che giấu trên mặt xấu hổ cháo này nó không phải dễ uống đi còn có hay không lại cho ta một bát diệp vũ lắc đầu không có hơn nữa một bát đầy đủ nhiều n g ư ờ i cũng chịu không được tony s ở tặc ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng lưu luyến nói rằng c h á u này thật sự là quá thơm ta chưa từng có ăn vào qua ăn ngon như vậy đồ vật thắc nhi ngươi một bên côn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn thắp nhi tinh thần của ngươi tốt lên rất nhiều tony s ở tắc tinh thần hà chỉ đã khá nhiều là so trước kia đều tốt hơn giờ phút này tony s ở tắc trên mặt mọi vệ cùng xa suốt tinh thần quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là mặt mày tỏa sáng cả người đều tinh thần rất nhiều lần thắp nhi nháy mắt mấy cái nắm chặt lại nằm đấm vẻ mặt h ư ơ n g phần nói ta chưa hề cảm giác chính mình tốt như vậy qua quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt d i ệ p vũ thắng nhi ánh mắt lộ ra cực độ chấn kinh tri sắc diễm vũ đây rốt cuộc là cái gì cháo đây cũng không phải là thức ăn thông thường、Đốt. trong ngư không một tiếng văn g nhỏ giả duy tư thanh âm vang lên sợ tạc tiên sinh ngài định sa hoa hammer gỡ tới tony sợ tạc quát tay áo không nhịn được nói nhanh lấy đi một bên bột buồn cười nhìn xem tony sợ tạc thắc nhi ngươi không phải nói đây mới thực là mỹ vị à. Khu cụ tony sợ tạc ho khan một hồi cùng chén này cháo so sánh cái k i a chính là rác rưởi không là liền rác rưởi cũng không bằng t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi tám rất tốt thành ý của ngươi đà động ta t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi tám rất tốt thành ý của ngươi đà động ta pos nhìn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn t o n y sợ tạt trong mắt l ó e lên vẻ tò mò đã hồi lâu không có tại tháp ni trên mặt nhìn thấy qua loại này t h ầ n sắc tháp ni cháo này thật có tốt như vậy uống tháp ni dựa lưng vào trên ghế ngồi hơi hí t mắt k h ắ p khuôn mặt là dư vị c h i sắc thật sự có tốt như vậy uống tháp ni không chút gì keo kiệt chính mình khen ngợi c h i tử chén này cháo tuyệt đối là ta trong cuộc đời này trốn đến qua vị ngon nhất đồ ăn không tháp ni ngồi thẳng thân thể mở to mắt ngữ khí sợ hai than nói rằng không riêng gì cả đời này trên mặt ta cả một đời đời sau cũng sẽ không gặp phải so đây càng mỹ vị đồ ăn hơn nữa tony sở tắc nhìn xem dịch v ũ trong lòng kinh ngạc như là sóng lớn bành trướng không n ứ t hơn nữa cháo này không riêng mỹ vị càng thêm thần kỳ là nó công hiệu công hiệu bột nhìn một chút thác ni mặt mày tỏa sáng mặt giật mình nói cháo này còn có thể khôi phục tinh lực à? cùng loại thức uống tăng lực hà c h ỉ tony sở tắc lắc đầu thở dài nói cháo này không chỉ là khôi phục tinh lực đơn giản như vậy ta cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt nắm chặt lại nắm đấm tony sở tắc có chút không xác định nói rằng ta cảm giác ở sau đó trong ba ngày đều không cần lại ăn đ ổ vật thậm chí là không cần nghỉ ngơi tony sở t ạ c đối diện diệp vũ cha xét tháp ni trạng thái bộ khí an thần cháo đối với hiện tại tony sở t ạ c mà nói hiệu quả vẫn là quá mạnh tháp ni cảm giác của ngươi không có phạm sai lầm trong ba ngày kế tiếp ngươi chỉ quản toàn lực ứng phó nắm giữ cổ v à nói hơn nữa sẽ không xuất hiện mảy may m ệ n mọi trạng thái thật l à dạng này tháp ni vẻ mặt kinh ngạc nhìn d i ệ p vũ ta coi là đây là h ảo giác của ta cháo này quá thần kỳ thần kỳ phương đông nghệ thuật tony sở tặc hiện tại hoàn toàn cùng một bên bột nghe được diệp vũ cùng thắc n h i đối thoại vội vàng tiến lên khuyên giải hắn thắc n h i thắc n h i không ăn cơm không nghỉ ngơi sao có thể đi thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi thắc n h i lắc đầu yên tâm đi thân thể của ta ta tin tưởng chén này thần kỳ cháo tuyệt đối có thể làm được điều này thấy bột trên mặt vẫn như cũ c ó lo lắng thắc n h i trong lòng ấm áp nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm liền giám sát ta chỉ cần thấy ta trạng thái không đúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi tốt không tốt cái này bột do dự một lát vậy được rồi ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi thắc n h i nhẹ gật đầu quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ hắn t h á c ni trên mặt lộ ra phiền muộn c h i sắc diệp vũ thứ đồ tốt này ngươi vì cái gì ngay từ đầu không lấy ra nếu không ta ba ngày qua này cũng không cần mất ăn mất ngủ tiêu hao thân thể cái này sao diệp vũ theo bản năng sợ lên cái muối diệp vũ mới sẽ không nói chính mình ngay từ đầu cũng không nghĩ đến lần này thấy t h á c ni thật sự là không kiên trì nổi lúc này mới nhớ tới cho hắn nấu một bát khôi phục tinh lực c h á o thuốc a ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi học tập thành ý diệp vũ vẻ mặt chân thành nhìn xem tony sơ t á hắn thác ni nghe vậy sắc mặt tối sầm tức giận nói như vậy hiện tại đâu thành ý của ta có đủ hay không đủ diệp vũ biểu hiện trên mặt không thay đổi trầm ngâm nửa ngày lúc này mới sâu kín nói rằng ấ n hiện tại thành ý của ngươi đ ã đậu ta tony sợ tắc hai tay chống đang thí nghiệm trên đ à i ngựa khí sợ hai than nói rằng nói thật ngươi nấu chén này cháo đến tột c ũ n g là cái gì vì cái gì có như thế thần kỳ công hiệu muốn biết diệp vũ nhìn vẻ mặt vẻ tò mò tony sợ tắc trong mắt ý cười lói lên đương nhiên loại này thần kỳ đồ bật ai cũng muốn n g ư ờ ta một bên hồ sơ giống nhau hiếu kỳ nhìn t r ằ m t r ằ m diệp vũ mười phần m u ố n biết vị t h á p ni tôn sùng đầy đủ đồ vật đến cùng là cái gì hồ biết đây cũng không phải là đơn giản một b ắ t cháo chương tám trăm bốn mươi chín giả duy tư cùng uy chấn thiên đọ sức t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín giả duy tư cùng uy chấn thiên đọ sức diệp vũ đón hắn t h á p ni cùng g i sơ hai người hiếu kỳ lại mong đợi ánh mắt nhẹ nói kỳ thật trước đó ta tại trong phòng bếp cũng không phải là đang n ấ u cháo t h á p ni liên tục gật đầu ta biết cho nên ta mới có thể hỏi ngươi diệp vũ thần sắc trên mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng ta là tại luyện đan luyện đan thác ni trầm mặc một lát lên tiếng nói rằng ngươi thật coi ta khờ a ta mặc dù không biết luyện đan nhưng là cũng biết luyện đan là dùng lò luyện đan mà không phải nấu cơm dùng nồi t h a p n i đưa tay chỉ thí nghiệm trên đài cất đặt cái trên không nói tiếp hơn nữa ngươi nói đây là đan dược u ố n g rất mỹ vị đan dược nói xong t h a p n i ngồi trên ghế ngồi hai tay ôm ngực khinh b ỉ nhìn xem giới vũ ta biết ngươi khẳng định là không muốn để cho ta biết ở trong đó bí mật t h a p n i trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệ mẫn tiệp mỉm cười may mà ta có chuẩn bị ba thakni vùng tay một cái q u á khẽ giả duy tư đem diệp vũ tiên sinh tại trong phòng bếp hình tượng điều ra đến tầng hầm bên trong vang lên thác ni quản gia giả duy tư thanh âm t ố t sợ tạc tiên sinh hình tượng giám sát điều lấy chúng một lát sau một màn ánh sáng xuất hiện tại diệp vũ mấy người trước mặt màn sáng phía trên bày biện ra tới chính là diệp vũ đến gần phòng bếp về sau cảnh tượng thác ni nhìn xem hình tượng bên trong diệp vũ động tác đắc ý hướng phía diệp vũ nhữ mày diệp vũ ngươi không nghĩ tới ta có thể giám thị ngươi đi diệp vũ ngồi tại vị trí trước trên mặt một mảnh vẻ đặc nhiên không có chút nào bị g á m thị sau tức giận thác ni n g ư ơ i thật coi ta không biết rõ biệt thự này bên trong khắp nơi tại giả duy tư trong không chế à. tham ni nhữ mày lại b u ô n g cánh tay xuống nghi hoặc nhìn diệp vũ vậy ngươi vì sao bởi vì ta cũng không thèm để ý diệp vũ mới lên cao cắt ngang tham n h i hơn nữa nếu như ta không muốn để cho ngươi biết liền xem như giả duy tư cũng không biết ta đã làm gì diệp vũ nói xong lấy điện thoại di động ra lên tiếng nói rằng v y trấn thiên thu được chủ nhân v y trấn thiên thanh â m cung kính tự trong điện thoại di động chuyển ra ba diệp vũ mấy người trước mặt màn sáng bên trên hình tượng nhất chuyển không còn là diệp vũ luyện chế bổ khí an thần cháo lúc cảnh tượng lại xuất hiện tại mấy người trước mặt lại là tony sợ t ạ c nằm ngang tại trong b ụ n tám toàn thân tràn đầy màu tuyết trắng b ọ t biển trong miệng ngâm nga bài hát cảnh tượng tony sợ t ạ c thấy này giật mình t r ợ t to mắt nhìn diệp vũ ngươi làm như thế nào ngầm đầu tony sợ t ạ c đội bằng h ô giả duy tư giả duy tư diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng không cần h ô giả duy tư bị vì t r ấ n tiên che giấu cái gì tham ni giật mình khó có thể tin nói đây không có khả năng giả duy tư là cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo không có bất kỳ cái gì máy tính trí năng có thể che đậy hắn uy chấn tiên nhưng là chân chính g ố c xì liệt sinh mệnh diệp vũ nhìn xem hốt hoảng tony sợ tạt lên tiếng nói rằng g i á duy tư tại uy chấn tiên trước mặt chính là còn không có s u ấ t thế còn ít màn sáng bên trên hình tượng nhất truyền uy chấn tiên thân ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung vang lên uy chấn tiên thanh âm tony sợ t ạ c tiên sinh mặc dù ngươi trí năng quản gia rất không tệ nhưng là ở trước mặt ta không chịu nổi b ụ k í c h trừ phi hắn trở thành chân chính sinh mệnh tham ni nhìn xem màn sáng bên trên uy chấn tiên trên mặt vẻ mặt có chút khó coi bởi vì giả duy tư có thể nói là tony sợ tặc tác phẩm đắc ý nhưng là giả duy tư lại tại uy c h ấ n t i ê n trước mặt không chịu nổi một k í c h cái này chẳng phải là nói thiên tài thác ni cũng bất quá như thế màn sáng bên trong uy c h ấ n t i ê n ngón tay một chút một đoàn tản da màu lũ lam lấp lóe trùm sáng nổi lên tony sợ tặc tiên sinh đây chính là giả duy tư hạch o tâm a thác ni tư khoa nhẹ gật đầu không tệ thác ni không biết rõ uy c h ấ n t i ê n muốn làm gì nhưng là giả duy tư hạch o tâm t r ư ờ n g trình xuất hiện tại uy c h ấ n t i ê n trong tay cái này khiến thác ni trong lòng căng thẳng bất quá giả duy tư là quản gia của ta người tốt nhất đừng vì tiện tổn thương hắn t r ư ờ n g tám trăm năm mươi đắt đỏ phí ăn ở t r ư ờ n g tám trăm năm mươi đắt đỏ phí ăn ở màn sáng bên trong tony sở tạc tại uy trấn thiên sắt thép chế tạo trên mặt gặp được vẻ tươi cười tony sở tạc tiên sinh xin yên tâm ngài là chủ nhân bằng hữu ta sẽ không tổn thương tới giả duy tư thắc ni trong lòng vung lòng nghi hoặc nhìn uy trấn thiên vậy ngươi vì sao đ i ề u ra giả duy tư hạch o tâm chương trình uy trấn thiên không có trả lời thắc n h i mà là đem ánh mắt chuyển r ờ i đến diệp vũ trên thân chủ nhân uy trấn thiên hướng phía diệp vũ cung kính nói thuộc hạ mong muốn rút một tay nó uy trấn tiên dội ra ngón tay kích thích giả duy tư hạch nói tiếp thiên phú của nó rất cao hẳn là có thể trở thành một gã cường đại chiến sĩ mà không phải đơn thuần một gã trí năng còn ra nhưng là muốn cho nó tự chủ tiến hóa cần thời gian quá dài dằn giặc cho nên thuộc hạ mong muốn giúp nó một tay đối mặt v y trấn tiên x i n chỉ thị diệp vũ đoán được tính toán của hắn k h o á t tay háo diệp vũ tùy ý nói rằng v y trấn tiên ngươi mặc dù là thuộc hạ của ta nhưng là ta sẽ không ngăn cản ngươi mong muốn làm chuyện đa tại chủ nhân ân điện uy trấn tiên ngữ khí càng thêm cung kính trải qua diệp vũ sau khi đồng ý uy trấn tiên lồng n g ư c chỗ sắt thép giáp phiến trầm rãi mở ra một quả lóng lánh hào quang l ó a mắt mảnh kim loại hiện ra tại diệp vũ mấy người trước mặt h ỏ a chủ nguyên n g mảnh vỡ đây là cái gì tony s ở tặc nhìn xem uy trấn thiên lồng ngực chỗ mảnh kim loại ánh mắt lộ ra vẻ mê say cứ việc tony s ở tặc không biết nhưng là hắn có thể phát giác được vật này chỗ c h â n quý đây là h ỏ a chủ nguyên n g diệp vũ thanh â m tại thác ni vang lên bên hai mở ra sinh mệnh tiến hóa chìa khóa cái gì tony s ở tặc giật mình trong mắt tràn đầy trấn tinh tri sắc chẳng lẽ uy trấn thiên hắn mong muốn không tệ chính là muốn đem giả duy tư biến thành một cái chân chính trí chí năng sinh mệnh tê tony sở tắc hít sâu một hơi trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên màn sáng bên trên uy chấn thiên động t á c vẫn còn tiếp tục hòa trùng nguyên chậm rãi bay ra khỏi uy chấn thiên thân thể bay về phía giả duy tư hạch tâm chương trình tại diệp vũ ánh mắt của mấy người hạ n g hòa trùng nguyên xâm nhập giả duy tư hạch tâm chương trình trong khoảnh khắc ánh sáng lóng lánh tự giả duy tư hạch tâm chương trình bên trong bạo phát ra nửa ngày quang mang tan hết giả duy tư hạch tâm chương trình đã chuyển đổi một cái lớn bộ dáng tựa hồ là có sinh mệnh chấn động ngay tại có n h ả y lên hòa trùng nguyên mảnh vỡ một lần nữa về tới uy chấn thi sắt thép giáp phiến khép lại đem hỏa chủng nguyên mảnh vỡ bao khỏa trong đó tony s ở tặc tiên sinh uy c h ấ n tiên thanh âm tiếp lấy băng lên ta vừa rồi dùng hỏa chủng nguyên lực lượng xâm nhiễm giả duy tư hạch o tâm chương trình chỉ cần chờ chờ chút thời gian h ắ n tất nhiên sẽ tiến hóa trở thành một gã chân chính sinh mệnh uy c h ấ n tiên nói xong giả duy tư hạch o tâm chương trình tùy theo biến mất biến mất không thấy gì nữa tony s ở tặc trầm mặc đường này lúc này mới ngựa khí trịnh trọng nói cảm ơn ngươi uy trấn tiên quay đầu nhìn diệ vũ thác ni nói tiếp càng thêm cảm ơn ngươi diệ vũ diệ vũ thần tình lạnh nạn khẽ cười nói không cần để ý t h a nhi coi như ta tại ngươi cái này ở lại mười ngày p h í dụ n g tony sở tặc nghe vậy khẽ giật mình lập tức nhìn thật sâu diệp vũ một cái thoải mái cười một tiếng t ố t về sau đây chính là nhà của ngươi màn sáng bên trên uy chấn thiên thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện là trước kia diệp vũ tại phòng bếp lúc hình tượng t h a nhi ngươi không phải hiếu kỳ a diệp vũ cười khẽ một tiếng vậy liền hảo, hảo xem một chút đi hình tượng bên trong diệp vũ đem dược liệu nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi sau đó bắt đầu khiến tony sở tặc hít thở không thông thao tác hai tay như phung phí b a y múa đạo đạo lóe ra lôi đ ỉ n h chi lực phù văn chui vào trong nồi đây là thác ni nhìn xem tự diệp vũ trong tay bay ra phù văn quả thực tránh hoa mắt đây là phù văn diệp vũ n h ẹ nói cùng p h ù chú giống nhau đều là đối thiên địa quy tắc trình bày bất quá khác biệt chính là p h ù chú thuận theo khiêu động thiên địa quy tắc mà phù văn thì là cường hóa sửa đổi thiên địa quy tắc chương 851, diệp vũ mục tiêu chương 851, diệp vũ mục tiêu cường hóa sửa đổi thiên địa quy tắc thác ni trong miệng lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói diệp vũ lời nói không nghi ngờ gì nhường t o n y sở tặc một lần nữa mở rộng tầm mắt muốn học diệp vũ mang theo ý cười thanh âm tại t o n y sở tặc trong thai văn lên đương nhiên t o n y sở tặc liền vội vàng gật đầu diệp vũ vua vua t o n y sở tặc b ả vai k h ẽ cười nói vậy trước tiên nắm giữ tốt cổ văn nói à quay người cất bước đi ra phòng thí nghiệm dưới đất diệp vũ dư âm chậm rãi t ả n đi thác n i cố lên nha t ừ n g hầm bên trong chỉ để lại khổ bức t o n y sở tặc cùng đứng ở một bên lo lắng nhìn xem thác ni bội bội cổ dứ ba ngày sau tony s ở t ạ c biệt t ự dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong diệp vũ ngồi tony s ở t ạ c đối diện ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng không tệ thác nhi sự tiến bộ của ngươi rất nhanh không hưởng công ngươi thiên tài s ư n g h ồ lần này thác nhi lại không có đ ắ c ý mà là cười khổ nhìn diệp vũ ngươi cũng không cần t r e o kẹo ta cùng ngươi so sánh ta mới là từ đầu đến đuôi xuân tài trong ba ngày diệp vũ đang thỉnh thoảng dạy bảo thác nhi đồng thời giống nhau học tập phương thế giới này liên quan tới máy móc vật lý phương diện tri thức không thể không nói có máy móc điều khiển cùng thợ rèn hai thứ này thiên phú diệp vũ đối với máy móc cùng vật lý phương diện tiến độ thật sự là quá nhanh nhanh đến vượt qua t o n y s ở tặc tưởng tượng t o n y s ở tặc thật sự là khó mà t h í được trên thế giới này có thể có người thiên tài tới trình độ như vậy vẹn vẹn ba ngày học tập diệp vũ tiến độ liền đã đ ạ tới t thậm chí là vượt ra khỏi t o n y s ở tặc trước mắt nắm giữ trình độ đối mặt t o n y s ở tặc tán thưởng diệp vũ thần tình trên mặt lãnh nhạn thắc nhi không cần cùng ta so ta không giống không đợi t o n y s ở tặc trả lời diệp vũ trống rỗng vẽ ra một đạo lớn nhỏ như ý phủ thắc nhi ngươi bây giờ nhìn lại một chút tấm b ữ chú này có cái gì khác biệt ba ngày thời gian thackney ngoại trừ tại học tập cổ văn nói diệp vũ còn tại dạy bảo t o n y s ở t ạ c liên quan tới phụ chú phù văn chi đạo kiến thức căn bản mặc dù bây giờ nhường t o n y s ở t ạ c tự tay vẽ ra một t r ư ờ n g phụ chú rất khó khăn nhưng là cơ bản nhất quan sát phán đoán vẫn là không có vấn đề t o n y s ở t ạ c nhìn xem diệp vũ trong hư không phát họa ra tới lớn nhỏ như ý phụ tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó chật chật quá thần kỳ nhìn mà than thở a thật sự là hoàn mỹ mỗi một cái đường cong đều vừa đúng t h a c k n e ánh mắt lộ ra vẻ mê say nhìn xem lớn nhỏ như ý phụ thỉnh thoảng lại sợ hai thán phục lên tiếng thật lâu t h á c ni cuối cùng đem ánh mắt theo phủ chú bên trên thu hồi lại ai tony sợ tặc thở dài một tiếng trên mặt hiếm thấy xuất hiện xấu hổ nóng n ả y chi sắc diệp vũ ngươi nói đúng ta còn thực sự là thằng ngu tony sợ tặc lắc đầu khoe miệng lộ ra một tia tự dễ ước trước đó ta còn đang bởi vì cắt giảm phủ chú phía trên đường cong h ò dương dương tự đắc bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngu không ai bằng tony sợ tặc hai mắt nhìn c h ầ m chằm diệp vũ trên mặt trước nay chưa từng có trinh trọng diệp vũ bây giờ cách mười ngày đã qua sáu ngày thời gian còn lại Ta nhất định có thể tới trên. thật phía định lớn nhỏ như hoàn chiến nhìn phù khắc đem có lục mỹ ý giáp phía trên. Diệp Vũ s ân u t o y sở tony ắ c cái, một m gật đầu, tốt, ta nhẹ đầu, g ngươi. biểu hiện Ơn. n của t o s ở tắc nhẹ giọng trả lời lập tức quắc khẽ giả duy tư bắt đầu làm việc diệp vũ nhìn xem tony s ở tắc q u a y người đầu nhập và o phụ c h ú phân tích công tác khoe miệng kìm lòng không được lộ ra một vệ nụ cười tháp ni không thể nghi ngờ là một vị thiên tài chân chính hắn có thiên tài chỗ có được tiêm một phần trăm linh cảm đi vào cái này người báo thù thế giới diệp vũ tại thấy được tháp ni chiến g á p cải tiến về sau liền đã quyết định đem cải tiến sau chiến giáp xem như trộm lấy mục tiêu bất quá chiến giáp cải tiến cũng không hoàn thiện cho nên diệp vũ lưu tại cái này trợ giúp t h n t nghi đem sắt thép chiến giáp cải tiến hướng tới h o à n mỹ chương 852, phù văn khoa học kỹ thuật chương 852, phù văn khoa học kỹ thuật người báo thù trong thế giới đồ tốt rất nhiều nổi danh nhất chính là kia sáu viên vô hạn bảo thạch nhưng là diệp vũ tin tưởng cái này sáu viên bảo thạch bất luận là cái nào một quả đều không phải là có thể tùy tiện đạt được cho nên diệp vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc hát trộm lấy đối với mình có lợi nhất vật phẩm diệp vũ coi trọng t o n y s ở tặc cải tiến sau sắt thép chiến giáp tại cái này đồ vật phía trên diệp vũ thấy được p h ù đạo cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp tương lai diệp vũ chỗ thế giới sắp n ê n đón một trận biến đổi linh khí khôi phục mang đến sẽ là một trận đột phá người bình thường tưởng tượng biến hóa đến lúc đó hiện tại khoa học kỹ thuật cùng vũ khí là không phải còn có thể có tác dụng diệp vũ không xác định nhưng là diệp vũ xác định linh khí hoặc là nói p h ù đạo cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp sẽ là chiều hướng phát triển diệp vũ hiện tại đương nhiên có thể rèn đúc linh、minh. nhưng là bằng vào diệp vũ một người lại có thể chế tạo ra nhiều ít đâu diệp vũ mong muốn là dây t r u y ề n sản xuất làm việc tại trận này sắp đến biến đổi bên trong nắm giữ linh năng phủ văn khoa học kỹ thuật liền nắm giữ tương lai lại là ba ngày thời gian thoáng qua liền mất tại ba ngày này thời gian bên trong diệp vũ cùng thác ni hai người toàn thân toàn ý đầu nhập và o phù c h ú khắc lục trong công việc tại trong lúc này diệp vũ cùng thác ni số lần thất bại không thua mấy ngàn lần hai người chẳng những không có chút nào từ bỏ chi ý ngược lại nhiệt tình càng thêm tăng gọn bởi vì diệp vũ cùng thác ni biết bọn hắn khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần thứ 789 lần khảo thí chiến giáp vô cớ bạo tạc thứ 1230 lần khảo thí chiến giáp biến lớn dị dạng thứ 1783 lần khảo thí chiến giáp thu nhỏ như hạt b ụ i biến mất không thấy gì nữa thứ 2650 lần khảo thí chiến giáp một nửa c h a i c h a i một nửa thu nhỏ và mẹo thành một đoàn sắt vụn thứ 5 0 m n l ầ n khảo thí chiến giáp hoàn mỹ biến lớn g ấ p ba nhưng lại không thể rút nhỏ thứ 6790 lần khảo thí chiến giáp lớn nhỏ như ý nhưng là toàn bộ năng lượng vẹn vẹn có thể trèo c h ố n g ba giây đồng hồ tony sợ tặc biệt t ự tầng hầm bên trong lúc đầu chỉnh tầm lại biến lộn trong lòng đất trên đất trống đứng lặng lấy một bộ sắt thép chiến giáp tại chiến giáp phía trên khắc lục lấy đạo đạo vết tích những n à y vết tích trải rộng toàn bộ chiến giáp cuối cùng cùng chiến giáp trước ngực cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân tương liên chiến giáp trước mặt đứng lấy ba cái thân ảnh diệp vũ tony sợ tạt đ ộ i bội bội bộ ba người nhìn dưới mặt đất trung tâm đứng thẳng chiến giáp trong mắt đều lộ ra vẻ c h ờ mong này tấm sắt thép chiến giáp là diệp vũ cùng thác ni hai người hợp lực hoàn thành trầm mặc đường này tony sợ tặc t r ư ớ hết nhất lên tiếng khi sâu một hơi tony sợ tặc khẽ quát một tiếng giả duy tư bắt đầu thứ chín n g h n tám trăm bảy mươi lần khảo thí ông tham ni vừa mới nói xong giữa sân sắt thép chiến giáp trước ngực năng lượng hạch tâm phát ra trói mắt lấp lóe sợ tạc tiên sinh chiến giáp đã khởi động、T、tony sợ tạc thấy chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào dị thường thương phấn thấp giọng hô một tiếng khi một hơi thật sâu tham ni bình phục tâm tình kích động tiếp lấy lên tiếng nói rằng giả duy tư khởi động cự hình chiến giáp hình thức ông chiến giáp trước ngực năng lượng hạch tâm ánh sáng long lánh càng phát ra loa mắt qua trong giây lát sắt thép chiến giáp tại diệp vũ ba người trước mặt biến thành một tôn cao đến năm mét cương tiết cự nhân tham ni trong nháy mắt nắm chặt n ắ m đấm đệ nén tâm tình kích động lên tiếng nói rằng giả duy tư loại mô thức này hạ năng lượng có thể duy trì bao lâu thời gian một lát giả duy tư thanh âm vang lên chiến giáp năng lượng sẽ tại ba giờ bốn mươi lăm phút sau hao hết tony s ở tạc nghe vậy nhãn tình sáng lên kích động hô một tiếng đầy đủ chiến giáp tại cự hình hình thức hạ mặc dù chỉ có thể duy trì hơn ba giờ nhưng là cũng không thể một mực lấy loại mô thức này chiến đấu a cho nên đối với tony sợ tạc mà nói ba giờ bốn mươi lăm phút đã là cực kỳ tốt kết quả t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba phụ c h ú khắc lục thành công t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba phụ c h ú khắc lục thành công chiến giáp cự hình hình thức thành công nhường t o n y s ở tặc kích động trong lòng rốt cuộc khó mà che giấu quá tốt rồi thác ni nhìn xem trước mặt to lớn sắt thép chiến giáp hương phấn thân thể run nhẹ nhẹ chiến giáp biến hóa cũng không phải là đơn thuần là trên thể hình mặt cải biến trọng yếu nhất là chiến giáp tại chuyển bận công suất hoặc là nói tại chiến đấu lực phía trên vượt ra khỏi nguyên bản mấy lần không ngừng đây mới là khiến thác ni kích động nguyên nhân g i duy tư điều ra chiến giáp cự hình hình thức d ư ớ i kỹ càng liệt biểu ông diệp vũ ba người trước mặt lập tức sáng lên một màn ánh sáng phía trên đổi mới từng hàng số liệu đây đều là chiến giáp tại cự hình hình thức hạng cùng lúc trước so sánh chiến giáp khoang điều khiển tất cả bình thường chiến giáp trọng lượng gia tăng gấp ba chiến giáp lực lượng gia tăng gấp sáu lần chiến giáp phòng ngự gia tăng bốn lần chiến giáp tổng chuyển vận công suất gia tăng gấp bảy chiến giáp tốc độ giảm xuống một năm lần diệp vũ ba người kỹ càng quan sát đến chiến giáp cự hình hình thức giới số liệu cự hình hình thức hạng chiến giáp các hạng số liệu đều nắm chắc lần tăng lên Bất quá tại tốc độ một hạng lại so trước đó muốn hạ thấp không ít nhưng là so với chiến giáp tăng lên điểm này có thể bỏ qua không tính quá tuyệt vời đây mới là hoàn mỹ cự hình hình thức thác ni nhìn xem màn sáng bên trên đổi mới các hạng số liệu trong miệng lẩm bẩm nói một bên diệp vũ nhữ mày lại ánh mắt lộ ra một vệ bất mãn c h i sắc nếu như là hoàn mỹ hình thái tốc độ không nên giảm xuống mới là thác ni trận nhìn diệp vũ một cái với ta mà nói đây đã là hoàn mỹ hình thái đương nhiên đối với như ngân loại này biến thái mà nói còn kém một chút ý tứ diệp vũ không để ý đến thác ni nhà rãnh mà là trầm ngâm một lát tính toán cứ như vậy đi nếu như muốn tiếp tục cải tiến cần thời gian nhiều lắm diệp vũ ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi thời gian mười ngày hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng thăng nhi kiểm tra một chút cỡ nhỏ hình thức a tony sở tạc tại diệp vũ nhắc nhở hạng theo trước đó trong hương p h ấ n thanh tỉnh lại giả duy tư khảo thí chiến giáp cỡ nhỏ hình thức chú ý giám sát chiến giáp bên trong vật thí nghiệm sinh mệnh đặc thù là sợ tạc tiên sinh tại sắt thép chiến giáp bên trong thăng nhi đem một cái vật thí nghiệm biên hậu để vào trong đó để mà thay thế người điều khiển Hình hình sắt thép chiến giáp trước ngực năng lượng hạch tâm quang mang l ậ t lòe qua trong giây lát cao đến năm m sắt thép chiến giáp tại diệp vũ ba người trong mắt ngẫu nhiên thu nhỏ một cái độ cao không đủ ba mươi n cm mini cỡ nhỏ sắt thép chiến giáp xuất hiện tại diệp vũ ba người trước mặt thành công một kinh ngạc nhìn cỡ nhỏ sắt thép chiến giáp á n h mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng còn không xác định t h ă n nhi đèn nén tâm tình kích động lên tiếng hỏi thăm giả duy tư giả duy tư báo cáo chiến giáp tình huống ba ba người trước mặt màn sáng bên trên các hạng số liệu một lần nữa đổi mới chiến giáp trọng lượng giảm xuống bốn lần chiến giáp lực lượng giảm xuống hai điểm gấp năm lần chiến giáp phòng ngự giảm xuống 0.5 lần chiến giáp tổng chuyển vận công suất gia tăng gấp ba chiến giáp tốc độ gia tăng gấp m ộ ư ơ i chiến giáp quang điều khiển sinh mạng thể tất cả bình thường chiến giáp năng lượng duy trì thời gian bảy i ba h phút xem hết màn sáng phía trên các hạng số liệu t h á p nhi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thành công chúng ta thành công t h á p nhi quay đầu nhìn diệp vũ n g a khí trước nay chưa từng có kích động diệp vũ chúng ta thật thành công diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười chúc mừng ngươi t h á p nhi chương 854, r ờ i đi chương 854, r ờ i đi diệp vũ ta hẳn là cảm ơn ngươi t h á p nhi trên mặt kích động cùng vui sướng chậm d ã i thu l i ễ m hướng phía diệp vũ trịnh t r ọ n nói nếu như không có n g ư ơ i chỉ đạo cùng trợ g i ú p ta cùng muốn cũng không khả năng hoàn thành công việc này diệp vũ k h á t tay á o khỏe miệng lộ ra mịp cười nhện ó i tham nhi vẹn vẹn mấy ngày thời gian ngươi là có thể đem phủ chú cùng chiến giáp hoàn mỹ dung hợp nói thật ta rất kinh ngạc danh thiên tài ngươi thực c h í danh quy t h á p n i nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý có chút ngửa đầu tự ngạo nói tất cả mọi người nói như vậy nói xong diệp vũ cùng t h á p n i m ộ n ba người bèn nhìn nhau cười gần thời gian mười ngày bận rộn học tập cùng công tác nhường diệp vũ cùng t h á p n i ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị diệp vũ đối với t h á p n i có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại diệp vũ nhìn xem tham n i trầm mặc một lát tham n i ta phải đi tham n i đột nhiên nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra một t i a kinh ngạc dường như không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy diệp vũ đã từng đối t o n y sợ tặc nói rằng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi thời gian mười ngày thời gian vừa đến diệp vũ liền sẽ rời đi thế giới này t h a p ni không có giữ lại chỉ là nhẹ giọng trả lời quay người nhìn xem đứng lặng ở phòng hầm trung ương phủ chú chiến giáp t h a p ni nhãn tỉnh sáng lên g i á duy tư ông chiến giáp cửa khoang mở ra vật thí nghiệm bị g i á duy tư chuyển bận rời đi tham ni đi vào chiến giáp nhẹ nhàng vớt ve diệp vũ chiến giáp này đưa cho ngươi quay đầu nhìn xem diệp vũ thác ni ánh mắt lộ ra mỉm cười h ố n g chi mục đích của ngươi chính là nó không phải sao diệp vũ nao nao chưa từng nghĩ thác ni vậy mà biết mình mục đích vất quá diệp vũ nghĩ lại giống t o n y sợ t ạ c thiên tài như vậy nhân vật không có khả năng không có chút nào phát giác không tệ trước khi đi ta muốn mang đi này tấm chiến giáp diệp vũ gật đầu nói thác ni đưa tay tại chiến giáp năng lượng hạch trung tâm nhẹ nhàng nhấn một cái chiến giáp co vào chống chất qua trong dây lát biến thành một cái màu bạc trắng vali sách tay diệp vũ nay tấm chiến giáp liền tặng cho ngươi hắn thác ni tay mang theo vali sách tay đi đến diệp vũ phụ cận đem nó đưa tới diệp vũ trong tay t i ê n tâm tốt sẽ tạo một cái tốt hơn thác nhi hướng phía diệp vũ mẫn t i ệ p cười một tiếng diệp vũ tiếp nhận vali á c h tay đối thác nhi trịnh trọng nói thác nhi bảo trạo chập ngón tay như kiếm diệp vũ trước người trong hư không vẽ ra một đạo phủ chú cũng không phải là lớn nhỏ như ý phủ mà là một t r ư ơ n g hồi xuân phủ thác nhi tấm vừa này chú có thể khôi phục thân thể thương thế diệp vũ nhìn thật sâu tô nhi sợ tắc một cái trầm giọng nói rằng đây là ta đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật hy vọng ngươi đừng dùng tới nó ông trong hư không một đạo lục mang k h ẽ quét m à qua lập tức chuyển đến giả duy tư thanh âm sợ tạc tiên sinh phụ c h ú lấy quét hình thành công dừng lại một lát giả duy tư thanh âm ngay sau đó lại văng lên diệp vũ tiên sinh xin ngài bảo trọng còn có uy chấn thiên tiên sinh ta rất cảm kích ngài giả duy tư thanh âm không còn như thị ra đồng dạng băng lánh máy móc không có nửa điểm chập trùng chấn động mà là tràn đầy cảm kích cùng lưu l ế n hương vị t h á p ni thân thể rung động ngửa đầu kinh ngạc nói giả duy tư ngươi tiến hóa thành công đúng vậy sợ tạc tiên sinh tại uy chấn t i ê n tiên sinh trợ giút h ạ ta đã xảy ra một chút không hiểu biến hóa loại biến hóa này rất thần kỳ ta không có cách nào dùng số liệu để cân nhắc ta biết tony sở tắc trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ giả duy tư ngươi là tại tiến hóa đây là sinh mệnh ngạy gọn sinh mệnh a giả duy tư trong giọng nói có có chút mê mang ta dường như minh bạch diệp vũ nhìn xem một màn này trong mắt ý cười l o e lên đưa tay trước người hư không một chút một đạo lóng lánh thất thải hư không chi môn trong nháy mắt xuất hiện diệp vũ nhìn xem thác ni cụ cười khẽ một tiếng như vậy gặp lại uy trần thiên đi Trường không 855, cục ô không công n trường 855, không công mà lui SHIELG, Tony sở tặc bên ngoài thự. Một chiếc màu đen xe thương g mà mà Một màu lui SHIELZ lui SHIELZ sở thự. chiếc tặc biệt 855, xe v đã ở h ỗ này dừng lại mấy ngày mấy lại trưởng h Phi nhí khoa nhí chố phía ờ i gian. ngồi ngồi sau, xâm mặt cỗ Cục xe sầu. u vẻ vẻ t ta là con sân con sân nói chúng trong điện thoại chuyến đến ni khắc phật t h ụ y âm trầm thanh âm cổn sân ta trợ thủ đắc lực nhất ngươi đừng nói cho ta ngươi còn không có nhìn thấy tony s ở tặc cùng vị kia hoa quốc người cổn sân nghe vậy sắc mặt càng buồn cục trưởng ngài thật sự là hiểu ta c ổ nối sân thanh âm trong ngáy mắt thắt âm x u n không g ta r ê năm g không có gặp tony tạc cùng bị người. không kêu hoa Thậm chí thể môn Tony liền Tony còn nào n có tạc có tạc được. ta vào sợ sợ bị ra Đối ni k h ắ c phật tụy mặt mũi tràn đầy nghi vấn thân làm s hielg cấp tám đặc công liền tony sợ tặc ra môn còn không thể nào vào được ni k h ắ c phật tụy đèn é n phẫn nộ thanh â m âm, âm l ê n h nói c ổ n sân ta không thể không hoài nghi công việc của người năng lực c ổ n sân mặt mũi tràn đầy l ắ g chát cục trường ta cũng bất lực ta những ngày này tony sợ tặc liền ra môn đều không ra ta ở bên ngoài hô cũng không người để ý tới siêu máy tính đâu trong điện thoại chuyển đến ni khắc phật t h ụ y tiếng gầm gừ người mang theo siêu máy tính chẳng lẽ còn công không phá được hắn t h á c ni quản gia giả duy tư phòng hộ sao c ổ n sần hai mắt nhắm lại trong lòng kêu lên một tiếng ta liền biết cục trưởng ta cũng không biện pháp không biết do vì cái gì siêu máy tính vậy mà h ắ không đi vào ân điện thoại một chỗ khác ni khắc phật t h ụ y ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng chẳng lẽ t h á c ni đem giả duy tư cái kia trí năng quản gia thăng cấp vậy cũng không nên a coi như thắc ni hắn thăng cấp giả duy tư cũng không nên không có phản ứng chút nào a trong mặt đường này trong điện thoại ni đi khác phật t h ụ y thanh â m tiếp lấy văng lên cổn sận tiếp tục tốt ta hiểu được phi nhĩ khoa nhĩ sâm thả ra trong tay điện thoại đối một bên thuộc hạ nói rằng nghe thấy được a nhường siêu máy tính tiếp tục công kích t o n y s ở tạc nhà an toàn phòng hộ minh m ạ c h mấy tên thuộc hạ không còn dám đụng vào phi nhĩ khoa nhĩ sâm rủi ro đ ộ i vàng trả lời thành công chủ quản chúng ta h ặ p vào t o n y s ở tạc nhà an toàn phòng hộ nhường phi nhĩ khoa nhĩ sâm kinh ngạc là vẹn vẹn mấy tức thời gian liền nghe tới xuống thuộc chuyển đến tin tức tốt hặc vào đi phi nhĩ khoa nhĩ sâm vội vàng nhìn về phía trong xe siêu máy tính màn hình phía trên ngay tại cấp tốc soát tân từng hàng dấu hiệu a thế nào không có phản ứng một gã thuộc hạ không ngừng gõ lấy bàn phím nhưng là tony sở tặc biệt thự cửa lớn đóng chặt chính là không có chút nào độc tính đại môn vì cái gì còn đánh nữa thôi mở bên trong thiết bị cũng liền tiếp không lên phi nhĩ khoa nhĩ sâm t r o n g mày bất mãn hỏi thăm thuộc hạ chuyện gì xảy ra không phải đã hực bảo đi a đúng a giờ phút này thuộc hạ cũng là vẻ mặt mờ mịt nhưng là chính là không chiếm được quyền khống chế phi nhĩ khoa nhĩ sâm vừa muốn hỏi thăm siêu máy tính bên trong chuyển đến một đạo băng lanh thanh âm phi nhĩ khoa nhĩ sâm mời đình chỉ các ngươi sâm lớn đạo thanh âm này nhường phi nhĩ khoa nhĩ sâm s ữ n g sở n g ư ơ i b i ế t t a c ổ n sân vẻ mặt nghi hoặc phi nhĩ khoa nhĩ sâm s h i e l g bắt cực đặc công liên tiếp tin tức tư liệu đ ư ờ n g phi nhĩ khoa nhĩ sâm sắc mặt càng ngày càng có coi c ổ n sần tiên sinh còn cần ta tiếp tục ca c ổ n sân mặt t âm chầm ngưng âm thanh g ò hỏi ngươi là tony sợ tạc không ta là sợ tạc tiên sinh còn ra giả duy tư đây không có khả năng cồn sân thúc ra cồn sân không chút nghi ngờ đạo thanh em này chủ nhân là một nhân loại mà không phải một cái trí tuệ nhân tạo mọi thứ cũng có thể cổn sần tiên sinh giả duy tư thanh em dừng lại một lát tiếp lấy băng lên ta biết các ngươi s hielg mục đích vị k i u hoa quốc người đã rời đi hiện tại tony s ở t ạ c nhà đại môn không chào đón các ngươi xin các ngươi rời đi giả duy tư vừa mới nói xong siêu máy tính trong nháy mắt hắc bình phong không còn có bất kỳ phản ứng nào ta phi nhĩ khoa nhĩ xâm ngơ ngác nhìn hắc bình phong siêu máy tính không biết do muốn nói thứ gì thật lâu phi nhĩ khoa nhĩ xâm lúc này mới lấy lại tinh thần、đi. t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu sắp làm xong thành tiên lâu t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu sắp làm xong thành tiên lâu ông minh châu thị trung tâm tứ hợp viện bên trong một đạo thất thải thời không chi môn hiện hiện vê anh đương theo lấy một tiếng oanh minh một chiếc xe thể thao từ đó bay vọt mà ra b á cửa xe mở ra diệp vũ tay mang theo một cái màu bạc trắng vali xách tay đi ra uy trấn tiên ngươi rời đi trước ga tuân mệnh chủ nhân uy trấn tiên cung kính trả lời lái xe đi đến nhà để xe ngay tại lúc đó hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu văng lên、Giọt. chúc mừng t ú c chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo chỉ tám trăm điểm dọn chúc mừng t ú c chủ trộm lấy phù chú chiến giáp phải t r ă n g rút ra linh tính c h ờ một chút diệp vũ giờ phút này đang đứng tại bên ngoài gian phòng cho nên cũng không có trước tiên rút ra linh tính cất bước đi vào phòng ngủ diệp vũ quan bế cửa phòng hệ thống bắt đầu rút ra linh tính a đưa tay vali để lên bàn diệp vũ nhẹ nói ông diệp vũ vừa mới nói xong một vệ ánh sáng đoàn tự vali x á c h tay nổi lên hiệu lập tức chui vào diệp vũ não hải chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thiên phú linh năng cải tiến linh năng cải tiến đem khoa học kỹ thuật v ậ t phẩm cùng linh khí năng lượng hoàn mỹ dung hợp một thể diệp vũ nắm chặt nằm đ ấ m ánh mắt lộ ra một vệ vẻ hưng p h ấ n quả thật như thế chỉ cần có linh năng cải tiến như vậy trong tương lai liền sẽ tại diệp vũ trong tay xuất hiện khoa học kỹ thuật cách mạng phù văn vũ khí linh năng chiến xa phụ c h ú chiến giáp những này đều sẽ không sẽ xa xôi soạt soạt một tràng tiếng gõ cửa đánh thức diệp vũ tiểu vũ lên rồi a diệp vệ quốc thanh â m ở ngoài cửa văng lên tới ra ra lật tay đem chiến giáp biến hóa vali sách tay để vào nhận chữ vật diệp vũ mở cửa phòng ra tiểu vũ sư minh của ngươi cùng sư điệp đều đang đợi ngươi đây diệp vũ đi đến phòng khách lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đang ngồi ở trên ghế ngồi bưng chén hút cháo sư đệ ra ra ngươi nấu cháo uống rất ngon chắc không được ngươi nấu cơm ăn thật ngon diệp vũ đ u ô i bay khe cười nói một mạch tương thừa đi tiêu chiến thiên b u ô n g xuống chén nhìn xem diệp vũ nói rằng diệp vũ sư thúc ngươi nói có thể làm cho sư phụ mau chóng khôi phục đến cùng là biện pháp gì à diệp vũ ngồi xuống ra hiệu tiêu chiến thiên không nên nóng lòng lấy điện thoại di động ra diệp vũ bấm lỗ thửa vũ điện thửa điệp uy ta là diệp vũ diệp vũ tiên sinh quá tốt rồi ta đang muốn cho ngài đánh đâu trong điện thoại vang lên lỗ t h ử a vũ thanh â m hưng phấn đăng tiên lâu kiến tạo hoàn thành diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng dò hỏi đ ố i đăng tiên lâu sắp làm xong hoàn thành trong điện thoại lỗ t h ử a vũ thanh â m lộ ra kích động dị thường cái này sẽ là kiến trúc trong lịch sử kỳ tích rất tốt ta đến ngay để điện thoại xuống diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng tiểu chiến tiên muốn biết biện pháp gì a đi theo ta minh châu thị thông hướng đông giao trên đường cái diệp vũ lái xe mang theo lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người theo dòng xe cộ tiến về đông giao trang biên tiêu chiến thiên nhìn xem trên đường cái như nước chạy c ố xe có chút oán giận nói diệp vũ sư thúc còn chưa tới à? gấp cái gì diệp vũ cười ha ha nhiều như vậy xe cũng không thể để cho ta siêu tốc vượt đèn đỏ à? này cái này có cái gì tiêu chiến tiên h khoắt tay chặn lại tùy ý nói rằng ta để cho người ta cho ngươi một đường đèn xanh đi lý ngộ t r â n chừng tiêu chiến thiên một cái lên tiếng nói rằng ngươi an tính chút gấp làm gì tiêu chiến tiên cười hh ta đây không phải quan tâm n g à i đi quan tâm ta lý ngộ chân t r ứ n g mắt là hiếu kỳ a đều như thế đều như thế diệp vũ lái xe tại trên đường cái không nhanh không chậm chạy lấy minh châu thị trung tâm một tòa văn phòng cổng tô an đủ rũ t ú i đầu đi ra quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng tô an ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ a người không tin ta sẽ là người lớn nhất tổn thất tô an hồi tưởng lại chính mình lên một cái thật sớm đuổi tới chúng âm thanh sinh hoặc tạp chí phòng làm việc hào hứng tràn đầy đem bài viết đưa cho chủ biên vốn nghĩ có thể có được lời khen kết quả lại bị mắng một cái mang té tát nghĩ tới một màn này tô an trong lòng thất vọng cùng phẫn nộ liền càng thêm t ă n g c h ư n t r ư ờ n g 857, tô an đưa tin t r ư ờ n g 857, t r ô an đưa tin đêm qua tô an tại cùng diệp vũ phân biệt sau liền trực tiếp lái xe về đến nhà thời gian đã gần đến d ạ n g sáng nhưng là tô an trong nhà đèn còn tại loại lên tô an nữ nhi tô hiểu hiểu ngay tại đọc lớp 12, h ọ c tập áp lực rất lớn cho nên mỗi ngày đều có thể học tập tới đêm khuya tô an về đến nhà cũng không có như thường ngày quan tâm nữ nhi của mình gần nhất học tập như thế nào mà là không kịp chờ đợi đi vào thư phòng g i a bàn múa bút thành văn t ô hiểu hiểu hoàn thành việc học phát hiện cha mình hôm nay có chút kỳ quái đi đến phụ thân thư phòng t ô hiểu hiểu thấy tô an đang chìm ngầm ở gõ chữ bên trong căn bản cũng không có phát hiện chính mình đến t ô hiểu hiểu nhìn xem tô an tại trên máy vi tính đánh r a văn tự nhãn tỉnh sáng lên t r â n kinh đức cao vọng trọng bác sĩ bỏ mình chi mê lại là dạng này t ô hiểu hiểu tiểu thanh đọc lên trên máy vi tính văn tự âm thầm n é t miệng t ô hiểu hiểu nhà d á n h cha mình thiên văn chương này tiêu đề vẫn là trước sau như một có phẩm bị không để ý đến thiên văn chương này tiêu đề t ô hiểu hiểu tiếp lấy đọc tiếp bên dưới minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện viện trưởng đàm phong hoa nguyên nhân cái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong mà là hắn giết có người câu đi đàm phong hoa hồn phách đàm phong hoa hồn phách ly thể dẫn đến cái chết chính mắt thấy một vị người mặc váy đỏ xinh đẹp nữ bị xuất hiện chỉ ra đàm phong hoa nguyên nhân cái chết nàng tự tên nhiếp tiểu thiến một đường đi theo nam tử thần bí đi tới tây ngoại ô hoa nguyên n g đến từ nhật quốc âm dương thuật sĩ an bồi tình minh thức thần hai đuôi yêu hồ miệng nói tiếng người an bồi tình minh bỏ mình hồ yêu gãy đuôi triệu hoán dị thời không cờ giả che khuất bầu trời thú t r ả o phá giới mà đến phóng lên tận trời lôi long chặt đứt thú t r ả o đem nó đánh lui t ô hiểu hiểu lẩm bẩm đông nhiên ngừng lại đưa tay bị đầu cảm giác có chút hậu ba ba t ô hiểu hiểu chào hỏi tô an một tiếng n g a y lúc nào thời điểm không biết bản h ả o bắt đầu viết tiểu thuyết tô an ngay tại k í c h tình giạt i á o gõ chữ đông nhiên nghe được từ sau l ư n g chuyển đến tô hiểu Hiểu thanh âm lập tức giật mình hiểu hiểu ngươi chừng nào thì tới tô an xoay người vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi hiểu, hiểu ta rất sớm đã tới được chứ t ô hiểu hiểu im lặng nhìn xem tô an ba m ư n g ư ơ i cái này đều biết cái gì đổ vào ta t ô hiểu hiểu đưa tay chỉ trên màn ảnh máy vi tính mặt văn tự nghi âm thanh dò hỏi chẳng lẽ ngài chuẩn bị tiếng quân văn học mạng ngành nghề cái gì văn học mạng ngành nghề t ô an sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại hiểu hiểu ngươi không tin đây là thật à? t ô hiểu hiểu n h ữ n tiểu x ả o cái mũi vốn là lộ ra rất đáng yêu mặt giờ phút này nhìn phá lệ manh ngươi nói đây là sự thực quỷ mới sẽ tin a t ô an cổ dưng ơ lên ngữ khí kiên định nói đây chính là thật là ta tận mắt nhìn thấy t ô hiểu hiểu hầu nghi nhìn xem t ô an trầm mặc một lát sau lên tiếng nói rằng thiên chân bạn xác t ô hiểu hiểu trong lòng bán tín bán nghi tô an trước kia xác thực không có lựa gạt qua tô hiểu hiểu nhưng là tô an hiện tại viết chuyện lại để cho tô hiểu hiểu kinh nghi bất định vậy ngươi nói điều tra ra đàm phong hoa nguyên nhân cái chết người là ai vì cái gì dùng thần bí người thay thế thay tô an trầm mặc một lát sau trầm giọng nói rằng bởi vì việc này liên lụy rất rộng ta không muốn đem hắn bạo lộ ra dạng này a tô hiểu Hiểu đưa tay điểm một cái thịt thịt cái cằm nói tiếp ba ba ngươi muốn đem bản này đưa tin đầu cho chúng âm thanh tạp chỉ a đúng a tô an đương nhiên nói nếu như ba ba thiên văn chương này phát biểu lời nói ba ba liền thành danh nhân tô an vẻ mặt ước ao và kích động đến lúc đó ba ba một lần hành động thành danh thiên hạ biết không còn là một vị nhỏ phóng viên mà là một vị đại ký giả ách tô hiểu h i ể u chớp chớp đen nhánh ánh mắt nghi ngờ nói rằng đều là phóng viên cái này có khác nhau à đương nhiên lúc trước ta không có tiếng tăm gì sau này ta trèo cao phi là một buổi thiên hạ biết chương 858, t ô an rời chức chương tám trăm năm m ư t ô an rời t r ư ớ c sáng sớm ngày thứ hai kích động một đêm không có chợp mắt tô an đi tới trung âm thanh sinh hoặc tạp chí giấu trong lòng chính mình lặp đi lặp lại sửa chữa đưa tin tô an để nén tâm tình kích động đi tới chủ biên phòng làm việc kết kết. nhất thời kích động tô an quên đi góc cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc hai người bị đẩy cửa vào tô an giật nảy mình một ga mới nhậm chức nữ phóng viên theo chủ biên tôn cương trên đùi mẹ xuống hơi có vẻ lúng túng sửa sang lại quần áo một chút đăng đăng đăng một lát sau nữ phóng viên dẫm lên giày cao gót theo tô an bên cạnh đạp đạp đi tới s ư t qua người thời điểm nữ phóng viên còn k i n h thường trận nhìn tô an một cái tôn cương nhịt lên hai lưng cắt t i ể một chút trên đầu nằm ngang vài con tóc ho khan một tiếng tôn cương sắc mặt âm trầm nhìn xem hơi có chút không biết làm sao tô an tô an sáng sớm ngươi chạy tới làm gì còn không gõ cửa tôn cương nắm luốt giọng điệu x u mặt nói rằng vừa rồi nhỏ ngô chính tại hướng ta báo cáo công tác bị ngươi như thế đánh yêu cái gì hào hứng ách công việc gì dục vọng cũng bị mất tô an nghe được tôn cương gian dậy trong lòng thầm mắng một tiếng cháu trai bất quá đến cùng là có việc cầu người tô an chỉ có thể cười nhận lầm thật xin lỗi chủ biên ta nhất thời kích động quên gõ cửa tôn cương trầm mặt ừ nhẹ một tiếng thân thể mập mạc hướng về sau khe dựa c h â u ngồi phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng k ẹ t k ẹ t tâm thanh tôn cương ngửa đầu cầm lỗ mùi đối với tô an rất là tùy ý dò hỏi nói đi sớm như vậy tới phòng làm việc của ta rốt cuộc có gì sự tình tô an vội vàng tiến lên mấy bước theo trong túi công văn lấy ra mấy t r ư ơ n g a bốn giấy đặt ở tôn cương trên b à n công tác c h ú biên ngày hôm qua không phải để cho ta đi minh châu thị phỏng vấn tin tức đi đây là do ta viết đưa tin có chuyện này tôn cương khẽ cao mày nghi ngờ nói rằng ta nói có a tô an gấp giọng nói rằng chính là minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện a tôn cương thở nhẹ một tiếng cắt ngang tô an lời nói ta nhớ ra rồi gọi là đảm đảm đảm phong hoa tô an nhẹ nói ta biết còn cần ngươi nhắc nhở tôn cương bất mãn nhìn tô an một cái đi bản này đưa tin ta đã biết ngươi ra ngoài đi tôn cương nhìn cũng chưa từng nhìn trên bàn đưa tin một cái liền khoát tay áo ra hiệu tô an ra ngoài chờ một chút tô an có chút g ấp chủ biên ngài nhìn xem ta đưa tin viện trưởng đảm phong hoa nguyên nhân cái chết có kỳ q u c à có kỳ q u c tôn cương ngồi thẳng thân thể quan sát toàn thể tô an một cái suy tôn cương bật cười một tiếng khinh thường nói nếu là thật có kỳ quặc còn đến viên người đến đưa tin người tô an hít sâu một hơi nắm chặt nắm đ ấ m hết sức đè nén vẫn nộ i trong lòng chủ biên ta nói chính là thật đ à m phong hoa nguyên nhân cái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong mà là chết bởi hắn giết tô an đem trên bàn đưa tin đẩy về phía trước đẩy khẩn cầu nói chủ biên ngài nhìn một chút ta đem chuyện kỹ càng trải qua đều viết xuống tới tuyệt đối là độc nhất vô nhị đưa tin tôn cương nghe vậy n i ễ u chặt lông mày hơi không kiên nhận nói đi ta nhìn một chút còn độc nhất vô nhị đưa tin ha, ha. tôn cương một bên cười lạnh một bên cầm lên trên b à n mấy tờ giấy trên trang giấy in là trải qua tô an lặp đi lặp lại sửa chữa sau đưa tin ân tôn cương hai mắt chụp làm được quét lấy phía trên văn tự trong mắt không kiên nhẫn càng ngày càng nặng tờ thứ nhất thời điểm tôn cương còn hơi chút q u á loa nhưng là về sau vài trang tôn cương chỉ lá s ố c lên nhìn thoáng qua liền khép lại tay nắm lấy tô an đưa tin tôn cương cười lạnh nhìn xem tô an tô an đây chính là ngươi độc nhất vô nhị đưa tin ngươi xác định đây không phải đô thị huyện tiểu t u y ế t còn câu hồn bà phách xinh đẹp nước ủ âm dương thuật sĩ phá giới thu trạo tôn cương mặt tâm trầm trong miệng quát lớn tô an ngươi tưởng tượng lực đủ phong phú a có cái này sức tưởng tượng ngươi làm gì phóng viên a đi gõ chữ coi như nhà tốt bao nhiêu tôn cương dương một tay lên đem giấy trong tay ném tới tô an trên t h ầ n cầm ngươi đưa tin xéo đi nếu không phải xem ở ngươi là tạp chí xã lao nhân phân thượng đã sớm đem ngươi mở ba trang giấy đánh vào tô an trên mặt phát ra tiếng vang lanh lảnh tôn cương ngươi căn bản cũng không xứng làm chủ biên bị đè nén thật lâu tô an rốt cục bạo phát ta để ngươi lăn lăn ra chúng âm thanh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín đông giao ngoài trang viên trực tiếp t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín đông giao ngoài trang viên trực tiếp ở vào m i n h châu thị đông giao trang viên giờ phút này đã bộ dáng đại biến nguyên bản nơi này là một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên quý tộc bất quá tại diệp vũ ra lệnh một tiếng trực tiếp bị săn bằng thay vào đó là một chỗ bị vây lên thi công công trường ở giữa cũng không phải là bình thường nhà cao tầng mà là một tòa mọc lên xuyên qua bầu trời kiến trúc bất quá kiến trúc chung quanh bị vây quần lên để cho người ta không biết rõ bên trong đến cùng kiến tạo đến t u n cùng là cái gì thì công điện ngoài bây một vị t ị n h lệ nữ tử đang giờ cao lên điện thoại hướng bên trong quay trục lấy lỗ thừa vũ đi đến nữ tử bên cạnh ngân h ơ i có vẻ bất đắc gì nói người đi nhanh lên đi nơi này không cho quay trục nữ tử nhìn xem lỗ thừa vũ ra v ẻ cầu khẩn nói rằng ngài chính là chỗ này công trường người phụ trách ta ta là một gã dẫn chương trình ta ngay tại trực tiếp đâu dẫn chương trình trực tiếp lỗ thừa vũ nhữ mày kia liền càng không được nơi này là tư nhân lãnh địa không cho quay trục nữ tử sợ tự đi ô bên trong điên cùng mưa đạn đổi mới đi ra hai n á kha nữ thần cũng có bị quyết tuyệt một ngày người này a i vậy thú i như vậy cái d á m a kha đ ố i hắn không nghe nói a thư nhân lãnh địa cấm chỉ quay trụng các ngươi phát hiện không có trong này kiến trúc thật cao a theo ta nhìn ra đã sớm vượt qua toàn cầu đệ nhất cao lầu tên nếu như là thật sợ là có thể xin kỷ lục thế giới đi a kha thấy lỗ t h ử a vũ thần sắc kiên định biết mình khẳng định bảo không được một lát sau chớp mắt ngài tốt ta không đi bảo nhưng là ta có thể hỏi mấy vấn đề a thấy lỗ thừa vũ trên mặt lộ ra vẻ làm có a kha vội bằng nói liền mấy cái nếu như ngươi không muốn nói có thể không trả lời trầm mặc một lát sau lỗ thừa vũ lên tiếng nói rằng t ố t vậy ngươi hỏi đi bất quá ta trước đó nói xong hỏi xong sau ngươi thì rời đi không nên ở chỗ này dừng lại lỗ thừa vũ đồng ý a kha đề nghị thật sự là bị a kha dây d ử a phiền tại đăng tiên lâu kiến tạo ngay từ đầu cũng không có ai để ý nhưng là theo kiến tạo ngày truyền đời liền không ít người bị hấp dẫn tới một mặt là bởi vì tòa này xa hoa trang v i ê n trực tiếp bị s â n bằng có người hiếu kỳ đến tột cùng muốn làm gì còn có người là bởi vì kiến tạo đăng tiên lâu to lớn công trình bởi vì diệp vũ yêu cầu mau chóng đóng xong cho nên lỗ một cùng lỗ thừa vũ vận dụng toàn bộ năng lượng vẹn vẹn là công nhân xây dựng liền thuê gần ngàn người cỡ lớn máy móc càng là mấy chục chiếc mỗi ngày hướng công trường chuyển vận vật liệu gỗ vô số kể như thế công trình vĩ đại tự nhiên là hấp dẫn không ít người hứng thú bất quá những người này đều bị ngăn ở bên ngoài không cho vào đi thậm chí có minh châu thị phóng viên đến đây mong muốn đưa tin bất quá đều là không công mà lui đến cuối cùng người vây xem đều lục tục đi chỉ còn lại người cuối cùng chính là dẫn chương trình a k a a kha cùng sợ tiêu di ô khán giả đánh cược nhất định phải quay chụp đến trong này công trình kiến trúc nhìn xem đến cùng là cái gì cho nên a kha những ngày này vây quanh kiến trúc công trường thỉnh thoảng lại mong muốn đi vào hiện tại l ô thừa vũ bị phiền đấu cuối cùng đáp ứng a kha đề nghị đi ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi a kha trong mắt lóe lên ánh sáng tràn đầy phấn khởi đặt câu hỏi nói trong này đến cùng là tại đóng cái gì a không thể nói l ô thừa vũ không hề nghĩ ngợi hồi đáp Cắt. vẫn rất thần bí a kha tức giận tiểu thanh lẩm bẩm sợ tiêu di ô bên trong không ít người xem n g o nhau đề nghị a kha chuyển cái n g o à hỏi hỏi một chút có phải hay không tại đóng cao lầu hỏi một chút muốn đóng cao bao nhiêu a a kha hỏi một chút hiện tại cao bao nhiêu a kha dư q u a n g nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thổi qua mưa đạn có c h ủ ý vậy ta hỏi một chút các ngươi là tại đóng cao lầu à? a kha thấy lỗ t h ử a vũ mặt lộ vẻ do dự vội và nói n cái này có thể trả lời ngược lại các ngươi cũng nên đem rào chắn rút lui cái này lỗ t h ử a vũ do dự một lát cuối cùng lên tiếng nói rằng tốt à chúng ta là tại đóng lâu chương tám trăm sáu mươi khiếp sợ sờ tiêu đi ô người xem chương tám trăm sáu mươi khiếp sợ sờ tiêu đi ô người xem a kha thấy lô thừa vũ trả lời chính mình vấn đề ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng sờ tiêu đi ô bên trong đám người nghe xong vậy mà thật là tại đông lâu nhao nhao tới hào hứng a kha hỏi tiếp a hỏi một chút lầu này được nhiều cao a quả t h ự c không nhìn thấy đỉnh bản nhân là kỷ lục thế giới người trọng tài cố ý xin kỷ lục thế giới mời gọi điện thoại một trăm năm mươi mốt a kha dư quang nhìn lướt qua điện thoại di động màn hình lập tức lựa chọn một đầu vấn đề hướng lô thừa vũ đặt câu hỏi như vậy xin hỏi tòa này cao lầu nhanh hoàn thành a lần này lỗ t h ử a vũ cũng không có lựa chọn dầu diếm nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tòa này cao ốc s ắ p hoàn thành ai a kha nghe vậy nhãn tình sáng lên ngay sau đó dò hỏi vậy cái này tòa nhà cao lầu đến cùng cao bao nhiêu a a kha ngửa đầu nhìn xem bị vây lên cao lầu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đứng tại thi công a kha lấy hết lớn nhất trình độ ngựa ra sau mới khó khăn lắm nhìn thấy cao lầu đ ỉ n h chót có thể thấy được tòa này cao lầu độ cao là cơ nào kinh người hơn ba ngàn mét đối mặt a kha hỏi thăm lỗ thừa vũ trực tiếp trả lời cái này căn bản liền không cần thiết dầu diếm bởi vì cao lầu làm xong sau người khác cũng có thể đo đạc đi ra ba hơn ba ngàn mét a kha trong nháy mắt trợn tròn trong mắt khẽ nhất miệng nhìn mười phần t r ấ n kinh a kha s ở tiêu đi ô bên trong đám người nghe được lỗ t h ử a vũ trả lời cũng tất cả đều lâm vào trong lúc kinh ngạc s ở tiêu đi ô bên trong mưa đạn dừng lại một lát sau bắt đầu điên cuồng đổi mới chơi ạ ta không nghe lầm chứ hơn ba ngàn mét đây không có khả năng a không nói trước cao lầu kháng phong kháng chấn chống chấn động vấn đề vẻ m ẹ là cao lầu tự thân trọng lượng đều có thể trong nháy mắt để sợ a ta đi trước mắt toàn cầu kiến trúc cao nhất cũng mới một ngàn mét cái này thật là nó gấp ba a đây tuyệt đối phá vỡ kỷ lục thế giới cũ không biết tòa này cao lầu chủ nhân là ai vậy mà điên cuồng như vậy a kha theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vẫn như cũ có chút khó có thể tin tòa này cao lầu thật sự có hơn ba ngàn mét a kha nhìn thoáng qua cách đó không xa bị vây lên cao lầu có mà tin được hỏi thăm l ô thừa vũ l ô thừa vũ nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói đương nhiên không tin ngươi có thể tự mình đo lường tính toán nói xong lỗ thừa vũ trên mặt lộ ra cùng có vinh yên tri sắc n g ự a khí mang theo tự hào a nói nói thật ngay từ đầu nhìn thấy bản vẽ thời điểm ta cũng khó có thể tin tưởng nhưng là theo cao lầu từng tầng từng tầng che lại ta liền càng phát ra xác định đây tuyệt đối là kiến trúc trong lịch sử hành o vi nhất kiến trúc lỗ thừa vũ quay đầu nhìn thoáng qua đăng tin ê lâu thở dài nói có thể tham dự kiến tạo tòa này cao lầu chính là ta suốt đời chuyện may mắn lớn nhất a kha nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ tò mò xin hỏi ngài tên gọi là gì tòa này cao lầu là ngài chủ quản kiến tạo a không lỗ thừa vũ lắc đầu ta gọi lỗ thừa vũ là thứ hai người phụ trách thứ nhất người phụ trách là gia g i a của ta ai a kha nghe vậy khe giật mình không nghĩ tới trước mắt vị này khí độ bất p h ả m nam tử trung niên lại còn không phải thứ nhất người có trách nhiệm l ô thừa vũ a kha nháy nháy mắt cảm thấy cái tên này rất quen thuộc sơ ưu đi ô bên trong giờ phút này đã chú lưu gần trăm vạn người xem những người này ở trong có người từng nghe nói l ô thừa vũ danh tự ta biết hắn là ai hoa nghệ quốc tế kiến trúc thủ tịch công t r ì n h sư hoa nghệ quốc tế chẳng lẽ chính là hoa quốc lớn nhất công ty xây dựng sao không sai trước mắt cả nước thứ nhất thứ hai cao kiến trúc tất cả đều là hoa nghệ quốc tế kiến trúc hoàn thành hơn nữa nghe nói toàn thế giới bên trên kiến trúc cao nhất s a quốc k n h đ ồ n tà ơ liền có hoa nghệ quốc tế tham dự lô thừa vũ cái tên này rất quen thuộc ta điều tra qua s a quốc k n h đ ồ n tà ơ kiến trúc người phụ trách danh sách tại một chuỗi người ngoại quốc danh tự ở giữa liền có một cái ngoại quốc danh tự giống như chính là lô thừa vũ a kha ánh mắt đảo qua trên màn hình điện thoại di động thổi qua mưa đạn thế mới biết trước mắt người này vậy mà nổi danh như vậy chương tám trăm sáu mươi mốt thật thủ hảo diệp vũ chương tám trăm sáu mươi mốt thật thủ hảo diệp vũ chờ một chút n g ư ơ i nói tòa này cao lầu người phụ trách là ra ra ngươi a kha bỗng nhiên phản ứng lại lỗ thừa vũ nổi danh như vậy lại còn không phải thứ nhất người có trách nhiệm như vậy ra ra của hắn nên lợi hại đến mức nào a kha nói xong lỗ thừa vũ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ ách nói thật ta tại gặp được tòa này cao lầu bản vẽ về sau thật sự là không có lòng tin lúc này mới mời ta ra ra rời núi bản vẽ a kha ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc tòa này cao lầu bản vẽ có cái gì khác về ta lỗ thừa vũ ánh mắt lộ ra sợ hai thán phục tri sắc mức độ này giấy cũng không phải là hiện tại thường gặp cao lầu bản vẽ mà là vẽ tay cổ đại bản vẽ tay vẽ tay a kha kinh ngạc nhìn lỗ thừa vũ coi như a kha đối với kiến trúc nhất khiếu bất thông nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra đến như thế một chương bản vẽ nên đến cỡ nào mỹ lệ thần kỳ hơn ba ngàn mét cao lầu toàn bộ dùng một chương bản vẽ đến biểu hiện ra ngoài hơn nữa còn là vẽ tay có thể c h e lại cũng thật sự là thần kỳ lỗ thừa vũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẽ tán đồng ta lúc đầu nhìn thấy bản vẽ về sau phản ứng đầu tiên chính là tòa này cao lầu tuyệt đối đóng không nổi hơn ba ngàn mét chín trăm chín mươi cựu tàng quả thực là thiên phương dạ đàm a lỗ thừa vũ lập tức đắng chát cười một tiếng ông nội ta cuối cùng lên cho ta bài học hắn nói bản vẽ này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề dựa theo bản vẽ miêu tả cái này cao lầu tuyệt đối có thể che lại cuối cùng như ông nội ta đoán trước tòa này cao lầu sắp làm xong lỗ thừa vũ ngước mắt nhìn đăng tin lâu cứ việc chính mình tham dự kiến tạo n ó nhưng là mỗi khi nhìn thấy tòa này đăng tin lâu trong lòng mình liền không nhịn được vì đó sợ hai thảm p h ụ ngươi biết tòa này cao lầu có thể che lại lớn nhất công thần là ai a lỗ thừa vũ sâu kín hỏi thăm a kha a kha đối mặt lỗ thừa vũ hỏi thăm nao lập tức lên tiếng nói rằng đương nhiên là da già của người rồi hắn không phải thứ nhất người có trách nhiệm a không phải lỗ thừa vũ lắc đầu nói rằng kỳ thật kiến tạo tòa này cao lầu lớn nhất công thần là cao lầu bản vẽ chủ nhân nếu như không có bản vẽ của hắn chúng ta tuyệt đối không thể đóng ra tòa này xưa nay chưa từng có sau này không còn ai cao lầu a kha thấy lỗ thừa vũ vẻ mặt thán phục trong mắt l ó e lên một tia m ẫ n tiệp c h i sắc ngay sau đó dò hỏi kia bản vẽ chủ nhân đến cùng là ai a hắn chính là lá lỗ thừa vũ đông nhiên dừng âm thanh bất mãn nhìn xem a kha t h t người đàng b ấ ta a kha mẫn t i ệ p cười một tiếng sao có thể a ta chính là hiếu kỳ sơ ưu đi ô bên trong không ít người xem đều nợ đủ cười 666, t a a kha nữ thần vậy mà học được hạ sáo còn kém một chút ai đáng tiếc a kha nữ thần công phu vẫn là không tới nơi tới chốn a tiếp tục cố gắng a kha thấy lỗ t h ử a vũ sinh lòng cảnh giác lập tức rời đi chủ đề tiêu kiến tạo tòa này cao lầu khẳng định hao tổn của cải không í ta có thể nói cho ta bỏ ra bao nhiêu tiền a lỗ thừa vũ nhìn a kha một cái nhẹ nói vẹn vẹn là tiền nhân công l i ề người h như nở rộ thanh phong tử trước đến nay khen thưởng một mươi cái siêu lửa hoa mấy chục tỷ đóng một tòa cao lầu châu tớt hiệu trưởng khen thưởng m ư ờ i cái hàng không mẫu hạng ta cho là mình rất có tiền hiện tại xem xét đều là nước mắt hiệu trường ba mươi ba khen thưởng m ư ờ i cái vũ trụ giã bước Ta c h o là m ì n h thể rất có ó đ n g lâu, hiện t ạ i x e m x é t chính là đệ đệ. s ở t i ê u đ m ư l i ê n t i ế p k h e n t h ư ở n g h ấ p dẫn lượng số c à n g n h i ề u n g ư ờ i xem thân ớ trước i k a sở tiêu đ c u ố i c ù n g mấy trăm bạn người xem đều canh giữ xem đều ở s ở t i ê u đi ô bên trong, m u ố n b i ế t tòa này cao này c lầu hai ủ nhân đến cùng tuột là ai? Chương 862, thật thủ hào. hào hiện thân ta n hiện thật thủ thân hào, còn muốn hỏi một chút á kha dơ điện thoại mong muốn tiếp lấy hỏi thăm lô thừa vũ đi đi lô thừa vũ khoát tay á o ngươi cái gì cũng không cần hỏi ta nên trở về đáp đều đã trả lời ngươi có thể đi ta a kha trong lòng quýnh lên gặp phải chuyện thần kỳ như vậy làm sao có thể đi thẳng một mạch đình chỉ l ô thừa vũ lên tiếng cắt ngang a kha lời nói nghiêm sắc mặt l ô thừa vũ nghiêm túc nói ngươi nếu là không đi ta cũng làm người ta đem ngươi đổi đi cái này a kha ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn cũng chỉ có thể tại l ô thừa vũ khuyên bảo rời đi v a n g a kha vừa đi mấy bước liền nghe tới nơi xa chuyển đến một hồi xe thể thao tiếng oanh minh a kha sau lưng l ô thừa vũ nhãn tình sáng lên nhìn phía xa kích động nói diệp tiên sinh tới a kha thím hai nghe được lỗ thừa vũ thắp giọng n ô diệp tiên sinh a kha nhãn tình sáng lên trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ chẳng lẽ chính là tòa này cao lầu chủ nhân không thành s ở tiêu đi ô bên trong v â y xem người xem thấy a kha ngược lại nao nao nghi hoặc không nói a kha nữ thần sao không đi hẳn là còn có cơ hội xoay chuyển không thành chuyện gì xảy ra ta giống như nghe được ô tô thanh âm thật hay nghe thanh âm này xe cũng không tệ lắm đâu a kha dư q u a n g nhìn xem s ở tiêu đi ô thổi qua mưa đạn xích lại gần m ị thổ phồn thấp giọng nói rằng tựa như là tòa này cao lầu chủ nhân muốn tới sở tiêu đi ô bên trong người xem nghe vậy tất cả đều tinh thần chân vấn t a đi thật thổ hào muốn hiện thân a tới tới muốn ôm bắp đ u ổ i tranh thủ thời gian a a kha nữ thần cơ hội của ngươi tới mau tới a nói vậy a kha nữ thần là ta hôn đản rút đau a a kha không tiếp tục để ý sở tiêu đi ô bên trong v u n g bị điên người xem đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một cái màu đen điểm nhỏ tại a kha trong tầm mắt từ xa đến gần đây là một chiếc cực kỳ xa hoa xe thể thao a kha nhìn xem chạy nhanh đến xe thể thao miệng càng dài càng lớn đây là a kha nhận ra chiếc xe sờ bắc kia đây là diệp vũ xe chẳng lẽ tòa này cao lầu chủ nhân lại là diệp vũ a một cái ý niệm trong đầu tại a kha trong đầu dâng lên xe thể thao kiến trúc công trường rào chắn trước đ ư ờ n g lại bá cửa xe mở ra diệp vũ cùng lý ngộ chân tiêu chiến thiên ba người từ đó cất bước mà ra diệp vũ tiên sinh ngài đã tới l ô thừa vũ nhìn thấy diệp vũ nhãn tình sáng lên đ ộ i vàng tiến lên chào hỏi ân diệp vũ nhìn thấy lỗ thừa vũ nhẹ gật đầu nhẹ dọc ứng hỏa một tiếng ánh mắt chuyển rời đến a kha trên thân diệp vũ trong mắt ý cười l ó a lên một bên lỗ thửa vũ thấy diệp vũ nhìn về phía a kha vội vàng giải thích nói diệp vũ tiên sinh nàng là một vị dẫn chương trình mong muốn tham quan đăng tiên lâu kiến tạo bất quá ta không có nhường nàng đi vào diệp vũ hướng phía lỗ thửa vũ khoát tay á o sau đó cất bước đi tới a kha phụ cận a kha mỹ nữ lại gặp mặt diệp vũ nhìn vẻ mặt kinh sợ a kha khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lần này trực tiếp lại là cái gì chủ đề a chủ đề a chủ đề a kha nghe được diệp vũ hỏi thăm lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ trở về thần đến chủ đề là vạch trần mình châu thị thần kỳ kiến trúc diệp vũ nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm như vậy hiện tại vạch trần như thế nào a kha sắc mặt một kính vạch lên miệng nói rằng ngươi lại trêu ghẹo ta sơ ưu đi ô bên trong mấy trăm vạn người xem tại nhìn thấy diệp vũ một phút này tất cả đều yên tĩnh sau đó trực tiếp điên cuồng t a đi đây chính là thật thù hào a t r ờ i ạ lại tuổi trẻ lại x o á i lại có tiền đây là lão công ta các ngươi không cần đ o ạ n các ngươi không có phát hiện ngơ ngác a khá tốt m à n a lại là hắn tòa này cao lầu chủ nhân là hắn t a cũng nhận biết hắn giống như gọi diệp vũ vừa rồi nhìn thấy chiếc xe thể thao kia đã cảm thấy quen thuộc cái này diệp vũ tại a kha trực tiếp trong màn ảnh ra kính suất rất cao a xem ra a kha nữ thần sớm tối muốn luân hãm sớm tại a kha bị hắn cứu thời điểm liền đã luân hãm được chứ a đây là có cố sự a nói một chút sở t i ê u đi ô bên trong thổi qua toàn bộ đều là thảo luận diệp vũ cùng a kha mưa đạn a kha không để ý đến sở t i ê u đi ô bắt quái đám người mà là kinh ngạc nhìn diệp vũ diệp vũ tòa này cao lầu thật là n g ư i a diệp vũ gật đầu n h u ẩ miệ cười đ ú n g tám trăm sáu m ư không tầm thường kiến trúc công trường chương 863, không tầm thường kiến trúc công trường l ô thừa vũ thấy a kha vậy mà cùng diệp vũ nhận biết trong lòng trong nháy mắt liền lộn bột một chút phải biết bọn hắn ngăn lại a kha đi vào quay chụp đã rất nhiều ngày mặc dù làm như vậy bọn hắn không có sai nhưng là ngăn lại a kha những ngày này cũng tránh không được có chút châm trọc khiêu khích v ạ nhất n a kha nếu là cùng diệp vũ cáo trạng vậy bọn hắn tình cảnh cũng có chút lúng túng bởi vì l ô thừa vũ thật sâu biết diệp vũ là bọn hắn không đắc tội đổi người Tâm t mặt. Mặt đi xem xem cái này lỗ thừa vũ không phải cái tên người a thế nào nhìn thấy diệp vũ còn như thế ăn nói khép nép trước đó còn một bộ cao ngạo không nhịn được bộ dáng vừa thấy được diệp vũ liền hóa thân liếm cầu chật chật cắt ngươi nếu là đụng phải có tiền như vậy ngươi cũng cùng hắn không khác biệt diệp vũ nghe được lỗ thừa vũ thanh âm quay đầu nhìn hắn một cái nói một câu a kha là bằng hưu ta ngươi không có làm khó nặng a không có đương nhiên không có lỗ thừa vũ cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh vội bằng nói a kha nữ sĩ là tới nơi này trực tiếp trước đó chúng ta không có nhường nàng đi vào bất quá nếu là sớm biết a kha nữ sĩ là của ngài bằng hưu chúng ta đã sớm nhường nàng tiến vào phải không diệp vũ từ chối cho ý kiến cười một tiếng lập tức không tiếp tục để ý lỗ thừa vũ quay đầu nhìn a kha diệp vũ lên tiếng nói rằng a kha có muốn hay không đi vào tham quan tham quan a kha nhãn t ỉ n h sáng lên ngạc nhiên nói rằng thật đương nhiên là thật diệp vũ nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói kia a kha do dự một lát châm giọng do hỏi vậy ta có thể tiếp lấy trực tiếp a a kha sợ hãi diệp vũ không đồng ý cử đi nhấc tay bên trong điện thoại a kha nói tiếp ta sở tiêu di ô phan hâm mộ đều hiếu kỳ m u ố n biết tòa này cao lầu đến cùng là dặm gì sở tiêu di ô bên trong một đám a kha f a n hâm mộ tranh thủ thời gian tỏ thái độ a kha f a n hâm mộ nói chính là ta còn có ta ta cũng t ỏ mò tòa này cao lầu đến cùng là dặm gì đây tuyệt đối là trong lịch sử mưu nhất cao lầu nếu là không có thể thấy chân dung cũng quá tuyệt vời diệp vũ nhìn lướt qua a kha trên màn hình điện thoại di động thổi qua mưa đạn cười khẽ một tiếng không có vấn đề đi thôi diệp vũ nói xong quay người đi vào kiến trúc công trường a kha đi theo diệp vũ sau lưng d i ơ cao lên điện thoại đem cảnh tượng bên trong đều ghi vào trong màn ảnh sơ ưu đi ô bên trong đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình muốn nhìn một chút trong này có chỗ nào thần kỳ a cái này công trường bên trong vẫn rất sạch sẽ vậy mà không có cái gì cho bụi đúng a n h à ta chính là nhận thầu công trình kiến trúc công trường ta thường đi nhưng là cho tới nay chưa thấy qua như vậy sạch sẽ các ngươi phát hiện không có trong này nhiều nhất chính là mảnh v ỗ vụn căn bản không có cái gì xi măng gạch đá Quay、à? không có xi măng cốt thép gạch đá thế nào đóng lâu a kha mở to hai mắt bốn phía gió xét giống nhau phát hiện kiến trúc công trường c h ạ m vốn dị thường tiến lên mấy bước a kha cùng diệp vũ đi song song nghi ngờ dò hỏi diệp vũ chỗ này thế nào như vậy sạch sẽ a ngoại trừ mảnh v ỗ vụn cái khác không có cái gì diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng Vậy n g ư ơ i coi là đều có cái là đều g ì A Kha tám trăm sáu mươi bốn mua xuẩn dân g nói mạng hoa thức a kiểu chết chương n có tám trăm sáu mươi bốn mua xuẩn dân mạng hoa thức kiểu chết đối mặt a kha nghi hoặc diệp vũ lắc đầu nói rằng a kha ta hỏi ngươi một vấn đề xem ra a kha ngay tại trực tiếp điện thoại diệp vũ nói tiếp s ở t i ê u đi ô bên trong bằng hưu cũng có thể trả lời đi ngươi hỏi đi a kha nói thẳng diệp vũ khỏe miệng ý cười loay lên lên tiếng nói rằng a kha ta hỏi ngươi ngươi nói tại hoa quốc cổ đại tại không có xi、si、măng cốt thép thời điểm là dùng cái gì đóng lâu đây này cái này a kha trần c h ờ một lát lên tiếng nói rằng là dùng hòn đá diệp vũ nhẹ gật đầu vậy trừ hòn đá đâu ngoại trừ hòn đá a kha suy tư một lát sau đó lắc đầu không biết rõ sợ ưu đi ô bên trong đ á n người nghe được diệp vũ hỏi ra vấn đề cũng nao nhao đưa ra đáp án tại cổ đại khẳng định là dùng tảng đá đi ta biết là dùng cục gạch cổ đại chế gạch tay nghề rất cao siêu trên lầu chính xác hoa quốc cổ đại trường thành chính là dùng gạch xanh dựng diệp vũ hỏi là cao lầu dùng gạch dựng đồng dạng đều là dùng để ở lại phòng ở mà không phải cao lầu cao lầu thế nào cũng phải ba t ầ n g trở lên ta cảm thấy là dùng gỗ cho cười dùng gỗ có thể đóng hơn ba ngàn mét cao lầu sơ tudi ô bên trong đám người trả lời ngũ hoa tá môn a kha nhìn có chút đau đầu diệp vũ đến cùng là cái gì a diệp vũ đưa tay chỉ kiến trúc trên công trường một chút còn lại vật liệu gỗ khe cười nói chính là bọn chúng tại cổ đại phần lớn cao lầu đều là dùng gỗ kiến trúc m à thành diệp vũ đưa tay chỉ phía trước đăng tiên lâu nói tiếp tòa này cao lầu cũng giống như thế những n à y gỗ a kha mở to hai mắt trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc diệp vũ ngươi nói tòa này cao lầu là dùng gỗ dự diệp vũ cùng a kha hai người sau lưng lỗ thừa vũ xen vào nói nói diệp vũ tiên sinh nói không sai tòa này đăng tiên lâu chính là dùng gỗ dự đăng tiên lâu a kha nghi hoặc nhìn lỗ thừa vũ chính là tòa này cao lầu danh tự a lỗ thửa vũ nhẹ gật đầu d i ệ p vũ tiên sinh là s ư n g h ồ nó như vậy đăng tiên lâu a kha tiểu thanh lẩm bẩm lặp lại vài câu cái tên này tốt có tiên k h í a s t i ê u đi ô bên trong đám người giống nhau tại lẩm bẩm đăng tiên lâu cái tên này đăng tiên lâu nghe không hiểu có cảm giác trên trời bạch ngọc linh l ầ u năm mười hai thành đăng tiên lâu cái tên này sắp thực tiên k h í trần đầy ừ dám gọi cái tên này tâm thật sự là đủ lớn liền không sợ nói ra làm trò cười cho người khác đăng tiên lâu chẳng phải là thiên hạ đệ nhất lâu dùng gỗ dựng đăng tiên lâu ta có một cái nghi vấn chất gỗ cao lầu nó có thang máy a phúc nếu như không có thang máy coi như có chuyện vui hơn ba ngàn mét ai chờ leo đi lên sợ là thật đằng mệt mỏi tiên chết h ắ h ắ ta cảm thấy là leo đến một nửa chết đói sở t i ê u đi ô mưa đạn trực tiếp sai lệch tất cả đều là đang thảo luận các loại leo lầu kiểu chết a kha nhìn xem điện thoại phốc phốc cười một tiếng h a ha rất có ý tứ diệp vũ ngươi xem một chút a kha đưa điện thoại di động đưa cho diệp vũ ra hiệu diệp vũ nhìn phía trên sở tiểu đi ô người xem đánh ra mưa đạn diệp vũ nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thổi qua mưa đạn s á t mặt cũng là tối sầm những n à y dân mạng nao động cũng là đủ lớn diệp vũ không để ý đến những n à y n g u xuẩn dân mạng mà là ngự khi ung dung nói đăng tiên lâu 990 c ự u tàng có thể lên đỉnh diệp vũ ngữ khí nỉ nó nói là thật có thể thành tiên cái gì a kha không có nghe tiếng diệp vũ câu nói sau cùng kia nghi ngờ hỏi thăm diệp vũ diệp vũ khoát tay á o đ ố i a kha vừa cười vừa nói tại ở một phương diện khác những n à y dân mạng cũng nói đổi mới tòa này đăng tiên lâu cũng không phải tốt như vậy đăng xa so với đệ nhất thế giới phong châu phong muốn khó leo lên nhiều t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi lăm ta nói cái gì làm theo chính là t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi lăm ta nói cái gì làm theo chính là a a kha kinh ngạc nhìn diệp vũ so châu phong còn khó hơn đây không có khả năng a a kha thật sự là khó mà tin được một tòa cao lầu vậy mà so trên thế giới đỉnh cao nhất còn khó hơn lấy leo lên liền xem như tòa này cao lầu không có thang máy tầng lầu nhiều một chút nhưng là so với châu p h o n g quả thực chính là một bữa ăn sang a a kha s ở t i ê u đi â bên trong mọi người tại nghe được diệp vũ lời nói về sau đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức nhao nhao mở miệng trâm trọng n h a lần này thổ hào thật là thổi lớn so châu phong còn khó leo lên thật là một cái trò cười ha ha thổ hào ca đây là nhẹ nhàng a ngươi cho rằng châu phong là nhà các ngươi hậu viện nhỏ đóng đất a hoang dã tứ ca khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạng ta đang lái xe tiến về b ì n h châu thử một chút so châu phong còn khó hơn đang cao lầu ta sát thứ ra đều tới cái này hạ thổ hào n g ớ c hạ ngôi đợi đánh mặt bên trong ngồi đợi đánh mặt bên trong châu phong là đương thời đỉnh cao nhất độ cao so với mặt biển hơn tám ngàn mét mong muốn leo lên châu phong ngoại trừ cao độ cao so với mặt biển mang đến trong mắt thiếu dưỡng cực hẳn còn muốn thời điểm bảo trì sung túc thể lực để mà ứng đối đột phát bao tuyết tuyết lớn băng gian nan như vậy có thể nói là khắp nơi sinh tử từng bước s á c cơ có thể thành công lên đỉnh châu phong người mười người ở trong chắc chắn sẽ có mấy người bởi vì các loại phong hiểm khó khăn mà thất bại thậm chí là tử vong leo lên châu phong tử vong s u ấ t là mười phần trăm đây cũng không phải là nói đ ù a hiện tại a kha nghe nói đ ă n g tiên lâu so châu phong còn khó hơn lấy leo lên chẳng lẽ sở tiêu đi ô dân mạng nói đúng thật đúng là có thể xuất hiện tử vong không thành một bên lỗ t h ử a vũ trong lòng giống nhau kinh ngạc không thôi nhìn xem diệp vũ lỗ t h ử a vũ kinh ngạc dò hỏi diệp vũ tiên sinh cái này đ ă n g tiên lâu cứ việc không có thang máy thật là cũng không đến nỗi so châu phong còn muốn hiểm trở a diệp vũ nhìn thật sâu lỗ t h ử a vũ một cái lập tức ý vị thâm trường nói rằng chờ đ ă n g tiên lâu chân chính sau khi xây xong ngươi có thể thử một lần nếu thật là có chửa mệnh nguy hiểm c h ờ có trách ta không có nhắc nhở ngươi lỗ thừa vũ âm thầm nếp miệng trong lòng đối với diệp vũ lời nói có chút k i n h thường đăng tiên lâu sau khi xây xong ta ngược lại thật ra muốn thử thử một lần có hay không diệp vũ tiên sinh nói như thế nguy hiểm diệp vũ thấy lỗ thừa vũ không tin cũng không có tiếp lấy giải thích làm diệp vũ cuối cùng đem v ị diện chi thai cất đặt tới đăng tiên lâu đỉnh về sau đăng tiên lâu mới có thể danh xứng b ơ i thực đến lúc đó đ ừ n g nói là lên đỉnh coi như hắn lỗ thừa vũ có thể hay không tới gần đăng tiên lâu đều là cái vấn đề bước chân di động, diệp động, d i vũ mấy người người đi tới đăng tiên lâu cửa chính dưới chân đăng tiên lâu lúc này còn chưa hoàn toàn xây thành bị màn che, che quất nhìn không thấy chân dung mặc dù không thấy chân dung nhưng là từ tre lấp lên trời lâu cái này như là cựu thiên ngân hà rơi xuống trên màn tre vẫn như cũ có thể tưởng tượng tới đăng tiên lâu hùng vị c h i cảnh ngước nhìn xuyên t h ẳ n g chân trời đăng tiên lâu diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chưa từng nghĩ đăng tiên lâu nhanh như vậy liền phải kiến tạo hoàn tất lỗ m ộ t đại sư không hổ là cấp cao nhất của kiến trúc đại sư lỗ thừa vũ nghe thấy diệp vũ tán thưởng ra ra mình trên mặt lộ ra một vệ ý cười ra vẻ thận trọng nói ta đại biểu ông nội ta đã tạ diệp vũ tiên sinh nâng n lỗ đại sư đâu diệp vũ lên tiếng hỏi thăm lỗ thừa vũ A, ông nội ta ngay tại hoàn thiện sau cùng mái nhà bộ vị vậy thì thật là tốt diệp vũ nhẹ gật đầu tiện tay khai đ ả o tự tương tư trong nhận chứa đ ổ lấy ra vị diện chi thay đem khối này tảng đá cất đặt tại đăng tiên lâu đỉnh cao nhất lỗ t h ử a vũ nhìn xem khối này không biết từ chỗ nào xuất hiện tảng đá có chút mở to hai mắt diệp vũ tiên sinh ngài nhất định phải tại đăng tiên lâu đỉnh cất đặt như thế một khối phá tảng đá a đối mặt lỗ t h ử a vũ nghi vấn diệp vũ k h á quát một tiếng ngươi chỉ quản làm theo chính là cái này lỗ thừa vũ do dự một lát lập tức gật đầu nói tốt a ta đem tảng đá đưa lên t r ư ờ n g 866, lỗ mục ngạc nhiên t r ư ờ n g 866, lỗ mục ngạc nhiên lỗ thừa vũ mong muốn leo lên đăng tiên lâu đương nhiên không phải là leo thang lầu đứng tại đăng tiên lâu một bên giản dị trên thang máy lỗ thừa vũ tay nắm lấy vị diện chi thai đi tới đăng tiên lâu mái nhà đăng tiên lâu đ ỉ n h lúc này đã tiếp cận hoàn thành một vị thân hình hơi có vẻ g ầ y g ò lao giả ngay tại đem một khối xử lý tốt vật liệu gỗ khảm vào cả lầu trong cơ thể ra ra lỗ thừa vũ nhìn thấy lao giả c h à o hỏi một tiếng lỗ một cất ký vật liệu gỗ quay người nhìn xem lỗ thừa vũ n ữ mày ngươi tới làm gì không phải để ngươi ở phía dưới chờ lấy a ách l ô thừa vũ nghe vậy sắc mặt một kính kỳ thật tòa này đăng tiên lâu kiến tạo chủ yếu nhất vẫn là l ô mục tự mình đậu t h ủ mà l ô thừa vũ những năm gần đây đối với cổ kiến trúc phương diện hơi có chút sơ sẩy dẫn đến có nhiều chỗ căn bản không s e n tay vào được kết quả l ô mục lạo ra từ đại phát lôi đình đem l ô thừa vũ đuổi đến xuống dưới là diệp vũ tiên sinh tới l ô thừa vũ không dám chống đối lỗ mục đành phải thấp giọng nói rằng diệp vũ tới lỗ mục khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chờ ta một hồi đăng tiên lâu lập tức liền muốn làm xong đến lúc đó vừa vặn nhường diệp vũ cử hành làm xong nghi thức lỗ m ụ c nói xong liền phải quay người bận rộn đem cuối cùng mấy khối vật liệu gỗ khảm vào đăng tiên lâu chủ thể c h ờ một chút lỗ thừa vũ một thanh ngăn cản lỗ m ụ c ra ra diệp vũ tiên sinh để cho ta đem cái này cho ngài lỗ thừa vũ đem trong tay vị diện chi thai đưa tới lỗ m ụ c trước người lỗ m ụ c nhìn xem lỗ thừa vũ trong tay vị diện chi thai vẻ mặt không vui nói rằng ngươi cầm một khối tảng đá vụ tới làm gì đây chính là diệp vũ để cho ta dẫn tới nói là phải đặt ở đăng tiên lâu đỉnh cao nhất diệp vũ hắn thật là nói như vậy lỗ mục hoài nghi nhìn chằm chằm lỗ thừa vũ nghi vừa nói nói thật loại sự tình này ta còn có thể lừa gạt n g à i a lỗ thừa vũ đội bằng nói lỗ mục song mi nhũ chặt thật lâu mới tiếp nhận lỗ thừa vũ trong tay vị diện chi thai đặt ở trong tay lỗ mục xem xét cẩn thận vị diện chi thai nửa ngày vẫn không có bất kỳ phát hiện vị diện chi thai tại lỗ mục trong tay vẹn vẹn một khối tràn đầy khe hở tảng đá không chút nào thu hút thật là một khối đá a lỗ mục trong lòng nghi hoặc diệp vũ tại sao phải đem khối này tảng đá đặt ở đăng tiên lâu mái nhà nếu thật là muốn thả vậy cũng hẳn là cực kỳ chân quý bảo châu lúc này mới xứng với đăng tiên lâu thân phận a lỗ mục trong nội tâm nghĩ thay đổi thật nhanh diệp vũ cũng không phải thiếu tiền người kiến tạo như thế một tòa đăng tiên lâu liền hao tốn mấy chục tỷ không ngừng chẳng lẽ diệp vũ sẽ còn keo kiệt một cái bảo châu a lỗ mục suy nghĩ nửa ngày cũng không có minh bạch diệp vũ ý nghĩ đến cuối cùng lỗ mục gâm thầm thở dài một cái đem vị diện chi thai đặt ở đăng tiên lâu đỉnh cao nhất nhìn xem đăng tiên lâu trên đỉnh vị diện chi thai lỗ mục là càng xem càng không v ừ mắt lựa giận trong lòng cũng càng phát ra tăng gọt cái này rất giống là nhà mình nữ nhi và bối g à cho một vị kẻ l à n g thang cái này có thể không cho lỗ một sinh khí a có thể đây là diệp vũ ý tứ lỗ một cũng không thể phản bác đành phải làm theo h ừ để cho ta thả đúng không ta trực tiếp cho ngươi bày ở mái nhà chỉ cần gió thổi qua lập tức liền đến rơi xuống lỗ một một bên đem vị diện chi thai cất đặt tại đăng tiên lâu đỉnh một bên trong lòng âm thầm cân nhắc đến lúc đó nếu thật là đến rơi xuống coi như không oán ta đi thả kết thúc vị diện chi thai nhắc tới cũng kỳ quái cái này đăng tiên lâu mái nhà là một cây gỗ trọn bất quá bị lỗ mục tạo hình thành một tòa tiên cung bộ dáng vị diện chi thai liền cất đặt ở phía trên không có bất kỳ cái gì khảm n ạ m biện pháp nhưng là vị diện chi thai liền vững vàng đầu ở c h ỗ đó không có chút nào mong muốn di động hoặc là rơi xuống ý tứ đăng tiên lâu đỉnh chóp gió thật to gợi lên lấy lỗ một vạt áo liệt liệt rung động nhưng là khiến lỗ mục ngạc nhiên không thôi chính là đăng tiên lâu đỉnh vị diện chi thai liền hào hào còn tại đó a lỗ mục ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng chẳng lẽ tảng đá kia còn có cái gì bí mật không thành lỗ mục lấy tay mong muốn gỡ xuống vị diện chi thai thật là vị diện chi thai không nhúc ních tí nào dường như trời sinh là ở chỗ này đầu dạng kỳ quái lỗ một ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đánh giá nửa ngày cuối cùng không giải quyết được gì mấy người hạ đăng tiên Trường hạ lâu.、Chương、867, bay á i kiến đại l o lao trường kiến đại lao đăng tiên 867, bái đại Diệp hạ, lâu Vũ m ấ người đang đứng c hạ ờ đợi. đầu đăng Tiêu chiến thiên ngửa đầu nhìn xem bị che lấp tới đăng tiên lâu, tấm tắc lâu, che nhìn ngửa xem làm bị lấp lấy l kỳ、lạ. Diệp cái Vũ sư thúc, cái này đăng tin ê lâu thật sự là khí phái a tiêu chiến thiên sợ hãi than một tiếng cái này có thể so sánh võ minh tổng bộ khí phái nhiều diệp vũ quay đầu nhìn giống nhau vẻ mặt ngạc nhiên lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói sư minh ngươi không phải là muốn mau sớm khôi phục a vậy sẽ phải dựa vào tòa này đăng tiên lâu a lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tòa lầu này có thể làm cho ta khôi phục lại diệp vũ nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một v ẻ ý cười chờ đăng tiên lâu xây thành về sau sẽ là khắp thiên hạ người tu hành thánh n i ệ lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nghe vậy kinh ngạc nhìn diệp vũ Khắp không thiên hạ người tu hành thánh chức khỏi thật chẳng tu tiên người cái nói đi. cái này này đăng tiên lâu còn có gì Sư quá quá lâu địa, đệ, vị có sự lẽ ảo diệp u không thành? d i ệ vũ cũng không trực tiếp trả lời lý ngộ chân mà là thần bí cười một tiếng sư minh an tâm chớ đ ộ i chờ một lát liền biết lý ngộ chân t h ấ y này cũng chỉ đành kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ tâm tư bất quá đối với đăng tiên lâu lý ngộ chân cùng tiêu chiến t i ê n trong lòng hai người vẻ chờ mong c à n đậm diệp vũ bên cạnh thân cách đó không xa a kha giơ điện thoại ngay tại quay chụp lấy hoàn cảnh chung quanh nàng nghe được diệp vũ cùng lý ngộ chân tiêu chiến t i ê n ba người nói chuyện trong lòng đối với lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người thân phận hiếu k ỳ không thôi võ minh sư túc sư đệ a kha trong lòng tràn đầy n g hoặc h đây đều là cái gì cùng cái gì a sơ tiêu đi ô bên trong giống nhau có không ít người xem nghe được diệp vũ ba người nói chuyện a ta giống như nghe được cái gì khó lường chuyện tựa như là diệp vũ cùng hai người kia là đồng môn sư minh đệ ta đi còn võ minh ta sợ là sống tại huyện miễn tiểu thuyết bên trong a khu cụ chúng ta người tu hành thế giới há lại các ngươi phạm nhân có thể ngưỡng vọng thổ hào sinh hoạt chúng ta không hiểu a s ở t i ê u đi ô bên trong thổi qua mưa đạn tất cả đều là đối với diệp vũ cùng lý ngộ t r â n tiêu chiến thiên ba người nói chuyện trêu trọc b á s ở t i ê u đi ô hình tượng đ ố n g nhiên l ó i lên mấy đạo thất thải hành o phi tung bay ở s ở t i ê u đi ô bên trong dị thường dễ thấy loại này thất thải hành o phi thông cáo là s ở t i ê u đi ô bên trong đáng giá nhất thông cáo không phải là thổ hào mua không nổi cái này mấy đầu thất thải hành o phi vừa xuất hiện nhường s ở t i ê u đi ô bên trong mọi người vây xem n h a o n h a o giật mình hiệu trưởng khen thưởng chín mươi chín vũ trụ g i bước mọi người im lặng ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết võ minh là tồn tại hiệu trưởng khen thưởng 99 vũ trụ giả bước đây là hoa quốc tu hành giới thái đầu một trong một cái khác là đạo minh hiệu trưởng khen thưởng 99 vũ trụ giả bước võ minh cùng đạo minh tất cả đều là hoa quốc cấp cao nhất thế lực hai người tại hoa quốc có địa vị vô cùng quan trọng hiệu trưởng khen thưởng 99 vũ trụ giả bước cao cấp thực lực võ giả sâu không lường được đại gia quản tốt m i ệ n g tuyệt đối không nên sai lầm đây là ngay cả ta đều không chọc nổi tồn tại hiệu trưởng khen thưởng 99 vũ trụ giả bước diệp vũ đã cùng võ minh có quan hệ kia là thật đại lão a bãi kiến đại lão cái này mấy đầu hành phi vừa ra tất cả người xem tất cả đều không dám ở lên tiếng bởi vì bọn hắn rốt c ụ c ý thức được chuyện dường như có chút không đúng bọn hắn biết cái này áo lót gọi hiệu t r ư ở n g người tuyệt đối là hoa quốc đỉnh cấp phú hảo đã hắn đều nói như vậy nhìn chuyện thật sự là không thể coi thường đồng thời sở ê u đi ô người xem cũng đúng diệp vũ hoặc là nói võ minh tin tức sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ sở ê u đi ô bên trong người xem trong lòng tất cả đều siết chặt vừa rồi bọn hắn trêu chọc diệp vũ ba người hiện tại thật là sợ không thôi đã đã làm sai chuyện vậy thì sợ một đỡ ta bãi kiến đại lão ta sai rồi bãi kiến đại lão ta sai rồi bãi kiến đại lão ta sai rồi sơ ưu đi ô bên trong thổi qua mưa đạn một nước đều là bãi kiến đại lão thiết ấu rất là trình tề chương 868, phân nộ lỗ mộc c h ư ờ n g 868, phân nộ lỗ mộc thanh đăng tiên lâu một bên đề nghị thang máy rơi trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang nặng nghề lỗ một cùng lỗ thửa vũ hai người tự trong thang máy cất bước đi ra lỗ lão đăng tiên lâu đã hoàn thành diệp vũ nhìn thấy lỗ mộc nhãn tỉnh sáng lên, lên tiếng dò hỏi ân lỗ mộc không nhẹ không nặng ừ một tiếng nhìn vẻ mặt có chút không vui diệp vũ trong mắt ý cười loay lên tự nhiên biết lỗ m ụ c giờ phút này tâm tình không vui nguyên nhân lỗ lao thật là bởi vì ta để ngươi tại đăng tiên lâu đ ỉ n h cất đặt hòn đá mà tức giận diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng hỏi thăm lỗ mục diệp vũ biết từ khi lỗ mục tiếp nhận đăng tiên lâu t i ế n tạo về sau liền đem đăng tiên lâu xem như con của mình đồng dạng tại lỗ mục vị này lão công tượng trong mắt đăng tiên lâu là thế giới này đưa cho chính mình lễ vật tốt nhất lỗ mục còn chưa hề nghĩ tới trên đời này lại có thể có như thế mỹ lệ thần kỷ kiến trúc nhưng khi tòa này thần kỳ kiến trúc cùng một khối sắp vỡ vụ n tảng đá kết hợp với nhau thời điểm tựa như là một khối k h t bạch vô hà mỹ ngọc lây dính một chút cho bụi nhìn phá lệ trói mắt nếu không phải là bởi vì tảng đá kia có một chút chỗ thần bí lỗ mục đã sớm nộ khí bộc phát l ớ n tiếng chất vấn diệp vũ dù vậy lỗ mục trong lòng cũng là rất không thoải mái cho nên vừa thấy được diệp vũ liền không có cái gì tốt sắc mặt diệp vũ vì cái gì n g ư ơ i để cho ta đem một khối đá đặt ở đăng tiên lô đình lỗ mục vẻ mặt bất mãn nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng đây quả thực là mỹ ngọc bị long đong hồ não lỗ một bên cạnh lỗ t h ử a vũ mấy cái nha nhìn ra ra mình một cái không nghĩ tới lỗ một lần này vậy mà đối diệp vũ tức giận như vậy mà lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người mặc dù không rõ trước mắt b ị lão giả này vì sao nổi giận đùng đùng nhưng là bọn hắn đều không nói gì tin tưởng diệp vũ có thể xử lý chuyện này cũng là a kha sở tiêu đi ô bên t r o người n g xem đối diệp vũ rất là duy trì và lao đầu này tuổi tác nhiều như vậy hỏa khí còn như thế s ô n g hắn hẳn là đăng tiên lâu người tổng phụ trạch a hắn gọi lỗ một lỗ thừa vũ ra ra nghe nói là hoa quốc lợi hại nhất cổ kiến trúc đại sư không phải nói hắn đã sớm thu sân s a o không nghĩ tới vì kiến tạo đăng tiên lâu lại rời núi đây không phải rõ ràng sao gặp phải đăng tiên lâu loại này tiên cổ khó tìm kiến trúc cái nào kiến trúc đại sư không tâm động thật là hắn cũng không thể cậy giả lên mà ta là diệp vũ mời hắn đến kiến tạo đăng tiên lâu thật là hắn lại đối diệp vũ thái độ kém như vậy kỳ thật cũng không thể trách hắn ta cũng cảm thấy diệp vũ đem một khối tảng đá vụn đặt ở đăng tiên lâu đ ỉ n h rất không đáp lâu là diệp vũ hắn muốn thả cái gì còn không phải thả cái gì sơ ưu đi ô bên trong một đám người xem nao nhao phát biểu cái nhìn của mình tuy có duy trì lỗ một nhưng là đa số vẫn là cho rằng lỗ một cách làm có chút khiếm khuyết lỗ lao chớ tức giận đối mặt vẻ mặt không vui lỗ một diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nói tiếp ta tại đăng tiên lâu đ ỉ n h tất đặt tảng đ á kia tự nhiên ta có đạo lý của ta mặc dù diệp vũ cũng không nói đến nguyên nhân chân chính nhưng là lỗ một lựa giận trong lòng cũng tán đi không ít bất quá vẫn như cũ đối với việc này canh cánh trong lòng đăng tiên lâu là nhà ngươi ngươi đương nhiên muốn thả cái gì liền thả cái gì lỗ một tức giận nói một câu diệp vũ nghe vậy cũng không tức giận đồng thời trong lòng cười thầm một tiếng cái này lỗ một tuổi tác nhiều như vậy còn cùng tiểu hài tử dường như lỗ lao trong đó nguyên nhân chờ một lát ngài liền biết diệp vũ ngẩng đầu nhìn bị che chắn lên đăng tin ê lâu ánh mắt lộ ra vẻ trở mong hiện tại là thời điểm nhường đăng tin ê lâu như thế diệp vũ vừa mới nói xong mọi người ở đây tất cả đều tinh thần rung động t o a này thần bí đăng tin ê lâu rốt c u ộ c muốn để lộ khăn che mặt thần bí chương tám trăm sáu mươi chín không phụ chương tám trăm sáu mươi chín không phụ đã đăng tin ê lâu làm xong vậy liền để nó hiện ra ở trước mặt mọi người a diệp vũ nhìn xem xuyên thẳng chân trời đăng tin lâu n ữ khí un dung nói、Tốt. lỗ một nghe vậy đem trong lòng không vui để ở một bên thần tình kích động tòa kiến trúc này trong lịch sử kỳ tích rốt cục muốn hiện thế trong sự kích động lỗ một đến gần đăng tiên lâu tại tre chắn đăng tiên lâu màn tre trước đường lại một cây màu đỏ tơ lụa tự màn tre bên trong rối ra thắt ở một bên hình trụ bên trên lỗ một đưa tay chỉ màu đỏ tơ lụa đè nén kích động nói diệp vũ tiểu h ư u chỉ cần kéo ra đầu này l ụ a đỏ đăng tiên lâu liền sẽ hiện lộ ra hiện tại lỗ một hít sâu m ộ t hơi nói tiếp diệp vũ tiểu hữu kéo ra đầu này lùa đỏ a tại mấy người ánh mắt mong đợi bên trong diệp vũ đi tới lùa đỏ phụ cận lấy tay tại lụa đỏ bên trên khe v ú t mà qua diệp vũ tay cuối cùng dừng lại tại lụa đỏ cuối cùng Bá. theo diệp vũ cổ tay phát lực t h ắ t ở hình trụ phía trên lụa đỏ bị đánh ra diệp vũ bàn tay b u ô n g lỏng lụa đỏ trong nháy mắt biến mất tại màn tre bên trong đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía đăng tiên lâu đỉnh ngay tại nháy mắt sau đó đăng tiên lâu đỉnh bị che chắn màn tre phát ra một hồi nhỏ xíu chấn động sau đó cái này chấn động một đường truyền mà xuống như sóng biển giống như h ư ớ n đám người lăn lộn mà đến và che chắn đăng tiên lâu màn tre mở ra từ trên xuống dưới màn tre hướng mặt đất nhẹ nhàng rất xuống đăng tiên lâu hình dáng từng tấc từng tấc hiện lộ ở trước mặt mọi người màn tre từ cao không bay xuống như là cựu thiên ngân hà vẩy xuống thế gian xóm cả quần quận ở giữa màn tre tại mặt đất trải rộng ra một tầng lại một tầng đăng tiên lâu có chín trăm chín mươi ự u tẳng lầu cao chín trăm chín mươi chín triệu tương đương với hiện đại hơn ba n g h n mét có thể tưởng tượng cái này hơn ba n g h n mét kiến trúc trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt nên cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng toàn chất gỗ kết cấu đăng tiên lâu phóng lên tận trời v ữ n h ư thái sơn dường như một thanh kiếm sắt phá vỡ tầng mây chính muốn t r ắ n thiên Chất g ỗ đăng tin ê lâu, có c ố t thép xi măng không có p h i ê u giật v ẻ đẹp. m ỗ i một tầng l ầ u tạo hình giống nhau x i n h đẹp tinh x ả o nhưng làm ỗ i một tầng m ỹ nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. x u ý t h ấ u qua đăng tin ê lâu rộng m ở cửa sổ, đ á m người có thể t ạ i đăng tin ê lâu chụt h ể lâu t r ụ phía trên, nhìn thấy t ừ n g đạo phức tạp thần b í hoa v ă n g cùng đông gong. n h ữ n g này lâu t r ụ phía trên phát hỏa hoa hoa v ă n đường con g một mạch tương thừa, t ự m á i nhà n ú i thẳng mà xuống, không có chút nào gián đoạn. d ắ n người ngước nhìn đăng tin lâu, trong lúc nhật thời trong đầu trong g i n g tất cả đều dùng đạo tải đăng tin lâu hùng hồn hùng bi cùng mi lệ thân hồi lâu không có người phát ra mưa đạn một mảnh y ê n l ặ n g thật lâu diệp vũ thu hồi ánh mắt tán thưởng một tiếng đăng tiên lâu không phụ tên này diệp vũ mặc dù thông qua đăng tiên lâu kiến tạo b ả n vẽ phán đoán qua đăng tiên lâu kiến tạo ra được bộ dáng nhưng khi đăng tiên lâu kiến tạo ra được chân chính xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm diệp vũ giống nhau chấn kinh tại đăng tiên lâu thần kỳ tốt tốt một tòa đăng tiên lâu lý ngộ chân ngay sau đó thanh tỉnh lại vỗ tay cười to lao phu đi khắp trung hoại nhìn thấy qua quá nhiều thần kỳ nhưng là lao phu dám nói không có như thế có thể cùng bên trên tòa này đăng tiên lâu ô một bên tiêu chiến thiên lồng ngực chập trùng thở phào một hơi khí tức như rồng gợi lên trước người không khí hô hô rung động hùng vĩ quá hùng vĩ tiêu chiến thiên một tiếng h é t dài cái này không chỉ là một tòa đăng tiên lâu vẫn là một tòa thông t i ê n tháp một lát sau diệp vũ sau lưng a kha cùng lỗ một lỗ t h ử a vũ ba người theo nhìn thấy đăng tiên lâu trong rung động lấy lại tinh thần đây chính là đăng tiên lâu a thật sự là quá thần kỳ a kha giơ cao lên điện thoại quay trụt lấy đăng tiên lâu hình dáng trong miệng hoảng sợ nói sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông nếu như leo lên tòa này đăng tiên lâu sợ là không ngừng tầm mắt bao quát non sông mà là vừa xem xã tắc đỏ a nhìn xem đăng tiên lâu lỗ một cùng lỗ t h ử a vũ hai người kích động thân thể r u lên hai mắt hai mắt đấm lệ mông lung đây chính là chúng ta kiến tạo đăng tiên lâu a lỗ một cùng lỗ t h ử a vũ hai người khó mà tin được trước mắt tòa này cả thế gian đều chú ý đăng tiên lâu tự nhiên là tại trong tay mình kiến tạo ra được thật lâu lỗ một trong miệng kích động nói một câu làm c u n g vụ chương tám trăm bảy mươi tinh diệu tuyệt luân bản vẽ chương tám trăm bảy mươi tinh diệu tuyệt luân bản vẽ tòa này đăng tiên lâu thật là toàn chất gỗ kết cấu nhìn trước mắt tòa này tiếp tiên mà lên cao lầu á kha kinh hô một tiếng giữa trưa dương quang tản mát tại đăng tiên lâu bên trên cho đăng tiên lâu phụ thêm một t ầ n g ánh sáng lưu hòa xinh đẹp chất gỗ hoa văn cho đăng tiên lâu mang đến mấy phần trang nhã chi k h í Á kha s ở tiêu đi ô bên trong giờ phút này đã tụ tập gần ngàn vạn người xem bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong đăng tiên lâu hùng vĩ cùng mỹ lệ bên trong thật lâu bình tĩnh s ở tiêu đi ô mưa đạn gạo t h é t thành miệng chen trúc mà qua ông trời của ta đây cũng quá hùng vĩ đi lợi hại đây tuyệt đối là trên thế giới thần kỳ nhất kiến trúc tê toàn chất gô kết cấu lần này những người ngoại quốc kia sợ là muốn sợ ngây người a lao tổ tông trí tuệ thật là vô tận thật muốn leo lên tòa này cao lầu a sở tiêu đi ô thổi qua trong màn đạn ngoại trừ những n à y tán tụng tri tử còn có người đưa ra không ít nghi vấn toàn chất gô kết cấu không biết là thế nào cố định đâu cao như vậy chất gô cao lầu không sợ gió lớn cùng địa chấn a sách nếu thật là bị gió thổi tới vậy thì thành chê cười a kha ánh mắt đ ả o qua sở tiêu đi ô chú ý tới những n à y người xem nói lên vấn đề đồng thời tại a kha trong lòng đối với những vấn đề này cũng là rất không minh bạch diệp vũ đăng tiên lâu cao như vậy hơn nữa còn là chất gỗ kết cấu vạn nhất gặp phải gió lớn hoặc là địa chấn làm sao bây giờ diệp vũ nghe được ca kha hỏi thăm khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng vấn đề này liền giao cho lỗ mục tổng công trình sư đến giải đà a một bên lỗ mục nghe vậy trên mặt lỗ ra trang nghiêm c h i sắc sửa sang lại quần áo lên tiếng nói rằng liên quan tới những vấn đề này liền từ để ta làm ra giải đà a nhìn xem đăng tiên lâu lỗ mục ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục tri sắc tòa này đăng tiên lâu tổng cộng có chín trăm chín mươi cựu tàng cao chín trăm chín mươi chín trượng toàn thân chất gỗ kết cấu không có một cây đinh sắt cố định lỗ mục trên mặt nghiêm trầm giọng nói rằng đồng thời ta có thể c a m đoan tòa này đang tiên lâu trình độ chắc chắn tuyệt đối không thua cốt thép xi、si、m ă n g kiến tạo cao lầu vậy phần tại sao sẽ như thế lỗ mục ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ nói tiếp cái này không thể không sách hoa quốc cổ kiến trúc bên trong chuẩn báo kết cấu chính là vận dụng chuẩn báo kết cấu tòa này đang tiên lâu mới có thể toàn thân dùng chất gỗ kiến tạo chuẩn báo a kha ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng ta biết ta ngoại tổ phụ chính là nghề một có thể vận dụng chuẩn tiếp cùng bao tiếp đem hai khối hoặc là nhiều khối gỗ ghép lại cùng một chỗ. A kha nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc, nhưng liền xem như chuẩn bao kết cấu rất thần kỳ, thật là đăng tiên lâu tất cả đều là dùng chuẩn bao ghép lại mà thành, nếu bàn về trình độ chắc chắn, vẫn là không kịp nổi cốt thép xi măng a. đối mặt a kha nói lên nghi vấn, lỗ m ụ c cởi mở cười một tiếng, dưới tình huống bình thường xác thực như thế. nhưng là tòa này đăng tiên lâu lại khác. có khác biệt gì. lỗ m ụ c chỉ điểm lấy đăng tiên lâu, sợ hai than nói rằng chỗ khác biệt ngay tại ở đăng tiên lâu kiến tạo bà bé. a kha k h ẽ di một tiếng b ư ớ c đ ồ này giấy chính là diệp vũ lấy ra a diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ đăng tiên lâu bản vẽ là ta ngẫu nhiên được đến lỗ một ngay sau đó nói rằng cái này đăng tiên lâu bản vẽ rất không tầm thường nó phía trên chính xác tiêu chú từng cái vật liệu gỗ kích thước cùng ghép lại kết cấu tại bản vẽ này phía trên ta thậm chí phát hiện rất nhiều loại hoa quốc trong lịch sử chưa từng xuất hiện chuẩn báo kết cấu lỗ một trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc lao phu chưa hề nghĩ tới một chương bản vẽ lại có thể chính xác tới trình độ như vậy trên bản vẽ mỗi một chỗ nhỏ vẽ kết cấu đều xảo diệu đến đình phong thậm chí là hoa mỹ lão phu dựa theo bản vẽ yêu cầu không dám có chút sai lầm rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người kiến tạo đăng tiên lâu 871, chứng kiến kỳ tích thời điểm chương 871, chứng kiến kỳ tích thời điểm liền xem như chuẩn b á o kết cấu rất bền v ữ n g cố thật là hơn 3.000 mét chất gỗ cao lầu có thể chống cự lại do luân a a kha chọn lựa ra sở tiêu đi ô bên trong nói lên nghi vấn lên tiếng hỏi thăm lỗ mục phải biết hiện tại có thật nhiều cao lầu mới mấy, mấy trăm mét độ cao mái nhà lay động biên độ thậm chí là tiếp cận một mét nếu như là hơn ba n g mét quân phong đánh tới đăng tiên lâu thật sự có thể chịu được a đối mặt A Kha nghi vấn, thần bí cười một tiếng. Cái này không thể không nghi thần thể vấn, tiếng. này nói cười Cái lỗ mục một bí đăng tiên lâu bản vẽ một cái khát chỗ thần kỳ lỗ mục đưa tay chỉ đăng tiên lâu lên tiếng nói rằng các ngươi nhìn đăng tiên lâu mái hiên nhà răng cao c h á c làm ra rất tốt khí lưu chia cắt tác dụng đồng thời đăng tiên lâu vượt mặt cắt hiện lên hình thắng cạnh kết cấu ổn định lại thêm đăng tiên lâu bản thân tự trọng phi thường lớn dẫn đến vật liệu vô ở giữa chuẩn b á o kết cấu dị thường kiên cố cái này mấy điểm liền xem như gặp ồn phong địa chấn đăng tiên lâu cũng đứng như thái sơn a kha bọn người ở tại lỗ mục giải thích xuống r ố t có biết tòa này đăng tiên lâu cũng không phải là l u n g tung kiến tạo mà là đầy đủ cân nhắc tới từng cái phương diện vấn đề lỗ m ụ c thấy mọi người không có nghi hoặc cũng hướng diệp vũ một lần nữa đưa ra chính mình trước đó nghi vấn diệp vũ tiểu hữu ngươi còn không có nói là ở đâu đăng tiên lâu đỉnh thả một khối đá đâu diệp vũ ngẩng đầu nhìn trời thấy thời gian tới gần giữa t r ư a mười phần trong mắt tinh quang l ó i lên bởi vì chỉ có tại mái nhà thả ở tảng đá kia tòa l â u này mới thật sự là đăng tiên lâu cái gì lỗ một nghi hoặc nhìn diệp vũ không rõ diệp vũ câu nói này đến tột cùng là có ý gì diệp vũ không có trả lời lỗ mục mà là quay đầu nhìn lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng đây cũng là ta có lòng tin nhường sư minh khôi phục thương thế nguyên nhân chỗ diệp vũ lời nói nhường lý ngộ t r â n mặt lộ vẻ nghi hoặc sư đệ thật là tảng đá kia có gì thần bí diệp vũ nhẹ gật đầu tảng đá kia cũng không phải là p h a m thạch nó chân chính danh tự là vị diện c h i thai vị diện tri thai lý ngộ t r â n biết đó cũng không phải cái gì tảng đá n ụ mà là cực kỳ thần bí gì vào a kha sợ tiêu đi â bên trong gần ngàn vạn người xem yên tĩnh nghe diệp vũ giảng giải sau đó tất cả đều cười hoa ha ha thì ra thổ hào cũng có c h u n g nhị một ngày vị diện chi thai tốt huyền h u y ễ n danh tự a phúc ha ha ta lâm động biểu thị khâm phục 2.333 t a làm một t r ậ n ta t h a n bài d i ệ p vụ không để ý đến sở tiểu đi âu bên trong hoa thức trào phúng mà là thần tình lạnh nhạn nói tiếp vị diện chi thai có thể tụ lại linh khí phát huy ra đăng tiên lâu tác dụng chân chính sở tiểu đi âu bên trong hiện tại liền linh khí đều đi ra bước kế tiếp có phải hay không bắt đầu ưu tiên chúng ta thổ hào sợ là đọc tiểu thuyết mê m ẩ đi còn tụ lại linh khí Thế nào không linh khí khôi phục nào đại â u n g lợi nhìn ă gia n l tranh g c thủ thời gian mở to hai mắt thổ hào muốn làm pháp tới, tới. đậu phộng hạt dưa đã chuẩn bị tốt đăng tiên lâu trước tại lý ngộ chân mấy người nhìn soi mói diệp vũ trang nghiêm mà đứng nâng lên hai tay để ở trước ngực diệp vũ trong tay kết tấn Điều động thể nội lôi đỉnh chi một tiêu màu đ ũ lam điện quang tại diệp vũ giữa ngón tay hiện hiện điện quang lập lòe trong khoảnh khắc h à o quan g tỏa sáng c h á diệp vũ quát khẽ một tiếng tự thân t r ư ớ c trong hư không hiện ra từng đạo phức tạp phù văn phù văn như một đoá lôi vân tại diệp vũ trước người trong hư không sáng t ắ t chỉ nổi chuyển đổi không chừng vân văn trận pháp ban đầu hiểu thụ linh trận sợ ưu đi ô bên trong một mảnh yên lặng chương tám t r ư ơ h à n h tiên lâu thành chương 872, t h à n h tiên lâu thành diệp vũ trước người lóng lánh lôi quang vân văn pháp trận nhường đắng người hoàn toàn sợ ngây người b a o quát lý ngộ trần tiêu chiến thiên ở bên trong tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi cái này tựa hồ là đạo minh trận pháp tiêu chiến thiên khẽ to mày ánh mắt lộ ra vẻ suy tư diệp vũ lần này thi triển chính là vân v â n trong trận pháp tụ linh trận có thể đưa đến ngưng tụ dẫn đạo linh khí tác dụng có thể đem vị diện chi thai cùng đăng tiên lâu hoàn toàn nối liền với nhau nhìn hẳn là một loại nào đó trận pháp lý ngộ trần nhìn xem diệp vũ trước người trận pháp trong mắt tinh quang nói lên nghe nói đạo minh t i ê n phong tử lấy trận pháp nhật đạo đi vào tác phẩm thấy thần cảnh không biết rõ cùng sư đệ so ai y u ai kém lý n ộ i chân trong lòng âm thầm suy tư hắn có một loại cảm giác diệp vũ trận p h á p trình độ tuyệt sẽ không yếu tại đạo minh thiên phong tử lúc này a kha đang d ơ cao lên điện thoại đem ống kính nhắm ngay diệp vũ trước người lôi vân pháp trận đây là cái gì a kha trong mắt kinh dị không thôi trong lòng tràn đầy n g h i hoặc a kha có thể xác định diệp vũ trước người lôi vân pháp trận tuyệt đối không phải cái gì ma thuật ảo thuật mà là chân chính từ lôi điện đường cong phát họa ra tới phức tạp đồ án sơ u đi ô bên trong nhỏ dọn một mảnh trước đó còn tại trào phúng diệp vũ mưa đạn đã sớm biến mất không thấy gì nữa gần ngàn vạn người xem tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm l ô i vân pháp trận trong đầu trống giống đây là đạo pháp a thoạt nhìn như là trận pháp a cùng phim truyền hình bên trong tiên nhân thi pháp lúc đặc hiệu không sai biệt lắm ta dám đánh cực hắn tuyệt đối là tu chân giả ông trời ơi lại có người có thể tu chân chẳng lẽ đây mới là thế giới chân tướng a ta đi trước đó còn muốn đánh mặt thổ hào đâu kết quả là đánh mặt mình xem ra thế giới này nước rất sâu a diệp vũ cử động tại sơ ưu đi âu bên trong đưa tới sóng to gió lớn lôi vân pháp trận ra mắt lần thứ nhất ở trước mặt mọi người mở ra tu hành giới mạng che mặt một góc lúc này diệp vũ không để ý đến kinh ngạc đám người mà là tập trung ý chí thôi động cái này trước người tụ linh trận đốt diệp vũ quát khẽ một tiếng bàn tay hướng lên đầy lôi vân trận pháp hóa thành một đạo lôi quang nào về phía đăng tiên lâu đỉnh b ị diện chi thay ông một hồi vô hình chấn động tự đăng tiên lâu đỉnh quét ngang mạ qua trong khoảnh khắc gió nổi mây phun đông giao trang v i ê n nơi này sinh ra một loại không hiệu biến hóa không khí chung quanh bên trong tựa hồ là nhiều thứ gì nhường vốn làm mười phần không khí thanh tân nghe lên càng thêm thoải mái dễ chịu nghi nhân b á bốn phía tia sáng đột nhiên tối xâm lại đang giữa trưa dương quang đột nhiên thu nạp tất cả đều rơi về phía đăng tiên lâu đỉnh bị diện chi thay một máy mắt hào quang tỏa sáng đăng tiên lâu đỉnh dường như nhiều hơn một vòng sáng loáng đại nhật thường được tia sáng nhường đám người kìm lòng không được nhắm mắt lại thật lâu tia sáng dần dần ảm đạm đám người mở to mắt lần nữa nhìn về phía đăng tiên lâu cái này lý ngộ chân dẫn đầu kinh hô một tiếng bởi vì xuất hiện tại lý ngộ chân trong mắt cảnh tượng nhường lý ngộ t r â n rất là giật mình giờ phút này đăng tiên lâu hoàn toàn khác biệt cũng không phải là ngoại hình bên trên khác biệt mà là khí chất một tầng lập lụa quan g huy bao phủ tại đăng tiên lâu ngoại tầng dường như cho đăng tiên lâu soát lên một tầng kim sơn nhất là đăng tiên lâu ba tầng trước biểu hiện càng rõ ràng tại tầng này quan g huy bao phủ xuống đăng tiên lâu tản ra một loại vô cùng đặc biệt khí chất rất khó tưởng tượng một tòa chất gỗ cao l ầ u vậy mà cũng sẽ có khí chất nhưng là đây đúng là thật mỗi một cái nhìn về phía đăng tiên lâu người đều sẽ cảm nhận được trên người nó cái chủng loại kia cao quý mờ mịt k h ô n g g i ố n g nhân gian c ả m g i á c Đây l à ta k i ế n tạo ra được đăng tiên lâu a lỗ một mở to hai mắt trong miệng lẩm bẩm nói lỗ một rất khó tin tưởng trước mắt tòa này khí thế ép người cao lầu là tại trong tay mình kiến tạo ra được ra ra đây mới thật sự là đăng tiên lâu a một bên lỗ thửa vũ ánh mắt lộ ra cực độ chấn kinh c h i sắc cảm khái nói rằng chương 873, b a t ầ n g thành tiên lâu chương 873, b a t ầ n g thành tiên lâu dọn chúc mừng túc chủ luyện chế kỷ vật đăng tiên lâu ban thưởng rút thưởng một lần hệ thống thanh âm tại diệm vũ trong đầu băng lên diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên đồng thời dưới đáy lòng hỏi thăm hệ thống cái gì là kỳ vật kỳ vật có thần kỳ đặc tính vật phẩm kia đăng tiên lâu có cái gì thần kỳ đặc tính diệp vũ trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng lên tiếng hỏi thăm đăng tiên lâu một tầng một luân hồi lên đỉnh có thể xưng tiên đăng tiên lâu có thể nhưng đánh mại tâm linh rèn luyện linh hồn trước mắt chỉ mở ra ba t ầ n g trước nghe được trong đầu hệ thống thanh âm diệp vũ trong lòng không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ lên cái này đăng tiên lâu tuyệt đối là độ tốt chỉ có điều vì sao chỉ mở ra ba tầm trước diệp vũ nhữ mày hỏi thăm hệ thống mở ra đăng tiên lâu cần cực kỳ khổng lồ linh khí mỗi mở ra một tầng cần thiết linh khí liền phải gấp bội trước mắt vị diện chi thai chỗ tụ lại linh khí chỉ có thể mở ra ba tầng trước diệp vũ nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu lập tức chờ mong mà hỏi vậy lúc nào thì đăng tiên lâu khả năng toàn bộ mở ra đâu một lát sau diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm vị diện chi thai chữa trị hoàn tất h a h coi như ta không có hỏi diệp vũ có chút im lặng mong muốn vị diện chi thai tu bổ hoàn toàn kia phải là bao giờ ngược lại diệp vũ bây giờ nhìn không đến chút nào hy vọng hệ thống c ù n g ta giới thiệu một chút đăng tiên lâu ba tầng trước tình huống đã không hy vọng xa v ớ i đăng tiên lâu toàn bộ mở ra vậy thì không làm gì khác hơn là hiểu một chút đăng tiên lâu đã mở ra ba tầng trước có gì chỗ thần kỳ diệp vũ trong đầu hệ thống thanh â m tiếp lấy v ă n g lên đăng tiên lâu t ầ n g thứ nhất vũ hình ra thân leo lên t ầ n g thứ nhất sẽ cảm nhận được mục truy hỏa t i ê u thổ trôn kim cát nước thấm cảm giác chỉ cần kiên trì nổi liền có thể cực lớn để cao tinh thần lực đăng tiên lâu tầm thứ hai vũ hành luân chuyển leo lên tầm thứ hai sẽ trải nghiệm kinh nghiệm mục giới lựa giới thổ giới kim giới thủy quyền ngũ hành luân chuyển không nớt chỉ cần kiên trì nổi liền có thể tẩy đi tinh thần tạp chất nhường tinh thần càng phát ra thông tấu đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba âm dương cối say leo lên t ầ n g thứ ba đem cảm nhận được linh hồn bị từng khúc ma diệt vòng đi vòng lại chỉ cần kiên trì nổi liền có thể mải đi trong linh hồn tạp chất nhường linh hồn thăng hoa diệp vũ nhắm mắt đứng ở nguyên địa ngưng thần nghe trong đầu hệ thống giới thiệu một lát sau diệp vũ mở to mắt trong mắt tinh quang l ó e lên r u n động trong lòng không thôi vẹn ba tầng trước giống như này thần kỳ a diệp vũ không khỏi mặc sức tưởng tượng nếu như là tầng cao nhất vậy sẽ là bực nào phong cảnh dọc đông nhiên diệp vũ trong đầu một tiếng phong minh túc chủ xin chú ý leo lên đăng tin ê lâu sẽ có nguy hiểm tính mạng chớ kinh h thị cần lượng sức m à đi diệp vũ hít sâu một hơi xem ra đăng tin ê lâu vẫn rất nguy hiểm hơi không cẩn thận liền có khả năng xuống không nổi sư đệ cái này đăng tin ê lâu vì sao xuất hiện như thế dị tượng diệp vũ bên cạnh tần lý ngộ chân lên tiếng hỏi tham diệp vũ diệp vũ tập trung ý chí nhìn xem đăng tin lâu nhẹ nói đây mới thật sự là đăng tin lâu sư minh ngươi không phải muốn biết như thế nào mau sớm khôi phục ca đưa tay chỉ đăng tiên lâu diệp vũ đối lý ngộ t r â n nói rằng leo lên đăng tiên lâu ngươi sẽ biết a lý ngộ t r â n khẽ di một tiếng nhìn xem đăng tiên lâu trầm ngầm một lát bước chân di động lý ngộ t r â n cất bước đi hướng đăng tiên lâu đi đến đăng tiên lâu trước cửa chính lý ngộ t r â n cảm giác được một cô yếu ớt trở ngại cảm giác có chút dùng sức lý ngộ t r â n dường như xuyên tấu một đạo bình chướng vô hình khe đẩy cửa gỗ lý ngộ chân đi vào đăng tiên lâu tầm thứ nhất frank lý ngộ chân đi vào đăng tiên lâu về sau cửa gỗ tự động đóng đăng tiên lâu bên ngoài tiêu chiến t i ê n thân thể rung động ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng diệp vũ sư thúc sư phụ hắn sẽ không xảy ra vấn đề a chương 874, t h à n h tiên lâu đưa tới phong bạo chương 874, t h à n h tiên lâu đưa tới phong bạo đối mặt tiêu chiến t i ê n lo lắng diệp vũ lắc đầu yên tâm đi chờ sư minh sau khi ra ngoài ngươi khẳng định sẽ giật n ả y cả mình a tiêu chiến tiên ánh mắt lộ ra một chút kinh dị chẳng lẽ sư phụ thương thế sẽ tốt hơn nhiều diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một v ệ ý cười nhẹ nói không riêng như thế sư minh thương thế rất có thể sẽ hoàn toàn khôi phục thậm chí là tiến thêm một bước cái gì tiêu chiến tiên kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra vẻ không tin tiêu chiến tiên lên tiếng nói rằng đây không có khả năng liền xem như linh đan rượu dược có thể nhường sư phụ thương thế tốt đẹp nhưng là làm sao có thể sẽ còn nhường sư phụ tiến thêm một bước tiêu chiến tiên ngữ khí càng phát ra ngạc nhiên nghi ngờ phải biết sư phụ thực lực thật là hiểu rõ năm chưa nói cao tới sư phụ cảnh giới kia một tơ một hào tăng lên đều là cực kỳ chật vật diệm vũ nhìn xem đóng chặt đăng tiên lâu đứng chắp tay nhẹ nói đã ngơi không tin vậy chúng ta liền rửa mắt mà đ ợ i a tiêu chiến t i ê n trầm m ặ t lại ánh mắt nhìn đóng chặt đăng tiên lâu tiêu chiến t i ê n trong lòng đối với diệp vũ lời nói vẫn như cũ có chút khó có thể tin đăng tiên lâu bên ngoài mười phần yên tĩnh diệp vũ mấy người yên lặng chờ đợi lý n ộ i chân từ đó đi ra tới tương phản a kha s ở tiêu đi ố bên trong giờ phút này lại phá lệ náo nhiệt ta hiện tại thật tin tưởng có thần tiên tòa này đăng tiên lâu tuyệt đối là một cái linh khí phi ta nhìn làm gì cũng phải là kiện tiên thiên linh bảo muốn ta nói đây chính là huyện h o à n tháp các ngươi nói cái này đăng tiên lâu thật rất khó leo lên a cái này hiện tại xem xét nói không chính xác hoang dã tứ ca khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạng ngược lại ta không tin một ngôi lầu mà thôi lợi hại hơn nữa có thể so sánh c h â u phong còn có trèo thứ ra không phải đang trên đường tới a ngồi lợi tứ ra lên lầu kỳ thật ta cũng nghĩ đi a nói không chừng cái này đăng tiên lâu là tiên viên đâu và trên lầu quá xấu rồi xin mang bên trên ta sáu trăm sáu mươi sáu đi thôi không cho phép ngươi cũng có thể trở thành tu chân giả đâu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a a kha sở t i ê u đi ô náo nhiệt vô cùng bọn hắn đối với đăng tiên lâu hiêu kỳ càng ngày càng đ ậ m đến đây minh châu thị trên đường cao tốc một chiếc t i ể u dáng thu cạnh xe việt giã ngay tại cực tốc phi nước đại điều khiển cốt xe là vị làn da màu đồng cổ nam tử thanh niên nam tử thân hình cường tráng hình dạng kiên nghị tự tin trên mặt lộ ra một vệ nụ cười h ừ ta cũng không tin chỉ là một tòa cao lầu cũng dám cùng châu phong so sánh thật sự là buồn cười nam tử chính là tiến vệ minh châu thị mong muốn leo lên đăng tiên lâu hoang dã tư ca lý tự kỳ thật không riêng gì lý tự còn có minh châu thị phụ cận rất nhiều người nao nhao tiến về đăng tiên lâu lần này đăng tiên lâu như thế thông qua a kha sở tiêu di ôm ảnh hưởng phi thường lớn có không ít người mong muốn tận mắt nhìn thấy đăng tiên lâu bộ dáng hay là mong muốn tiếp xúc diệp vũ tìm hiểu một chút thế giới này mà khác đăng tiên lâu trước diệp vũ mấy người còn tại an tĩnh chờ đợi giữa t r ư a ánh mặt trời nóng bỏng không có cho mấy người mang đến khó chịu dường như dương quang tia sáng tất cả đều bị đăng tiên lâu định vị diện trí thai hấp thu đứng tại đăng tiên lâu hạng đám người chẳng những không có cảm giác được oi bức ngược lại có một tia ý lạnh thời gian chuyển、rời. đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ còn không có bị mở ra tiêu chiến tiên trong mắt vẻ lo lắng dần dần nồng đ ậ m diệp vũ sư thúc đều thời gian dài như vậy sư phụ vì cái gì còn không có đi ra diệp vũ thần sắc trên mặt lạnh nhạc nhẹ nói chờ một chút nửa ngày cửa gỗ vẫn là đóng chặt như lúc ban đầu tiêu chiến tiên nắm chặt lại quyền khẽ quát một tiếng không được ta phải vào xem đi ngay tại tiêu chiến tiên cất bước đi hướng đăng tiên lâu thời điểm diệp vũ đông nhiên vẻ mặt khẽ động hiện ra theo diệp vũ vừa mới nói xong đăng tiên lâu cửa gỗ bị người từ bên trong kéo ra chương tám trăm bảy mươi lăm khôi phục như lúc ban đầu lý ngộ thật t r ư ờ n g 875, khôi phục như lúc ban đầu lý ngộ thật kẹt đăng thiên lâu đóng chặt cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong lý ngộ t r â n cất bước đi ra sư phụ tiêu chiến thiên nhìn thấy lý ngộ t r â n ngạc nhiên hô một tiếng ngại cảm giác thế nào、tốt. trước ố t t nay chưa từng có tốt lý ngộ t r â n lúc này hồng quang đợi mặt không còn trước đó hư nhược bộ dáng một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng hình như có tinh quang t h ủ y thời lập lòe mà ra từng kia từng sợi sắc bén kiếm khí tự lý ngộ chân thân thể bên trong thấu thể mà ra xem như một gã thất phẩm thấy thần cảnh võ giả vậy mà không thể trưởng khống lấy trong cơ thể mình lực lượng đơn giản có hai loại khả năng một là tự thân tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng không thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể một loại khác khả năng chính là thực lực bản thân tiến bộ quá nhanh dẫn đến trong lúc nhất thời còn chưa thể hoàn toàn thích ứng có thể nói lý ngộ chân theo tiến vào đăng tin ê lâu tới đi ra đăng tin ê lâu quả thực chính là hoàn toàn đổi thành một người khác lý ngộ chân quay đầu nhìn xem đăng tin ê lâu cảm thán một tiếng đăng tin lâu khi chân thần kỳ tiêu chiến t i ê n nhìn xem lý ngộ chân ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sát sư phụ vết thương của ngài thế đều khôi phục hà chỉ khôi phục lý ngộ t r â n ngữ khí sợ hãi than nói rằng vi sư lần này là nhân họa đ ắ c phúc thực lực tiến thêm một bước、Thật. tiêu h ậ t t chiến thiên kinh hô một tiếng lập tức khó có thể tin nhìn về phía diệp vũ không nghĩ tới diệp vũ vậy mà nói đúng lý ngộ t r â n không chỉ có là khôi phục như lúc ban đầu còn tiến thêm một bước theo lý ngộ t r â n đi vào đăng tiên lâu tới đi ra cũng bất quá là ngắn ngủi nửa giờ nhưng là ngay tại nửa canh giờ này bên trong lý ngộ t r â n liền có cái này biến hóa lớn lý ngộ chân nghe được tiêu chiến thiên trong giọng nói hoài nghi nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng đương nhiên là thật thật là tiêu chiến thiên cẩn thận quan sát lý ngộ t r â n trên mặt vẫn như cũ có vẻ không thể tin được đây cũng quá thần kỳ a diệp vũ thấy tiêu chiến thiên vẫn như cũ không tin hướng phía lý ngộ t r â n cười khẽ một tiếng sư minh đã chiến thiên không tin vậy ngài liền phơi b ả y một ít tốt h ư ớ n g chi diệp vũ mịt mờ nhìn a kha trong tay ngay tại quay trụ điện thoại một cái đối lý ngộ t r â n nói rằng dưới mắt chính là từng bước hiện lộ tu hình d ư ớ i vì tương lai làm chuẩn bị thời điểm lý ngộ chân lĩnh ngộ diệp vũ ý tứ hiện tại trường hợp này a kha vừa lúc ở nơi đây tiến hành trực tiếp hôm nay chuyện đã xảy ra cũng chắc chắn tại hiện thế bên trong t r u y ề n b á ra tại tương lai không lâu chính là xảy ra dung chuyển biến đổi thời điểm hiện tại hiện lộ ra tu hành giới bí mật cũng là vì tương lai làm tốt dự định ta hiểu được lý ngộ t r â n dùng ánh mắt ra hiệu diệp vũ một chút lập tức q u a y đầu đối tiêu chiến thiên nói rằng đã ngươi không tin kia hãy nhìn kỹ bước chân một bước lý ngộ t r â n lách mình đi tới một bên trên đất trống đứng chắc tay lý ngộ t r â n quanh thân trống giống xuất hiện một đạo vợt sóng dâu tóc không gió mà bay một tay vươn về trước cũng chỉ dọc tại trước ngực lý ngộ chân trong mắt lóe lên một vệ sắc bén kiếm mang mọi người ở đây tất cả đều nhìn về phía lý ngộ t r â n chờ đợi lý ngộ t r â n động tác kế tiếp a kha d ơ cao lên điện thoại đem một màn này hoàn chỉnh bay t r ụ xuống dưới sơ qdo đi bên trong giờ phút này đã tụ tập hơn ngàn vạn người xem bọn hắn đỉnh lấy lễ vật thật động tác có chút không rõ ràng cho lắm a vị lao tiên sinh này nhìn rất có khí thế a tê rất có tông sư phong phạm hh liền sợ kế tiếp một đoạn n g ợ a múa phốc trên lầu cáo bẩn ta đang dùng cơm đâu cách màn hình mọi người cũng không thể cảm nhận được lý ngộ chân trên người loại kia sắc bén phong man chi khí nhưng là mọi người ở đây tại lý ngộ t r â n khí thế áp bách d ư ớ i đều nín hơi ngưng thần xem r a sư minh tại đăng tiên lâu tiến bộ rất lớn a diệp vũ trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng cũng không biết leo lên tầm thứ mấy chương 876, t h i ê n kiếm hiển uy chương 876, t h i ê n kiếm hiển uy tại mọi người trong tầm mắt lý ngộ t r â n một tay dọc tại trước ngực chập ngón tay như kiếm hai mắt hơi mở trong mắt kiếm quang lưu chuyển không chừng kiếm lên q u á t khẽ một tiếng tự lý ngộ t r â n trong miệng phát ra tranh một tiếng kiếm minh vang vọng hoàng ũ trong mắt mọi người một đạo cự kiếm hư ảnh tự lý ngộ chân sau lưng chậm d ã i dâng lên kiếm ảnh dần dần ngưng thực sắc bén phong mang chi k h í quét ngang mã thành ô ô ô trong không khí vang lên một hồi nghẹn nào đây là không khí bốn phía bởi vì không chịu nổi kiếm ảnh phong mang mà bị cắt đứt phát ra thanh â m diệp vũ thấy t h ế nhữ mày lại di động thân thể đi tới a kha cùng lỗ một lỗ thửa vũ ba người trước người đem hướng phương hướng này t ứ tán kiếm khí ngăn lại a kha ba người vẫn là người bình thường như thế sắc bén kiếm khí bọn hắn căn bản là không chịu nổi hiện ra ở trước mặt mọi người giờ phút này lý ngộ chân sau lưng đứng lặng lấy một thanh thẳng tắp cự kiếm cự kiếm t i ể u dáng c ổ phát màu xanh n h ạ t thân kiếm phản xạ sắc bén phong mang bóng xanh diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cự kiếm sau người nhữ mày lại diệp vũ nhận ra được đây chính là chính mình là lý ngộ chân chế tạo kiếm khí bóng xanh s ở tiêu đi ô bên trong lúc trước đang nạo b á n lý ngộ chân thanh em im bặt mà dừng t a đi đây là cái gì đây là thiên kiếm a cái này to lớn trường kiếm sợ là có gần trăm mét đi thật hay giả chống rông xuất hiện cự kiếm như thế khoa h u y ễ n ta khẳng định là uống nhiều quá đây tuyệt đối là kiếm thần tái thế a tại sờ tiêu đ i ô đám người trong tiếng than thở kinh ngạc lý ngộ chân chập ngón tay như kiếm chậm rãi nâng lên cự kiếm sau người bóng xanh tùy theo chậm rãi hoành không đăng tiên lâu trước đám người nín hơi ngưng thần nhìn xem một thanh cự kiếm tại lý ngộ chân sau lưng đứng giữa trời c h á lý ngộ chân hai mắt trở lên q u ắ t như sấm mùa xuân sau lưng cự kiếm thân ảnh qua trong dây lát quét ngang mà ra tranh trường kiếm lơ lửng lướt ngang mà qua tại lý ngộ chân điều khiển hạ cự kiếm quét ngang mà ra lướt qua đ ă n g tiên lâu một bên núi cao đỉnh núi b á lý ngộ chân kiếm chỉ vừa thu lại sau lưng cự kiếm thân ảnh cũng theo đó tiêu tán hô thở nhẹ thở ra một hơi lý ngộ chân đứng c h ắ p tay tiêu chiến tiên thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân thấy lý ngộ chân một bộ mặt không đỏ hơi thở không gấp dán g vẻ tiêu chiến tiên rốt cục tin tưởng lý ngộ chân hoàn toàn chính xác khôi phục như lúc ban đầu đồng thời tiến thêm một bước sơ ưu tiêu đi ô bên trong đám người thấy cự kiếm tiêu tán không thấy trong lòng tất cả đều dâng lên một cự t h ấ trong m ấ t mát cảm giác cái này kết thúc sách cũng chả có gì đặc biệt. nhìn vẫn rất dọa người a ha thật không phải là quan g điện hiệu ứng a ta cảm thấy không nên v ừ a mối cái kia đạo c ử kiếm cách màn hình cũng không dám nhìn thẳng chẳng lẽ có thể chỉ đơn giản như vậy kết thúc ầm ầm một tiếng ngột ngạt như sấm thanh â m vang lên t ắ t ngang s ở tiêu di ô đám người thảo luận chuyện gì xảy ra a kha nghe tiếng thân thể lắp một cái giơ điện thoại di động tay k h ẽ n vung đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh chuyển tới a kha trong nháy mắt kình ngạt há to miệng theo bản năng đưa điện thoại di động ống kính chuyển di đã qua sờ tiêu di ô bên trong người xem giống nhau thấy cảnh ấy ta dọn thần a thật hay giả đậu xanh rau má uy lực này quá kinh khủng kiếm thần ở trên xin nhận ta cúi đầu cho kiếm thần quỳ phương hướng âm thanh t r u y ề n tới là lúc trước cự kiếm đảo qua đỉnh núi tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt tòa kia núi cao đỉnh núi ngay tại dần dần ra tốc trượt xuống lý ngộ chân một kiếm này vậy mà trực tiếp cắt đứt này tòa đỉnh núi tại dưới tác dụng của trọng lực đỉnh núi ngay tại đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trượt xuống lý ngộ chân thu kiếm mà đứng thần sáp nghiêm nghị nhẹ nói ngọn núi kia nhìn xem trước mắt vừa bận nạo đóng một tòa đình viện chương tám trăm bảy mươi bảy lúng túng lý ngộ thật chương tám trăm bảy mươi bảy lúng túng lý ngộ thật đăng tiên lâu xây dựng ở ban đầu đông giao trang v i ê n địa điểm cũ phía trên mà đông giao trang v i ê n xây dựa lưng vào núi đăng tiên lâu xây thành bề sau tại đăng tiên lâu một bên còn đứng thẳng một cái ngọn núi cùng đăng tiên lâu so sánh hơi có chút không hài hòa nay tòa đỉnh núi lỗ một cùng lỗ t h ử a vũ còn từng thương l ư ợ n qua có phải hay không san bằng nhưng là đỉnh núi cũng không phải là đất đá kết cấu trong đó kết cấu tất cả đều là đá hoa cương cứng rắn cho nên vì đăng tiên lâu kiến tạo tiến độ liền từ bỏ nhưng là hiện tại lý ngộ chân một kiếm này trực tiếp đem đỉnh núi cắt đứt miễn đi lỗ một phi tiêu chiến thiên nhìn xem trượt xuống đỉnh núi n g ự a khí sợ hai than nói rằng sư phụ một kiếm này nhanh như lôi đỉnh cương m á h vô s o n g gọi là thật bất phảm lý ngộ chân nghe vậy dâu mép bếp lên trên mặt lộ ra thận trọng c h i sắc khoác tay h à o nói rằng chỉ có điều tiện tay mà làm hà túc đạo có thay sư phụ một kiếm này cử trọng được hình huy sái tự nhiên chúc mừng sư phụ tiến thêm một bước tiêu chiến thiên hướng phía lý ngộ chân ôm q u y ề n m à đ ứng trong lời nói tràn đầy tán thưởng ha ha lý ngộ chân trên mặt vui mừng rốt cuộc không kèm được vui vẻ nợ đụ cười diệp vũ đứng ở một bên nhìn xem đôi thầy trò này hai người thổi phòng mặt có chút đen. sư minh các người đang nổ thời điểm có phải hay không không để ý đến cái gì a lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người m ở mịt nhìn xem diệp vũ không rõ ràng cho lắm diệp vũ sau lưng a kha lôi kéo diệp vũ ống tay á o a kha nhìn xem trượt xuống đỉnh núi sắc mặt tái nhuận tiếng nói khẽ run diệp vũ ta chúng ta tranh thủ thời gian chạy a đỉnh núi muốn nện xuống tới đăng tiên lâu vị trí địa thế tương đối thấp mà lý ngộ chân chém xuống đỉnh núi giờ phút này ngay tại dưới tác dụng của trọng lực nhanh chóng hướng đám người vị trí trượt xuống lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên nghe được cá kha khẩn trương thanh âm rốt c ụ c phản ứng lại bọn hắn chỗ đứng lấy địa phương đúng lúc là đỉnh núi rơi xuống khu vực cần phải đi qua cái này lý ngộ t r â n sắc mặt đ ỏ lên có chút xấu hổ trước đó huy kiếm thời điểm hắn nhưng không có cân nhắc tới những n à y tiêu chiến thiên yên lặng đứng ở một bên giống nhau có chút không tự chủ hắn vừa rồi chỉ lo tán thưởng nhà mình sư phụ không có lưu ý tới một màn này ầm ầm nặng nề đỉnh núi rơi xuống phía dưới không ngừng n ệ n ở thổ địa trên núi đá phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang sơ ưu đi ô bên trong giờ phút này kinh thanh một mảnh kết thúc lý ngộ chân ho khan một chút lập tức lên tiếng nói rằng nếu không ta lại đem này tòa đỉnh núi đánh nát ta nếu như đỉnh núi nát lại rơi xuống hẳn là cũng sẽ không có việc nếu không vẫn là ta tới đi tiêu chiến tiên đi ra vén tay h áo lên lên tiếng nói rằng ta thử một chút hẳn là có thể đem đỉnh núi cặn lại diệp vũ nghe hai người không xác định ngữ khí sắc mặt t ố i sầm lắc đầu thở dài một cái tính toán vẫn là ta tới đi vô vô a kha bà bay ra hiệu nàng không cần khẩn trương yên tâm đi không có việc gì a kha nghe được diệp vũ thanh âm căng cứng thân thể trong nháy mắt thư dán xuống ân diệp vũ ta tin tưởng ngươi diệp vũ cất bước đi đến đá người trước người nhìn xem không ngừng rơi xuống núi đá trong mắt tinh quang l ó e lên sờ tiêu đi ô bên trong mọi người thấy diệp vũ cử động hiếu kỳ không thôi chẳng lẽ thổ hào còn có biện pháp ngăn lại núi đá ta nhìn treo a vừa rồi kiếm tia thần lão tiên sinh cũng không dám xác định ai thổ hào lần này khinh thường nếu là kiếm thần lão tiên sinh ra tay còn có mấy phần nắm chắc nhưng là thổ hào đi hy vọng không nên gặp chuyện xấu đám người khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm diệp vũ đối với diệp vũ ra tay đều không ôm hy vọng quá lớn chương tám trăm bảy mươi tám nguy hiểm giải trừ chương tám trăm bảy mươi tám nguy hiểm giải trừ diệp vũ đứng tại đám người trước người đứng chắc tay nhìn xem lăn lộn mà xuống nham thạch đỉnh núi diệp vũ thần tình trên mặt một mảnh lạnh nhạt không có chút nào vẻ bối rối diệp vũ mau ra tay a cự thạch muốn rơi xuống diệp vũ sau lưng a kha nhìn xem lăn xuống cự thạch đỉnh núi gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh mà sờ tiêu đi âu bên trong khán giả nhìn xem dường như mang theo thiên tri lực hướng đ á m người đỉnh đầu nện xuống tới cự thạch tất cả đều lòng khẩn trương bẩn phanh phanh chực ngày kết thúc kết thúc diệp vũ hắn có phải hay không bị sợ chóng váng thế nào còn chưa độc thủ không còn kịp rồi a ta liền nói diệp vũ không được hắn còn nhất định phải can thiệp vào hiện tại chơi được a sớm biết ngừng kiếm thần lão tiên sinh xuất thủ dầu gì phía sau hắn cái kia tráng hắn cũng được a trong lúc nhất thời s t i ê u đi ố bên trong đối diệp vũ bất mãn cùng t r i n h phạt không ngừng bên h a i ầm ầm như sấm xét tiếng vang càng lúc càng gần to bằng gian phòng nham thạch đỉnh núi mắt thấy là phải rơi vào đám người trên đỉnh đầu diệp vũ sau lưng a kha nhắm chặt hai mắt không còn dám nhìn kế tiếp muốn phát sinh một màn mà lỗ một cùng lỗ thửa vũ hai người đồng dạng là sắc mặt chấm bệnh thân thể run dậy bất quá hai người bọn họ nút ở lý ngộ chân sau lưng trong lòng cũng là còn có mấy phần cảm giác an toàn trước mắt mọi người đột nhiên tối xâm lại cự thạch đã gần ngay trước mắt b á nhưng vào lúc này diệp vũ một tay dọc tại trước ngực chập ngón tay như kiếm tranh một đạo lôi đỉnh kiếm khí tự diệp vũ đầu ngón tay bắn ra bang sắc bén vô s o n g lôi đỉnh kiếm khí xẹt qua hư không mang theo một đạo màu lũ la m vợ sóng chém về phía n h a n thạch đỉnh núi tranh tranh tranh một đạo lôi đỉnh kiếm khí bắn ra ngay sau đó diệp vũ cổ tay xoay chuyển và i đạo kiếm khí ngư dược mà ra chém về phía cự thạch tranh trong hư không sắc bén kiếm minh thanh em nối thành một mảnh trước mắt mọi người màu u lam vết kiếm sen lẫn như mạng đem nham thạch đỉnh núi bao phủ trong đó diệp vũ sau lưng a kha hai mắt nhắm chặt trong hai nghe được cũng không phải là núi đá rơi đập sau lôi mình ngược lại là một hồi kiếm minh như nước thủy triều có chút mở hai mắt ra á kha tự diệp vũ sau lưng thăm dò mà ra nhìn xem khắc sâu vào tầm mắt cảnh tượng á kha lập tức kinh ngạc há to miệng t r ờ i ạ n a kha một tiếng kinh hô quả thực bị một màn trước mắt giật này mình tại mọi người trước người cách đó không xa một khối to bằng gian phòng cự hình núi đá vững vàng dừng ở giữa không trung núi đá trước đó một chương kiếm khí màu lũ làm t r ì võng đem núi đá bao phủ kiếm khí x e n lẫn mềm mại như mạng bao phủ núi đá đem núi đá rơi xuống lực t r ù n g kích phân giải hấp thu nháy mắt sau đó kiếm khí phong minh sắc bén vô song cắt núi đá trong chớp mắt biến mất không còn t â m tích một nhu một cương ở giữa núi đá rơi xuống phong hiểm bị diệp vũ nhẹ nhõm hóa giải p h a n h một tiếng nặng nề tiếng vang dừng lại ở giữa không trung núi đá rơi xuống tại mọi người trước người trên mặt đất lý ngộ chân nhìn chằm chằm trước mặt núi đá trong mắt hiện lộ ra chấn kinh tri sắc lúc này n a m thạch đỉnh núi đã không còn là một khối chính thể nương theo lấy lôi đ ỉ n h kiếm khí cắt chém núi đá bị diệp vũ kiếm khí cắt thành mười phần quy tắc phiến đá hô lý ngộ chân thở phào một hơi lắc đầu thở dài nói ra Dà rồi ra rồi quay đầu nhìn diệp vũ lý ngộ chân cảm thán nói sư đệ ngươi chiêu này kiếm thuật cương nhu cùng tồn tại đem lão phu làm hạ thấp đi đi diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng sư minh không cần tự coi nhẹ mình nhìn xem trước mặt bị cắt chém tốt núi đá diệp vũ thần tình n h n h ạ tùy t ý nói rằng sư minh ngươi không phải nói muốn ở trên đỉnh núi xây một tòa đình việt á hiện tại vừa bặn dự viện lạc phiến đá đã chuẩn bị xong diệp vũ sau lưng a kha nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên lôi kéo diệp vũ cánh tay á kha hưng phân hô diệp vũ ngươi quá lợi hại vù vù mấy kiếm liền đem núi đá cả lại sợ t i ê u đi ô bên trong đám người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ta sát vừa rồi xảy ra chuyện gì vừa rồi diệp vũ trong tay phát ra là la rẽ a thế nào ngưu bức như vậy thổ hào sáu trăm sáu mươi sáu đây mới thật sự là kiếm t i ê n a phất tay kiếm khí bắn ra giết địch ở ngoài ngàn dặm đây là phong thái cỡ nào t r ư ờ n g 879, t i ê u chiến thiên lên lầu t r ư ờ n g 879, t i ê u chiến thiên lên lầu m i n h châu thị đông giao trang viên một tòa tiếp thiên mà lên chất gỗ cao lầu tác động vô số tâm thần của người ta một chút khoảng cách minh châu thị tương đối gần người nao h nao h lái xe tiến bể mong muốn tận mắt nhìn thấy cái này một tòa cả thế gian đều chú ý cao lầu giữa trưa dương quang bao phủ tại đăng tiên lâu bên trên đem đăng tiên lâu xoát lên một tầng kim sơn đăng tiên lâu ba tầng trước một lớp hào quang nông g lung bao phủ trong đó nhìn phá lệ thần dị tiêu chiến thiên nhìn xem đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ trên nét mặt có chút kích động sư phụ cái này đăng tiên lâu đến cùng có gì thần dị chỗ chi bị chi kỷ trăm trận trăm thắng tiêu chiến thiên mong muốn leo lên đăng tiên lâu thế là lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n đối mặt tiêu chiến thiên hỏi thăm lý ngộ t r â n cũng không có trực tiếp trả lời mà là thần bí cười một tiếng chờ ngươi đi vào liền biết bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi lý ngộ t r â n nhìn xem tiêu chiến tiên h t r ị n h trọng nói đăng tiên lâu xác thực có thể cực lớn tăng trưởng rèn luyện tinh thần bất quá phải cẩn thận làm việc tuyệt đối không nên cạnh mạnh nếu không nguy hiểm đến tính mạng tiêu chiến thiên không biết do đăng tiên lâu n g ư ờ bí đối với lý ngộ chân cẩn thận lơ đễnh sư phụ ngươi cứ yên tâm đi ta thân làm thất phẩm võ giả chẳng lẽ còn xảy ra ngoài ý muốn không thành đối với tiêu chiến thiên k i n h thị lý ngộ chân ngự khí phá lệ t r ị trọng chiến thiên tuyệt đối không nên buông l ò n g cảnh giác tại đăng tiên lâu bên trong không để ý liền xem như thất phẩm võ giả cũng biết chịu thiệt thòi lớn thế như thế nguyện tiêu chiến thiên trong lòng bắt đầu cảnh giác diệp vũ thấy tiêu chiến thiên trên mặt cảnh giác vẻ mặt lên tiếng cười nói trước mắt đăng tiên lâu vẹn vẹn mở ra ba tầng trước liền ba tầng tiêu chiến thiên nghi hoặc nhìn diệp vũ chẳng lẽ lại hướng lên tầng lầu trả hết không đi a không thể đi lên diệp vũ trầm giọng nói rằng tối thiểu nhất người trả hết không đi đây không có khả năng tiêu chiến thiên không chậm trễ chút nào nói rằng chỉ là ba tầng mà thôi ta chẳng lẽ còn không thể đi lên diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên thần sắc k i ê n định bộ dáng khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười vậy ngươi có thể thử một lần thử một chút liền thử một chút tiêu chiến tiên không phục nói rằng lý ngộ chân nhìn xem tiêu chiến tiên vẹ mặt khẽ lắc đầu c h i ế n tiên ngươi có biết ta lên tới tầng thứ mấy tiêu chiến tiên trần chờ một lát sau nói rằng thế nào cũng vượt qua tầng ba a lý ngộ chân lắc đầu trầm giọng nói rằng ta chỉ có điều nửa bước đạp lên t ầ n g thứ ba cái gì gọi là nửa bước t ầ n g thứ ba tiêu chiến thiên nghi hoặc không thôi lý ngộ chân nghe vậy biến sắc hồi tưởng lại chính mình đi trên t ầ n g thứ ba lúc cảnh tượng trong lòng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi làm ta một bước đạp vào t ầ n g thứ ba thời điểm trong lòng ta bỗng nhiên cảnh báo lý ngộ chân giờ phút này vẻ mặt phá lệ nghiêm trọng trầm giọng nói rằng cảm giác của ta nói cho ta nếu như ta đạp vào t ầ n g thứ ba chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng tê tiêu chiến t i ê n nghe vậy hít sâu một hơi thần sắc ở giữa tràn đầy kinh ngạc như thế nào như thế cái này tầm thứ ba đến cùng là cái gì tiêu chiến thiên đối với lý ngộ chân lợi nói khiếp sợ không thôi thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tâm thần bên ngoài hợp hán thiên địa linh giác tất nhiên là mẫn cảm không thôi nếu như đụng phải tâm thần cảnh báo vậy đã nói rõ phía trước có đại khủng bố hô tiêu chiến thiên thở phào một hơi giữa ngực ta đã biết ta sẽ cẩn thận tiêu chiến thiên vừa mới nói xong bước chân kiên định cất bước đi hướng đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba tiêu chiến thiên cho dù đối với đăng tiên lâu cảnh giác không thôi nhưng là lý ngộ chân lợi nói giống nhau khơi dậy tiêu chiến thiên đấu trí tiêu chiến tiên mới biết cái này đăng tiên lâu tầm thứ ba đến cùng có gì kinh khủng nhìn xem tiêu chiến t i ê n bóng lưng diệp vũ trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng sư minh ngươi là cố ý nói như thế a lý ngộ chân nghe được diệp vũ thấp giọng hỏi tham trong thần s ắ c lộ ra một vệ thâm ý không tệ đăng tiên lâu tầng thứ ba mặc dù kinh khủng nhưng là cũng ẩn chứa đại cơ duyên hy vọng chiến t i ê n có thể nắm chặt t r ư ơ n g tám trăm tám mươi đau nhức cũng khoái hoạt lấy t r ư ơ n g tám trăm tám mươi đau nhức cũng khoái hoạt lấy tiêu chiến t i ê n đứng tại đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ trước trong lúc nhất thời có chút cảm xúc chập trùng một lát sau tiêu chiến t i ê n trong mắt tinh quang l o a lên vẻ mặt kiên định xuống tới mặc kệ thế nào đi vào tiêu chiến thiên trong miệng lẩm bẩm thấp giọng nói rằng đưa tay đẩy cửa gỗ lập tức mở ra thông quan rộng mở cửa gỗ đăng tiên lâu tầng thứ nhất cảnh tượng khắc sâu vào tiêu chiến thiên tầm mắt sạch sẽ sáng tỏ đăng tiên lâu tầng thứ nhất chiếm diện tích cực lớn bên trong trống rông không còn một vật mặt đất phủ lên một tầng hồng sang một tấm tấm bán gỗ hoa văn đan vào một chỗ hình như có đoá đoá hỏa diễm nhảy vọt không ngớt tiêu chiến thiên đứng ở trước cửa lấy lại bình tĩnh lập tức cất bước mà vào kẹt kẹt. sau lưng cửa gỗ tự hành quan bế tiêu chiến thiên trong lòng hơi n h ả hướng về phía trước đi thong thả mấy b lại không có phát giác được chút nào dị thường chuyện gì xảy ra tiêu chiến thiên trong lòng dâng lên một cấu nghi hoặc ngay tại nháy mắt sau đó tiêu chiến thiên tâm thần k h ẽ động cảm thấy một tia dị thường một cỗ vô hình khí cơ bao p h ủ tại tiêu chiến thiên trên thân một trong thoáng chốc tiêu chiến thiên cảm giác chính mình t r u n g quanh tựa hồ là đã xảy ra không h i ể u biến hóa t đột nhiên tiêu chiến thiên t h ấ p giọng thở nhẹ một tiếng tiêu chiến thiên cảm giác có một đạo vô hình lưỡi dao chạm tại cánh tay phải của mình phía trên n h ữ mày không đợi tiêu chiến thiên lấy lại tinh thần chính mình trên cánh tay trái lại cảm thấy tới hình như có hỏa thiêu cảm giác ngay sau đó tiêu chiến thiên cảm giác thân thể của mình dường như thành một cái biếng đắm đạo đạo lực lượng vô hình không ngừng ra chỉ tại tiêu chiến thiên trên thân mục truy hòa tiêu thổ trôn kim cát nước thởm cái này năm loại lực lượng thay nhau đánh vào tiêu chiến thiên trên thân loại cảm giác này nếu như là bình thường người đã sớm không chịu nổi h ầ m mất b ấ t quá tiêu chiến thiên thân làm t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả cả đời cùng người đ ố i chiến thụ thương vô số kể đối với những công kích này còn có thể chịu được tiêu chiến thiên biết cái này cũng có thể chính là đăng tiên lâu tầng thứ nhất bí mật khoanh chân ngồi trên sàn nhà theo i ê u c i thời gian trôi qua vô hình công kích càng phát ra thường xuyên không còn là đơn nhất một loại công kích mà là đồng thời kèm theo ba loại bốn loại cuối cùng là năm loại công kích đồng thời rơi vào tiêu chiến thiên trên thân còn tới đang nhắm mắt tiêu chiến thiên nhữ mày lại hai đầu lông mày có một tia đau đớn vô hình công kích càng phát ra thường xuyên cùng nặng nghề、Kết. tiêu chiến tiên lợi k h é cắn sắc mặt lại càng phát ra kiên định ta còn cũng không tin chẳng lẽ ta liền tầng thứ nhất này đều không chịu nổi tiêu chiến tiên mồ hôi chán càng ngày càng nhiều giữa lông mày đau đớn chi sắc cũng càng ngày càng đậm phía sau quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi tiêu chiến tiên thân thể căng cứng cố gắng thừa nhận vô hình công kích bá mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu chiến tiên thân thể n h ó á n g một cái không gian bên trong vô hình công kích trong nháy mắt n ừ n g lại ngừng a cảm thụ một lát tiêu chiến tiên mở mắt xác định vô hình công kích không còn có giáng lâm tiêu chiến tiên đứng lên ân cảm thụ tự thân tiêu chiến tiên đột nhiên mở to hai mắt trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc cái này sao có thể tiêu chiến tiên đã nhận ra tinh thần lực của mình vậy mà tăng trưởng gần gấp đôi có thừa đây chính là đăng tiên lâu chỗ thần kỳ a tiêu chiến tiên thật lâu lấy lại tinh thần khắp khuôn mặt là sợ hai thán phục c h i sắc phải biết tinh thần lực tăng trưởng vô cùng cực khổ nhưng là vẹn vẹn trong khắp thời gian này tiêu chiến tiên tinh thần lực thiếu chút nữa gấp bội cái này đủ để bù đắp được tiêu chiến tiên mấy năm khổ tu có thể thấy được đăng tiên lâu chỗ kinh khủng mặc dù quá trình này rất thống khổ nhưng là tiêu chiến tiên biểu thị n h ư n g thống khổ này tới mánh liệt hơn chúng ta chương 881, b i ể n l ử a luyện ngục chương 881, b i ể n l ử a luyện ngục đăng tiên lâu tầng thứ nhất tiêu chiến tiên đứng người lên đông nhiên tăng trưởng tinh thần lực đường tiêu chiến tiên hoảng hốt một lát chờ tiêu chiến tiên lấy lại tinh thần trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên cái này đăng tiên lâu không hổ là đương thời thứ nhất kỳ lâu ngầm đầu nhìn về phía thông hướng đăng tiên lâu tầng thứ hai t h a n g lầu tiêu chiến tiên trong mắt tinh quang lấp loẹ không yên tầng thứ nhất này liền đã thần kỳ như thế vậy cái này đăng tiên lâu tầng thứ hai nên như thế nào quan cảnh? tiêu chiến thiên mang hương phấn cùng kích động tâm tình cất bước đi hướng thông hướng tầng thứ hai thang lầu cộc cộc thanh t h ú y tiếng bước chân tự trong thang lầu vang lên một lát sau tiêu chiến thiên thân ảnh xuất hiện tại đăng tiên lâu tầng thứ hai đăng tiên lâu tầng thứ hai vẫn như c ũ không có b ậ t khác lộ ra rất là trống trải hồng sang một lát thành sàn nhà chiếu sáng dạng dỡ dường như từng đoàn từng đoàn nhảy vọt hỏa diễm lại giống là một tòa bệ bụn phức tạp t r ấ t pháp ấn khắc tại đăng tiên lâu tầng thứ hai tiêu chiến thiên chậm rãi đi đến trong tầng thứ hai ở giữa lập tức ngồi xếp bằng chờ đợi tiếp xuống khảo nghiệm trong thang trốc tiêu chi chờ tiêu chiến thiên lúc lấy lại tinh thần mình đã đi tới một chỗ vô cùng bỏ rộng không gian không gian bất phân cao thấp tả hữu không phát hiện được thời gian trôi qua ngắm mắt nhìn về nơi xa tiêu chiến thiên trong tầm mắt vậy mà không nhìn thấy chỗ này không gian cuối cùng loại này kỳ lạ cảnh tượng khiến tiêu chiến thiên ngạc nhiên không thôi túi đầu nhìn về phía tự thân tiêu chiến thiên trên mặt vẻ mặt càng thêm kinh ngạc lúc này tiêu chiến thiên cũng không phải là chân thân thực thể ngược lại có chút cùng loại với tinh thần lực tập hợp thể bởi vì cũng không phải là thực thể lúc này tiêu chiến t i ê n nhìn hơi có vẻ hư ả o tâm niệu động tiêu chiến tiên mong muốn khai thông tự thân khí huyết chi lực lại không có chút nào phản ứng đây là có chuyện gì chẳng lẽ là một chỗ viễn cảnh tiêu chiến tiên ngay tại nghi hoặc không gian lại đ ố n g nhiên phát sinh biến hóa một đoá màu vỏ h u y ế t hỏa diễm c h ố n g rông hiện lên ở tiêu chiến tiên cách đó không xa ấm áp khí tức tự hỏa diễm lan truyền ra tiêu chiến tiên kìm lòng không được tới gần mấy bước nhưng là kế tiếp phát sinh một màn khiến tiêu chiến tiên hận không thể quay người mà chạy từng đoá từng đoá hỏa diễm liên tiếp trống rông xô ra tại tiêu chiến tiên trước người lên thành một cái biển lửa Bá. Tiêu chiến thiên lách mình lại phát giác được sau lưng chuyển đến một hồi nóng rực cảm giác quay đầu nhìn lại tiêu chiến thiên cả kinh thất sắc bởi vì chẳng biết lúc nào tại tiêu chiến thiên sau lưng giống nhau ngưng tụ một mảnh hỏa diễm c h i h ả i tiêu chiến thiên trong lòng căng thẳng tả hữu nhìn khắp b ố n phía lại phát hiện mình đã không đường có thể trốn tốt a tiêu chiến thiên âm thầm thở dài một cái xem ra mảnh này hỏa diễm c h i h ả i chính là đăng tiên lâu tầm thứ hai khảo nghiệm vê anh diễm hỏa n g ậ p trời đ e m tiêu chiến thiên hơi có vẻ hư hảo thân ảnh bao phụ trong đó a dù là tiêu chiến thiên thần kinh cứng cỏi như sắt tại bị vô tận hỏi diễm v giống nhau phát ra một tiếng h é t thảm tiêu chiến thiên song quyền nắm chặt thân thể hết sức đoàn rút vào một chỗ tốt ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng hỏa diễm tiêu h đốt nhưng là đó căn bản không có một chút tác dụng nào tiêu chiến thiên cảm giác được ngọn lửa này cũng không phải là tại bị bỏng thân thể của mình mà là có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn của mình đến từ trong linh hồn nóng dựt thống khổ khiến tiêu chiến thiên mỗi một phần mỗi một giây đều rất giống tại trong địa ngục v ư ợ t qua vô tận trong biển lửa tiêu chiến thiên cắm chặt răng ra sức kiên trì chống cự màu vỏ quýt hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao màu sáp càng ngày càng đậm Man g cho tiêu chiến thiên thống khổ cũng càng ngày càng nặng tại vô tận h ỏ a diễm trong tiêu cháy tiêu chiến thiên tinh thần lực tạo thành thân thể bên trong toát ra từng kia từng sợi màu xám đen sương n g ù sương n g ù lập tức bị nóng dược h ỏ a diễm bị b ỏ n g trở thành hư vô theo thân thể bên trong màu xám đen sương n g ù rút ra mà ra tiêu chiến thiên hơi có vẻ hư ảo thân thể vậy mà bắt đầu biến n g ư n g thật lên a tiêu chiến thiên thống khổ còn tại duy trì liên tục từng đợt tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại mảnh này trong biển lửa tiêu chiến thiên không còn cách nào khác chỉ có thể thông qua lớn tiếng kêu to đến chuyện di chính mình trong linh hồn đau đớn chương tám tiêu chiến thiên thê thảm đau đớn kinh lịch chương 882, t i ê u chiến thiên thê thảm đau đớn kinh lịch đã vô tận không gian bên trong hòa diễm ngập trời như ma diễm giống như tứ ngược vô tình tiêu chiến thiên tiếng kêu thảm thiết nhìn qua tầng tầng hòa diễm quanh quẩn tại vô tận không gian bên trong theo thời gian trôi qua tiêu chiến thiên tiếng kêu thảm thiết càng thêm suy yếu t r u nhiệm hòa diễm đang bao vây tiêu chiến thiên có do thân thể giữa lông mày tràn đầy vẻ thống khổ cắn chặt hàm răng phát ra kéo kẹo k í c tiếng ma sát song quyền nắm chặt đốt ngón tay trắng bệnh biến hình cho thấy tiêu chiến thiên đang đứng ở th cái này dày vào khi nào khả năng kết thúc tiêu chiến thiên trong đầu hiện ra một cái nghi vấn vô tận hỏa diễm mang cho tiêu chiến thiên vô biên thống khổ nhưng là cùng lúc đó giống nhau rèn luyện tiêu chiến thiên tinh thần lúc này tiêu chiến thiên trên thân màu xám đen sương mù còn tại lúc đứt lúc nối xuất hiện chỉ có điều so với trước đó muốn ít đi rất nhiều trừ cái đó ra tiêu chiến thiên từ tinh thần lực tạo thành thân thể lúc này phá lệ ngưng thực như là thường nhân không khác nhau chút nào h ỏ a diễm bước lên ngay tại tiêu chiến thiên cảm giác chính mình không kiên trì nổi thời điểm hòa diễm như là xuất hiện lúc như vậy đột nhiên biến mất thật lâu tiêu chiến thiên đứng thẳng lên thân thể nghi ngờ nhìn về phía b ố n phía cuối cùng kết thúc a tiêu chiến thiên thở phào một hơi cái này đăng tiên lâu thật sự là quá kinh khủng cảm thụ tự thân tiêu chiến thiên phát hiện chính mình tinh thần lực bị suy yếu rất nhiều nhưng là thay vào đó là tinh thần lực của mình dường như bị tẩy luyện đồng dạng phá lệ thông thấu ánh mắt lộ ra vui mừng tiêu chiến thiên lẩm bẩm nói như thế xem xét vừa rồi chịu thống khổ cũng rất đáng đi nhưng là không đợi tiêu chiến thiên cao hứng bao lâu liền cảm nhận được đăng tiên lâu nồng đấm áp ý soạn một cỗ sóng nước từ hư không có tới tiêu chiến thiên đứng chết chân tại chỗ vẻ mặt tuyệt vọng ta còn là quá trẻ t u ổ i A. x o á sóng nước b u é t sạch đem tiêu chiến thiên bao phủ trong đó phương này không gian trong khoảnh khắc biến thành một vũng chạch quốc ưng ngụ cục liên tiếp bọn khí tự trong nước đồng bền dâng lên tiêu chiến thiên tay chân vung đẩy mong muốn thoát đi mảnh này t r ạ c h quốc nhưng lại tốn công mỗi cuối cùng chỉ có thể hưởng thụ lấy mỗi giờ mỗi khắc dìm nước ngạt thở cảm giác ken kết liên tiếp tiếng b a n g lanh lảnh từ xa đến gần chuyển tới tiêu chiến thiên trong hai nhìn qua tầm tầm màn nước tiêu chiến thiên thấy được làm hắn hoảng sợ m ư t màn nơi xa một đạo tường trắng ngay tại cấp tốc tới gần tiêu chiến thiên cẩn thận quan sát một lát sau phát hiện đây cũng không phải là là cái gì t ư ờ n g trắng mà là màn nước bởi vì rét lạnh mà hình thành kết băng t ư ờ n g băng còn chưa tới gần tiêu chiến thiên hàng khí thấu xương liền đã nhường tiêu chiến thiên thân thể kìm lòng không được run dậy ken k ế t vây quanh tiêu chiến thiên mà nước n kết băng tiếng băng liên tiếp băng lên ở vào băng phong bên trong tiêu chiến thiên không cách nào di động mảy may như là một cái bị vây ở h ổ phách bên trong tiểu côn trùng đáng thương mà tuyệt vọng băng phong mang cho tiêu chiến thiên không chỉ c ó là áp bách cùng n ạ t thở còn có vô tận rét lạnh cái này giả rét t ấ u xương chính muốn đông kết tiêu chiến thiên linh hồn đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên a tiêu chiến thiên trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng hàn băng thư sương đông lạnh triệt linh hồn dường như bị đóng băng c h ế t lặng tiêu chiến thiên tư duy từ từ chậm lại ngay tại tiêu chiến thiên tư duy lâm vào dừng lại thời điểm vô tận hàn băng lặng yên tan ra tiêu tán ở không chậm hồi lâu tiêu chiến thiên bị đóng băng tư duy mới bắt đầu sinh động hẳn lên nhìn xem chính mình vẫn như cũ ở vào vô tận hư không tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra cực độ vẻ khổ sở xem ra khảo nghiệm còn chưa kết thúc a ẩm ẩm một tiếng tiếng vang nặng nề tiêu chiến thiên g ư ơ n g mắt xem xét cách mình cách đó không xa chống d ô n g toát ra một cỗ thổ h o à n g s á t sương mù cái này sương mù không ngừng lan lộn rất nhanh liền hóa thành một khối bùn đất bùn đất màu sắc hoàn g luận tuy thời trôi nổi ở trong hư không nhưng là tự có một cỗ nặng nề cảm giác ta liền biết tiêu chiến thiên nhìn xem khối này bùn đất tiêu trên một tiếng đầu tiên là biển lửa lại là nước mục phía dưới là không phải còn có thổ lao m ụ c giới núi lao à. chương tám trăm tám mươi ba núi lao mưa kiếm chương tám trăm tám mươi ba núi lao mưa kiếm tiêu chiến thiên đoạt đúng tại mảnh này vô tận trong hư không tiêu chiến thiên đầu tiên là kinh nghiệm biển lửa thiếu đốt nước n g ụ c nạt g thở cùng băng phong theo sát phía sau tiêu chiến thiên lại kinh nghiệm thổ lao m ộ t giới cùng núi lao tại thổ trong lao tiêu chiến thiên hoàn toàn bị bùn đất chỗ vùi lấp trôn sâu dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời mang cho tiêu chiến thiên chính là bóng tối vô tận k h í thở t không thông tuyệt vọng cùng cực h ã n áp bách tiêu chiến thiên cảm giác được hình như có một t o à nặng nề g h đại sơn ngay tại mỗi giờ mỗi khắc nghiền ép lấy chính mình cố áp bức này chi lực như muốn đem tiêu chiến thiên linh hồn ép thành mạnh vỡ mại thành phân vụ làm tiêu chiến thiên chịu đựng qua cái này vô tận nghiền ép nên đón hắn là càng thêm hoảng sợ khảo nghiệm m một cây xanh nhạt t r ạ c cây tự tiêu chiến thiên trong lòng bàn tay t r u i ra đ ư ơ n g theo lấy t r ạ c cây sinh trường tiêu chiến thiên cảm giác được trong lòng bàn tay có một câu ngứa lạ cảm giác bất quá tại kinh nghiệm băng hỏa luyện n g ụ c thủ lao nghiền ép về sau tiêu chiến thiên sức thừa nhận ra tăng thật lớn loại này ngứa lạ cảm giác tiêu chiến thiên biểu thị đều là chút lòng thành bất quá kế tiếp tiêu chiến thiên lại cảm nhận được cái gì là khắc sâu tuyệt vọng theo sát trong lòng bàn tay mọc ra một cây chạc cây tiêu chiến t i ê n đồi bay đầu gối c ộ c sống thậm chí là đỉnh đầu đều mọc ra một cây xanh nhạt tràn ngập sinh cơ chạc cây tiêu chiến t i ê n bất an trên thân khắp nơi truyền đến ngứa lạc ũ n g không phải là khiến tiêu chiến thiên tuyệt vọng địa phương tại thân thể mình rút ra vô số cành về sau tiêu chiến thiên rốt có biết lần thi này nghiệm đến tuần cùng là cái gì đ ư ơ n g theo lấy chặt cây sinh trường tiêu hao là tiêu chiến thiên tự thân tinh thần cùng sinh mệnh lực đến cuối cùng tiêu chiến thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình mọc đầy nhanh cây tuyệt vọng cảm giác sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua loại này chờ chết cảm giác thật khiến cho người ta lâm vào vô biên sợ hãi vô biên trong hư không một góc hình người đại thụ trống g i n g mà đứng đại thụ thân cây ra hiện lộ ra một chương mơ hồ mặt chính là tiêu chiến thiên giám vẻ tại gương mặt này bên trên tiêu chiến thiên mở to một đôi chết lạng ánh mắt vô thần nhìn trước mắt tất cả trong thoáng chốc nhánh cây khô héo tại tán cây đầu cảnh kết xuất nguyên một đám quả quả chỉ lớn chừng quả đấm màu sắc xám đen nhìn đến không rõ lung la lung lay bên trong quả từ đầu cảnh rơi xuống phía dưới hóa thành đạo đạo hơi khói dần dần tiêu tán nương theo lấy quả rơi xuống tiêu chiến thiên trên thân sinh trưởng những cái kia chặt cây như là huyễn ảnh đầm dạ biến mất không thấy hình bóng tiêu chiến t i ê n chân thân hiện lộ ra từ tinh thần lực tạo thành thân thể nhìn như chân nhân không khác nhau chút nào hoặc là nói so với chân nhân bộ thân thể này muốn càng thêm sạch sẽ tiêu chiến t i ê n có chút giơ tay lên đặt ở trước mắt và mắt bàn tay thông thấu sáng tỏ tựa như lưu ly chế tạo thành kế tiếp đ ế n cuối cùng một đạo khảo nghiệm a tiêu chiến t i ê n có chút ngửa đầu trong mắt thần quang lấp lóe trong miệng lẩm bẩm nói liên đ ể ta kiến thức một chút cuối cùng này khảo nghiệm tiêu chiến t i ê n giang hai cánh tay như muốn ôm ấp bầu trời tới đi bang một tiếng đao kiếm phong minh từ hư không vang lên、Bá. lập tức tiếng xe gió tự tiêu chiến thiên đỉnh đầu cấp tốc đánh tới c h â m đoán phốc phốc một thanh sắc bén cương đao xuyên thấu tiêu chiến thiên cánh tay mang theo một nắm cho màu đen hơi khói tiếp tục rơi xuống mà xuống sau một khắc đao kiếm như mưa ba ba ba tiêu chiến thiên đỉnh đầu vang lên vô tận tiếng xe gió sắc bén đao kiếm vô tình xuyên thấu tiêu chiến thiên thân thể cắt thịt tạo xương tạo mạch dễ thủy đao kiếm lời ư dao t ử hư không rơi xuống như là thác nước cọ dựa tại tiêu chiến thiên trên thân sắc bén lời dao xuyên thấu tiêu chiến thiên thân thể tại dưới thân trồng chất thành đao sơn kiếm phong một tiêu màu xám đen hơi khói bị vô tận đao kiếm phá cắt mà ra thoát ly tiêu chiến thiên thân thể mặc dù thân ở vô g i a nhiệm g ụ nhưng là tiêu chiến thiên tinh thần thân thể lại càng phát ra bóng ánh sáng long lanh tinh khiết vô ngẩn chương 884, t h à n h tiên lâu tầm thứ ba chương 884, t h à n h tiên lâu tầm thứ ba hô hấp đăng tiên lâu tầm thứ hai nương theo lấy tiêu chiến thiên thâm trầm hô hấp t ừ n g đạo vô hình gợn sóng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra ngoài ân dễ chịu tiêu chiến thiên hai đầu gối ngồi trên mặt đất thẳng tắp thân thể rất là thoải mái rồi lưng một cái mở to mắt tiêu chiến thiên trong mắt lộ ra một lốp b ố t tiêu chiến thiên đứng người lên toàn thân các nơi lập tức vang lên một hồi khớp xương giao thoa thanh âm ân tiêu chiến thiên đông nhiên n gây ra một lúc lập tức trên mặt lộ ra cực độ trần kinh tinh thần lực của ta vậy mà tinh thuần tới loại tình trạng này ông tâm thần rung động ở giữa tiêu chiến thiên tinh thần lực đống bạo phát ra trong khoảnh khắc một cỗ nặng nề g h vô cùng lực lượng bao phủ tại tiêu chiến thiên bốn phía thưa không nổi lên từng cơn sóng gợn ngay cả bốn phía không khí tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm nốt âm t h a n c ả n thụ được tự thân tinh thần lực điên cùng tăng vọn tiêu chiến thiên có chút khó có thể tin mở tò hai mắt nhìn Tâm thần trong thoáng cái h thuộc ký chẳng ố c cỗ ức một lấm mà lạ vào quen ký này thiên não hải. Tại tiêu chiến thiên trong hải. chiến nao đ chi một, một vài bức hình tượng thoáng hiện tại tiêu chiến thiên trong đầu nhường tiêu chiến thiên rốt cục nhớ lại chính mình trải qua thê thảm đau đớn khảo nghiệm thế cứ việc tiêu chiến thiên đã thông qua được khảo nghiệm nhưng là một lần n h ớ tới thân thể sẽ còn theo bản năng run r à y diệp vũ sư thúc tiêu chiến thiên sắc mặt đau khổ cái này khảo nghiệm cũng quá biến thái a quả thực cũng không phải là nhân loại đủ khả năng kinh nghiệm quá thông khổ cái này đăng tiên lâu ta là tuyệt đối sẽ không trở lại bất quá vừa nghĩ tới chính mình tăng vọt tinh thần lực tiêu chiến thiên chật chật lưỡi tân nếu như mỗi lần đều có loại hiệu quả này cái này đăng tiên lâu vẫn là có thể nhiều đến mấy chuyến đi thật là thơm ngầm đầu nhìn về phía thông hướng đăng tiên lâu tầng thứ ba tháng lâu tiêu chiến t i ê n trong mắt tinh quang lấp lóe cũng không biết diệp vũ sư thúc là từ đâu đạt được đăng tiên lâu b ả n b ẽ quả thực quá thần kỳ tiêu chiến thiên trong lòng suy tư một lúc lâu sau lắc đầu thở dài một tiếng tính toán sư thúc bí mật nhiều lắm cái này đăng tiên lâu có lẽ đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì nhìn xem thông hướng t ầ n g thứ ba t h a n g lầu tiêu chiến tiên h trong lòng dâng lên một cỗ trở mong không biết rõ cái này t ầ n g thứ ba lại có cái gì chỗ thần kỳ bước chân di động tiêu chiến tiên h chậm rãi leo lên t h a n g lầu kẹt kẹt n ư ơ theo lấy một tiếng tấm bán gỗ ma sắt phát ra thanh ầm tiêu chiến thiên một chân đạp lên đăng tiên lâu tầm thứ ba ông tiêu chiến thiên đ ỗ n g nhiên đã ngừng lại bước chân tâm thần ngay tại hướng hắn điên c u ồ n g cảnh báo gặp nguy hiểm sinh tử nguy hiểm kinh khủng có đ ạ i khủng bố tiêu chiến thiên bị đánh m ả i thông thấu tâm thần nói với mình phía trước có nguy cơ sinh tử tiêu chiến thiên một chân đạp ở đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba mà đổi thành một chân lại d ừ n g ở trên bậc thang đăng tiên lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiêu chiến thiên một mực duy trì lấy cái tư thế này tiến lặng không nói ngay cả không khí bốn phía đều trở nên yên lặng lúc này tiêu chiến thiên trên mặt một mảnh trang nghiêm trong mắt không ngừng đan sen lóe ra do dự cùng chăn trở nửa ngày tiêu chiến thiên trong mắt lóe lên một vẹn vẻ kiên định đã ta đã tới cứ đi như thế quá đáng tiếc k ẹ tiêu chiến thiên bước chân khẽ động cả người đã đi tới đăng tiên lâu tầng thứ ba chương tám trăm tám mươi lăm kinh c h ủ n g âm dương cối say chương tám trăm tám mươi lăm kinh c h ủ n g âm dương cối say thân hình bảo ngược thư không biến hóa không đợi tiêu chiến thiên thấy rõ đăng tiên lâu tầng thứ ba cảnh tượng ngay tại tiêu chiến thiên n h ó á n g một cái thần thời điểm mới phát hiện cảnh tượng trước mắt đ ố n g nhiên biến đổi đây là tiêu chiến thiên nhìn khắp bôi phía phát hiện chính mình vậy mà phiêu phủ ở một vùng ngân hà bên trong、Bá. một đạo lưu tinh nâng cái đuôi thật dài hướng tiêu chiến t i ê n cấp tốc sẽ qua tiêu chiến t i ê n giơ tay lên mong muốn ngăn cản lại phát hiện lưu tinh trực tiếp xuyên qua thân thể của mình h o ạ c hướng h vương xà thâm thúy hư không đây cũng là một cái nguyễn cảnh a tiêu chiến t i ê n âm thầm cân nhắc cùng là nguyễn cảnh không biết do cái này tầm thứ ba cùng tầm thứ hai lại có gì khác biệt ầm ầm một tiếng vô tức lôi âm tại tiêu chiến t i ê n trong lòng v ă n g lên tiêu chiến t i ê n ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà lập tức há to miệng nơi xa trong tinh hà một khối cối say khổng lồ chiếm cư ở nơi đó bất động như núi tản ra viễn cổ hồng hoang và bị cối say hiện lên hắc bạch sen lẫn c h i sắc hai màu đen trắng dây dưa cùng nhau đang lấy chậm rãi tốc độ đối lập xoay tròn b á tinh hà lắc lư tại một cố vô hình hấp lực tác dụng dưới nhìn về phía trong hư không âm dương cối say âm ầm vô hình chấn động tại âm dương cối say bên trong tàn ra vị âm dương cối say thôn vệ tinh hà biến thành một đạo lóe sáng cột sáng tự cối say bên trong phun trào đi ra theo c ổ sáng phun trào đạo đạo gợn sóng lập tức hướng bốn phía q u y t tán ra đến vô tận tiên thạch cùng tiểu hành tinh tại g ợ sóng quét ngang phía dưới tất cả đều hóa thành hư vô hoàng bét vẻ mặt hôi bại tiêu chiến t i ê n tại âm dương cối say hấp dẫn hạng hóa thành một đạo lưu v a n g không có vào trong đó trong hư không cuối cùng chuyển tới là tiêu chiến t i ê n gầm lên giận dữ sư thúc ta hạng ngươi ẩm ẩm âm dương cối say vi măng chấn động tiêu chiến thiên trong hoảng hốt cảm giác chính mình đi tới một chỗ mười phần đệ nén địa phương ở chỗ này tiêu chiến thiên không cách nào di động thân thể mảy may chỉ có thể bị ép buộc cố định tại nguyên chỗ mà cố định trụ tiêu chiến thiên là hai mặt kẹp chặt v ế c h đá chẳng lẽ ta tiến vào âm dương cối s a y bên trong tiêu chiến tiên h trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu ngay tại nháy mắt sau đó tiêu chiến tiên h cảm nhận được trên đời này nhất cực hạ n thống khổ v ế c h đá chậm dai đối lập mà động để ép ma sát tiêu chiến thiên thân thể như muốn đem hắn mải thành nét phấn ô tiêu chiến thiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn đau khổ kịch liệt nhường hắn tròn mắt tận đức Phát ra vẹn g n vẹn nào. Tạch tạch, tạch t c sau một lát tiêu chiến thiên không tiên trì nổi cả người trực tiếp tán loạn trong thăng trốc thưa không biến nào đăng tiên lâu tầng thứ ba tiêu chiến thiên hai cái chân đứng ở tầng thứ ba biên giới chỗ lúc này tiêu chiến thiên thân thể run nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh trên trán đứa ra sắc mặt tái nhợt hiện lộ ra tiêu chiến thiên lúc này trạng thái cực kỳ không tốt sau một khắc tiêu chiến thiên đột nhiên mở to hai mắt trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi đ ă n g đăng đăng thân thể ngựa ra sau tiêu chiến thiên theo t h a n g lầu rút lui mà xuống đứng tại đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai trên sàn nhà tiêu chiến thiên không còn dám nhìn thông hướng đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba t h a n g lầu quá kinh khủng cái này đăng tiên lâu t ầ n g thứ ba tuyệt đối không có người có thể chân chính leo lên đi